Nháy mắt, Tiêu Thành Phong cũng bước lên mồ hôi lạnh, nơi này điều kiện, bình thường sinh sản đều không an toàn đi. Có phải hay không nghĩ tới cái gì? Ngươi nói sinh mổ là cái gì? Thanh Mục Nguyên Bản còn chờ mong hắn có thể nói một ít hữu dụng phương pháp, nhưng là xem hắn đột nhiên chuyển biến sắc mặt, liền biết không thật tốt quá. Sinh mổ chính là mở ra thai phụ bụng, đem tiểu hài tử tử trong bụng lấy ra a. Chỉ là nơi này điều kiện quá kém, làm không được. Tiêu Thành Phong nhíu mày, nỗ lực hồi tưởng khởi chính mình trước kia bên người nữ tính nói qua sinh sản tri thức chỉ là hắn phát hiện chính mình đối này đó thật sự là không hiểu biết cái gì mở ra bụng người nọ còn có thể sống sao ta mặc kệ hài tử ta từ bỏ ta chỉ cần ta diệp cần hào hảo thanh mục bị hắn nói sợ tới mức tâm can đều nứt bọn họ nơi đó sinh sản như vậy đáng sợ sao đây là các ngươi văn minh lạc hậu địa phương Ở chúng ta nơi đó đây là thực bình thường Đặc biệt là khó sinh thời điểm Là giữ được tiểu hài tử Cùng thai phụ biện pháp tốt nhất Tiêu thành phong trận trắng mắt Tiếp tục nhíu mày nói Cho nên chúng ta đến trước chuẩn bị sẵn sàng Không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện Để tránh ngoài ý Lời này là đang an ủi thanh mục Cũng là an ủi chính mình Tiếp theo mọi hết cói lòng đem chính mình biết đến Có quan hệ sinh mổ Sinh sản tri thức cùng với muốn chuẩn bị đồ vật đều nói cho thanh mục cuối cùng còn không yên tâm bổ sung nói này đó ta khả năng không có tỉ tỉ hiểu biết rõ ràng ngươi tốt nhất vẫn là hỏi một chút nàng làm nàng cùng ngươi cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng đừng cái gì đều gặp nàng này bất lợi với các ngươi tương đối nói tới đây tiêu thành phong cũng coi như là biết vì cái gì thanh mục cùng nhà mình tỉ tỉ cảm xúc hoàn toàn tương phản cảm tình là có người đẹ nặng tâm sự a ta đã biết tuy rằng thanh mục không nghĩ diệp cẩn vì những việc này lo lắng chính là liên quan đến nàng sinh mệnh an toàn sự như thế nào có thể bỏ qua đâu thanh mục được tiêu thành phong chỉ điểm đêm đó liền cùng diệp cẩn nhắc tới chuyện này chẳng qua nói thời điểm tương đối luyện chuyển một ít cẩn các ngươi bộ lạc sinh nhãi con thời điểm đều sẽ chuẩn bị chút cái gì a thanh mục nằm ở trên giường châm trước thật lâu mới tìm được như vậy một cái không dẫn người hoài nghi hỏi pháp ân Lúc này mới mấy tháng A, ly sinh sản còn có 3-4 tháng đâu. Ai, cũng không phải, 3-4 tháng, xác thật là nên chuẩn bị đi lên. Diệp Cần thuận miệng đắp một câu mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like chính mình đều mau sinh, mới chuyển khẩu cùng thanh mục nói lên muốn chuẩn bị đồ vật. Kéo, băng gạc, cồn, cầm máu dưa. Diệp Cần lúc này mới phát hiện mấy thứ này ở chỗ này đều tìm không thấy. Thật sự không được. Liền đem ta mang đến những cái đó quần áo cấp cắt khẩn cấp đi. Cầm máu dược nói, ta nhớ rõ dựng linh quả là có cái này hiệu quả. Kéo này đó kêu tiểu một bọn họ đẩy nhanh tốc độ làm ra đến đây đi. Dù sao không phải dùng để chém đồ vật, giòn không giòn không có bao lớn quan hệ. Mặt khác, nhân sâm cắt miếng bị. Nước ấm cũng bị đi. Còn có, chỉ có thể là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Đến lúc này... Diệp Cẩn mới hậu chi hậu giác chính mình sắp bước vào quỷ môn quan. Đối với nữ nhân sinh sản sợ hãi, tại đây một khắc mới phá tan tình thương của mẹ quan hoàn, buông xuống đến Diệp Cẩn trên người. Đặc biệt là nghĩ đến đây điều kiện, Diệp Cẩn càng là lo lắng. Nếu là chính mình ra cái gì ngoài ý muốn, hai tử chẳng phải là muốn vừa sinh ra liền không có mẫu thân. Còn có thanh mục, nếu là ảo cảnh sự trở thành sự thật, hai tử chẳng phải là thành cô nhi. Ngắm lại tiểu mục bọn họ sinh hoạt, tưởng tượng đến chính mình hài tử cũng muốn như vậy, Diệp Cẩn liền không thở nổi. Đúng vậy, không có việc gì. Không có việc gì. giữ linh quả đối với các ngươi là hữu dụng. Gió mạnh nói qua, chúng ta khẳng định không có việc gì. Cảm giác được trong lòng ngực nhân tình tự không đúng, thanh một cái gì ý tưởng đều bay đi. Trước tiên ôm nàng, cho nàng an ủi. Dưỡng linh quả tác dụng Diệp Cẩn vẫn luôn là nghe nói mà thôi. Nhưng là ở gặp qua tiêu thành phong dùng nó lúc sau hiệu quả, tức khắc liền thành tỉnh rất nhiều. Đối dựng linh quả thần kỳ cũng tràn ngập chờ mong. Có lẽ, thứ này thật sự có cái gì thần kỳ tác dụng đi. Diệp Cẩn trong lòng chờ mong. Ngươi, có thể hay không không cần đi chiến trường. Cuối cùng, lo lắng một khác sự kiện Diệp Cẩn. Xấu hổ hỏi này một câu. Ta không đi, kia cũng không đi. Liền ở chỗ này cùng các ngươi. thanh mục đầu óc trong nháy mắt này hiện lên rất nhiều đồ vật có từ nhỏ chơi đến đại đồng bọn có đồng sinh cộng tử cộng sự làm trong bộ lạc sức chiến đấu đứng đầu kia một nhóm người thanh mục lần này đáp xác thật là thực xin lỗi bộ lạc chỉ là nhìn thoáng qua trong lòng người hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng khổ sở đâu những người khác không biết diệp cẩn cùng thanh mục quyết định ở trung thu qua đi gió mạnh cùng tiêu thành phong liền đi trở về mặt khác bộ lạc cũng tiến vào chân lương lúc Ở hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành thời điểm, cầm bản đồ thân gia đội tàu cùng đi theo phía sau bọn họ chính ra, cũng ở chậm rãi tới gần này một mảnh đại lục. Đại nhân, chúng ta này ở đều ở trên biển phiêu hai tháng. Lại tìm không thấy địa phương, đồ ăn cùng nước ngọt đã có thể không có. Thân khởi là thân gia con vợ lẽ hài tử, lúc này đây từ hắn mang đội ra biển. Cũng là thân gia dòng chính ít người, hơn nữa đều không muốn tới mạo hiểm như vậy mới đến phiên hắn. Hắn biết lúc này đây cơ hội đối hắn có bao nhiêu quan trọng, cho nên, hắn quyết sẽ không từ bỏ, không có đồ ăn liền bắt cá, không có nước ngọt liền chờ nước mưa. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới thủ hạ người phản ứng. Xoay người trở về phòng. Ai? Vương một trọng thở dài, hít sâu, sau đó quay đầu hồ, đại gia ở nỗ lực hơn, chúng ta ly mục đích địa không xa. Đến lúc đó đại gia liền nhẹ nhàng. Muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì? đừng từ bỏ a bảy tám chiếc thuyền trừ bỏ thân hoành cùng hắn nô lệ ở lớn nhất này trên thuyền mặt khác nô lệ cùng người hầu đều ở dư lại thuyền nhỏ thượng lớn nhất thuyền cao 3 tầng có phòng bếp kho hàng xa hoa phòng mà còn lại thuyền nhỏ cũng chính là một tầng có phòng bếp cùng mấy gian đại giường chung thôi thân ra có phải hay không thật sự có đường hàng không như thế nào ở trên biển phiêu lâu như vậy đều không đến mặt sau xa xa chế chính ra Cũng đối lâu như vậy đi, sinh ra hoài nghi. Bọn họ không có, chẳng lẽ trần ra bọn họ có? Đừng nghĩ như vậy nhiều. Thân ra nô lệ chính là nói, giờ thân cái này nhị thiếu ra chính là cho bọn hắn gửi tin. Chẳng lẽ giờ thân còn sẽ lửa chính mình ra không thành? Ở nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang, trình hạ bị phơi không mở ra được mắt. Chẳng sợ cơ bản nhìn không tới phía trước lộ, hắn vẫn là như vậy chắc chắn. Kia rửa theo cái kia nô lệ cách nói, chúng ta ly mục đích địa còn có một tháng tả hưu thời gian. Trình Xuân tính một chút, phát hiện bọn họ đã ở trên biển đi rồi hai tháng. nay thật sự là quá gian nan. Hắn còn tưởng rằng chính mình ở chỗ này ngây người một năm đâu. Trên biển phong cảnh nhất thành bất biến. Nhưng tương so với giờ thân bọn họ gặp được báo táp tới nói, bọn họ lúc này đây đi xem như thuận buồm xuôi gió. Nhật tử ở bọn họ chờ mong, thanh mục bọn họ để phong chung. trầm trốn. Trong ngày mắt, liền đến tiêu thành phong quy định tập hợp nhật tử. Đang là cuối thu, cho nên bộ lạc đều làm tốt chân lương công tác. Rốt cuộc có thể toàn thân tâm đầu nhập đến, chuẩn bị chiến tranh giữa tới. Chỉ là, lâu như vậy đều không có thấy tin tức. Rất nhiều người đều có ý nghĩ của chính mình. Lao đại A. Này đều đã lâu như vậy, như thế nào còn không có thấy người A. Cái kia giờ thân lời nói có phải hay không thật sự A. Hồ bộ lạc người ở bờ biển thấy tám tàu thuyền. Ước chừng có 350 người. Dự tính ở tháng 11-11 tới rừng rậm bên cạnh. Mới vừa phun tàu xong, liền thấy có người cấp vội vàng hướng bọn họ chạy tới. Vừa chạy vừa cho bọn hắn miệng chiến báo. Cẩn thận đem tình báo nghe xong, ăn không ngồi rồi bọn họ nháy mắt nổ tung nổi. Ta đi, nói như thế nào cái gì tới cái gì a? Cút đi, ngươi cái này miệng quá đen. Vừa mới liền không nên làm người nói chuyện. Hảo, các dũng sĩ. Các ngươi có phải hay không đều gấp không chờ nổi muốn đi xem chúng ta đối thủ. Tiêu Thành Phong cùng thông báo viên hiểu biết xong tình hôm sau, lập tức dương giọng kêu lên bọn họ. Đúng vậy. Chúng ta khi nào có thể đi sẽ sẽ bọn họ. Hổ Vĩ đi theo Tiêu Thành Phong huấn luyện mấy tháng sau, trong lòng đối hắn bội phục cực kỳ. Đồng thời cũng đối những người đó tràn ngập chờ mong, muốn nhìn xem gần nhất huấn luyện kết quả. Mà này, cũng là ở đây sở hữu dũng sĩ trong lòng. Đến đây đi, sửa sang lại hảo tự mình trang bị. Tức khác xuất phát. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người huấn luyện có tô đóng gói hảo tự mình đồ vật, xếp thành hàng. Sau đó ở tiêu thành phong chỉ huy hạ, chỉnh tề, nhanh chóng đi trước. ngươi nói cái gì? Chuyện này liền đừng làm Diệp Cẩn đã biết đi. Nàng bụng đều như vậy lớn. Các người nói lời này nếu là kích thích đến nàng làm sao bây giờ. Trong bộ lạc, thanh mục cũng được đến tin tức này. Chỉ là ở nạp mục muốn thông chi Diệp Cẩn thời điểm, đưa ra chính mình ý kiến. Cái này là giấu được sao? Trong bộ lạc một hồi liền phải phái người đi, lớn như vậy động tĩnh mãn ai a Diệp Cẩn cùng Tiêu Thành Phong đều nói không cho ngươi thượng, xem ở bọn họ cống hiến thượng. Ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là, không đánh giặc. Ngươi cũng phụ trách vận chuyển tiếp viện cho bọn hắn. Như vậy, ngươi cảm thấy còn có thể giấu được nàng sao. Càng đừng nói, đây là đồ vật ra người còn muốn Diệp Cẩn tới làm thống kê. Nạc mục phải bị hắn tức chết rồi. Hắn còn không biết thanh mục là như thế nào một cái đau giống cái người. Đau đến chẳng phân biệt nhẹ cấp hoan trọng đều. Cái gì? Thanh mục hiện tại là mỗi ngày lo lắng Diệp Cẩn, nay muốn cho hắn ra xa nhà. Thật sự chính là khó có thể tiếp thu tin giữ A. Lười đến cùng ngươi nói, kêu Diệp Cẩn lại đây. Nạc mục đảo không phải không lo lắng Diệp Cẩn, chỉ là vạn sự đều có cái trước sau. Mắt thấy vận chuyển lương thảo sự liền ở trước mắt, Diệp Cẩn ly sinh sản còn có 3 tháng đâu. Thật sự là không cần thiết như thế nào trông gà hòa quốc. Thanh mục ngạch cổ, mặt đỏ lên. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chính là không đi. Nạc mục nhìn hắn như vậy. cũng không trông cậy vào hắn. Mặt khác kêu người qua đi, sau đó đem hắn lượng ở một bên. Chờ Diệp Cẩn đĩnh bụng lại đây sau, thanh mục mới thu hồi vẫn luôn trừng mắt hắn mắt. Ngược lại đi đỡ Diệp Cẩn. Diệp Cẩn, sự tình nói vậy vừa mới tiểu mục cũng cùng ngươi nói. ngươi là thấy thế nào? Chương 133. Hắn phi đi không thể sao. Diệp Cẩn vớt bụng, trên mặt vừa không kinh cũng không giận. Nhàn nhạt nhìn không ra cái gì. Bạch mục đã đến chỗ giao giới, trong bộ lạc liền thanh mục năng lực tương đối cường. Ngươi cảm thấy đâu? Nạp mục lo lắng nhìn thoáng qua nàng bụng, chậm lại thanh em ngươi cũng đừng lo lắng, hắn đem đồ vật đưa đến liền có thể đã trở lại. Sẽ không gặp được gì đó. Nếu đều nói như vậy, chúng ta còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu? Cho chúng ta cự tuyệt đường sống sao? Diệp Cẩn trong miệng không nói, cũng biết bộ lạc thật sự là khó xử. Nhưng nàng trong lòng cũng đối bộ lạc có ngăn cách. Nạp mục là người nào, sống thời gian là hai cái diệp cẩn đều so ra kém. Tự nhiên là biết nàng trong lòng đối bộ lạc có ý kiến. Chỉ là tại đây loại thời điểm, không phải làm đặc thù đãi ngộ thời điểm. Cho nên, nạp mục nhìn mặt vô biểu tình diệp cẩn, bất đắc dĩ cấp thanh mục phân phó nhiệm vụ. Ngươi hảo hảo, đừng lo lắng ta. Có chuyện gì đã kêu tân cùng tiểu Mục bọn họ. Ta thực mau trở về tới. Ở xuất phát thời điểm. Thanh Mục ở bộ lạc cửa cùng Diệp Cẩn nói một lần lại một lần, mới ở nạp mục thúc giục hạ rời đi. Diệp Cẩn đứng ở tại chỗ, nhìn hắn thân ảnh chậm rãi biến mất. Cảm giác kia đã lâu ảo cảnh giống như lại xuất hiện. Bảo bảo, không có việc gì. Chúng ta nhất định đều sẽ không có việc gì, đúng không? Diệp Cẩn tay không ngừng vuốt ve chính mình bụng, miệng ở không ngừng nhắc mãi cái gì. Ánh mắt cũng ở vào một loại tan dã trạng thái. Như vậy thần kinh hề hề Diệp Cẩn. xem bên người nàng tiểu mục cùng tân đều kinh hồn táng đảm diệp lao sư ngươi không có việc gì đi nhìn một hồi tân cẩn thận chạm chạm nàng nhẹ giọng hỏi ân không có việc gì không có việc gì như thế nào sẽ có việc đâu chúng ta đều sẽ không có việc gì diệp cần bị như thế nào một tá nhiễu cả người đều thanh tỉnh chính mình vừa mới là làm sao vậy nàng hung hăng lắc lắc đầu dùng tay chặt chẽ che lại bụng Đi thôi, chúng ta đi về trước. Vừa mới vận đi ra ngoài đồ ăn, tiểu mục ngươi có hay không làm tốt đăng ký. Khôi phục bình thường diệp cẩn, thực mau liền nhớ tới chính mình chức trách, cũng nhanh chóng tiến vào nhân vật. A, đều viết hảo, ở chỗ này đâu. Tiểu mục ngốc một chút, có điểm theo không kịp diệp cẩn ý nghĩ. Ở phản ứng lại đây sau, vội vàng đem trong tay vợ đưa qua đi. Ân, tốt. Thiết diêu nơi nào còn muốn ngươi đi nhìn chằm chằm. Vất vả. Diệp Cẩn lật xem một chút, thấy bên trong chướng mục làm được rõ ràng sáng tỏ. vừa lòng gật gật đầu. Hẳn là. Tiểu mục ngượng ngùng gãi gãi đầu. Diệp Lao sư, lần trước ngươi cùng nói chúng ta nói trang giấy. Giống như có người làm ra tới. Tân nhìn Diệp Cẩn trong tay vợ, đột nhiên nhớ tới trước hai ngày đoàn các nàng nói sự. Nga. Phải không? Mau mang ta đi nhìn xem. Thình linh xảy ra tin tức tốt. Cuối cùng là tạm thời đem Diệp Cẩn phiền náo cấp đuổi đi. Ở tân dẫn rắc hạ, Diệp Cẩn hứng thú bừng bừng tới rồi dệt vài khu tham quan. Bộ lạc Đông Nam Giác, con sông Hạ Du. Một loạt mới kiến thành không lâu trong phòng, mười mấy người ở bận rộn. Ngâm chỉ, đảo giá chỉ, tẩy trang chỉ. Lớn lớn bé bé mười mấy đao phân bố ở trong phòng. Dệt vải cơ, gồm quay tơ, chờ một loạt Diệp Cẩn xem không hiểu công cụ bãi đẩy phòng. Trang giấy đâu? ở nơi nào a diệp cần nhìn một vòng phát hiện nơi này trừ bỏ công cụ chính là ao ngoại cũng cũng chỉ có bên ngoài treo đầy vải vóc không hề có nhìn đến trang giấy bóng dáng diệp lao sư ngài lại đây ta cho ngươi xem frank ngươi là ai giờ thân không biết khi nào phân đến dệt vải khu công tác thấy diệp cẩn lại đây còn rất là tự hào đem chính mình nghiên cứu thành quả lấy tới cấp nàng xem nhưng mà Chờ hắn không cẩn thận nhìn đến Diệp Cẩn bên người người lúc sau. Kinh trong tay hắn đồ vật đều rớt. Người là ai? Giờ thân không màng trên mặt đất đồ vật, cũng không màng người khác ánh mắt. Một cái bước xa đi đến tân trước mặt, nhéo nàng cổ áo, thập phần kích động hỏi. Buông ra người tay. Tân cũng không phải là Diệp Cẩn như vậy nhu nhược nữ tử. Nàng giơ tay, cầm giờ thân thủ đoạn một xả. Giờ thân tay hợp với tân cổ áo cùng nhau bị kéo ra. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Bị kéo ra giờ thân không ở đi chạm vào nàng, chỉ là nhìn chằm chằm tân đôi mắt một khắc cũng không có ly, đôi tay cũng nắm chặt thành quyền mà thôi. Diệp Cần xem hắn cùng cái táo bạo sư tử giống nhau, không khỏi đối bọn họ quan hệ sinh ra tò mò. Đặc biệt là ở nhìn kỹ quá bọn họ mặt lúc sau, Diệp Cẩn liền càng thêm muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người là vương đến tân, ta không phải. Giờ thân nhìn chằm chằm tân nhìn thật lâu. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, chém đinh chặt sắt nói. Mà ở tên này vừa ra lúc sau, tân giống như là bị dẫm lên cái đuôi miêu giống nhau, nháy mắt liền tặc lên. Không phải, không phải, a, không phải liền không phải đi. Dù sao mẫu thân đã chết, ngươi cùng ta cũng không có gì quan hệ. Giờ thân nghe được nàng phủ nhận, cười thảm một chút châm trọng nói. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản tới xem đều không muốn xem hắn tân, lập tức đem đầu chuyển qua tới. Nhìn chằm chằm giờ thân hỏi. Giờ thân khinh miệt cười nói, ngươi không phải nói ngươi không phải thân đến tân sao. Ta tỷ tỷ tỷ tỷ Tân là giờ thân tỷ tỷ Ở một bên đường cây cột dịp cẩn, cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại phía trước tân biểu hiện, nàng lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Tân một chút đều không nghĩ nhìn đến cái này chính mình cái gọi là đệ đệ. Chỉ là nghĩ đến nữ nhân kia. Nàng như cũ không đành lòng mặc kệ không hỏi. Ít nhất, nàng phải vì nàng cùng phụ thân tìm về một công đạo. Chuyện này ngươi hỏi thiếu ra không bằng tới hỏi ta đi. Giờ thân nhớ lại niên thiếu sự, cảm giác chính mình tâm bị người ném tới trên mặt đất dấm lại giẫm. Mà thấy hắn sắc mặt không tốt làm an, nháy mắt liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Cho nên, hắn tự động đi ra, đứng ở hắn phía trước. Ngươi lại là ai? Nhìn cùng giờ thân hoàn toàn không giống nhau mặt. Tân ngữ khí càng thêm ác liệt. Ta là ai không quan trọng. Ngài chỉ cần biết rằng ngài mẫu thân, vương gia tam tiểu thư vì bảo hộ nàng gian phu cùng chưa lập gia đình nữ, gả cho thân gia tộc trưởng đương tiếp thất. Cũng ở nhận hết lang nhục sau, sinh hạ hài tử rời đi thì tốt rồi. Lam An nói giống xét đánh giữa trời quang giống nhau, đem tân phách cương ở tại chỗ. Ngài phụ thân cũng cho rằng nàng vứt bỏ các người, sau đó đi tìm thân gia tìm nàng. Chỉ là khi đó nàng vừa vặn mang thai, đứa nhỏ này tới tương đối xảo. làm thân gia tưởng bọn họ hài tử, thậm chí ngay cả ngài phụ thân cũng cho là như vậy. Nói tới đây, ta tưởng biểu đạt chính là ta mặc kệ các ngươi hiểu lầm cùng tranh cãi. Tại đây chẳng sự cố chung, chỉ có thiếu ra là nhất vô tội. Vô luận là ngài mẫu thân, vẫn là ngài đều không có tư cách đi khinh thường hắn. Hận hắn, Lam An nói giống một mũi tên, không ngừng căm chúng tân tâm. cũng cắm trúng giờ thân tâm. Nhớ lại niên thiếu khi mẫu thân đối hắn yêu quý, nói cho hắn có một cái anh dũng phụ thân, có một cái yêu thương hắn tỉ tỉ. Muốn hắn hiểu chuyện, trốn tránh thân ra người sinh hoạt. Chờ đến lúc đó, phụ thân hắn nhất định sẽ đến tiếp bọn họ. Chính là, hắn chờ đến chính là cái gì? Là thân ra khi dễ, là phụ thân tin người chết, là tỉ tỉ mắt lạnh. Giờ thân không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình đã trải qua. Hắn cảm giác sở hữu bất hạnh đều buông xuống đến chính mình trên người. Ta không tin. Thiếu niên hồi ức rõ ràng trước mắt, lang bạt kỳ hồ sinh hoạt phản phất trước mắt. Đột nhiên xuất hiện trận tướng, đem tân mười mấy năm nhận chi đều là đổ. Thật sự là làm người không tiếp thu được. Ta cảm thấy các ngươi đều nên bình tĩnh một chút. Các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không biết ai nói chính là sự thật. Tốt nhất vẫn là chờ bình tĩnh lại, lại cẩn thận nói một chút đi. miễn cho đến lúc đó sinh ra hiểu lầm, bị thương người một nhà. Xem bọn họ hai cái đều đỏ mắt, Diệp Cẩn tức khắc liền đem tâm nhắc tới cổ hậu. Này nghe tới chính là hiểu lầm thật mạnh sự, ngàn vạn đừng quyết giữ ý mình mới hảo. Ta không tin, ta không tin. Khi còn nhỏ, mẫu thân từ ái khuôn mặt, phụ thân nghiêm túc bộ dáng. Thiếu niên khi, tương viện nội nhìn lén chính mình tiểu hài tử, tân bị một màn này mạc hồi ước cấp lăn lộn đầu đau muốn nứt ra. Tiểu mục, chạy nhanh đem người đưa trở về. Tùy tiện đem cũng mục kêu trở về nhìn hắn mẫu thân. Diệp Cẩn nhìn thoáng qua còn ở một mình khó chịu giờ thân, bất đắc dĩ phân phó khởi tiểu mục tới. Rốt cuộc tân như vậy trạng thái thật sự là không tốt lắm. Thân đi rồi lúc sau, Diệp Cẩn cũng chậm rãi theo ở phía sau. Bởi vì Diệp Cẩn đối nàng vẫn là rất không yên tâm, hơn nữa bạch mục không ở nhà. Bọn họ cô nhi quả phụ, thật sự là làm người lo lắng. Chờ đến tân ngủ sau, Diệp Cẩn mới một lần nữa tìm được Lam An hiểu biết tình huống. Tân lại như thế nào đến nơi đây? Lam An bị đưa tới Diệp Cẩn ra, ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Đối Diệp Cẩn vấn đề trả lời. Nàng như thế nào đến nơi đây ta không biết? Có thể là bởi vì nàng phụ thân đi. ân Bọn họ phụ thân là này phiến đại lục người. Thân gia cũng là ở cha tấn hắn thời điểm, phát hiện các ngươi có nhanh chóng khép lại năng lực. Nay cũng trực tiếp thúc đẩy bọn họ hải ngoại thám hiểm, tìm kiếm thánh dược kế hoạch. Nguyên lai like là như thế này. Nghe đến đó, Diệp Cẩn xem như đem sự tình đều trải vớt rõ ràng. Thân xuất hiện là nàng phụ thân duyên cớ, kia giờ thân sẽ đến, trừ bỏ thân ra nguyên nhân. Khả năng cũng là vì phụ thân hắn đi. Chỉ là, nếu ngươi biết giờ thân không phải thân ra người, vì cái gì còn muốn giúp hắn. Cái này mới là Diệp Cẩn tò mò nhất địa phương. Hắn có phải hay không không quan trọng, quan trọng là hắn ở người khác xem ra là. Hơn nữa, hắn là ta lựa chọn chủ tử, không giúp hắn giúp ai đâu. Lam An đạm đạm cười, nói lên giờ thân thời điểm phá lệ vui vẻ. Nghĩ đến, bọn họ chi gian ràng buộc không phải Diệp Cẩn có thể lý giải. Vậy các ngươi tính toán như thế nào giải quyết chuyện này? Thấy vậy, Diệp Cẩn thức thời rời đi đề tài. Không phải chúng ta muốn bất luận cái gì giải quyết. mà là xem vương tiểu thư như thế nào giải quyết. Lang An cúi đầu, hắn biết giờ thân vẫn luôn là thống hận, đồng thời cũng khát vọng cái này tỉ tỉ. Chỉ là xem nàng bộ dáng, đối giờ thân bọn họ hiểu lầm tựa hồ rất sâu a. Cái này ta không có biện pháp giúp các ngươi. Thời chung còn cần người có chung, các ngươi chính mình cùng nàng nói tương đối hảo một chút. Tốt nhất có thể tìm ra hiểu lầm ngọn nguồn đi. Diệp Cần không hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Cũng không biết bọn họ hiểu lầm có bao nhiêu sâu. Ở hơn nữa đây là nhân ra ra sự, Diệp Cẩn thật sự là không hảo nhúng tay. Chỉ cần các ngươi đừng xúc phạm tới nàng, không phá hư liên minh liền hảo. Cái này là tự nhiên. Điểm này đạo lý Lam An vẫn là biết đến. Mà hắn sở muốn, bất quá là hy vọng giờ thân có thể được đến hắn muốn mà thôi. Chương 134 Lại sau lại sự, Diệp Cẩn còn không có tới kịp đi tìm hiểu. Đã bị một phong phong chiến báo cấp quấy Hai 20 bộ lạc liên minh đã ở rừng rậm chỗ giao giới tập hợp. Tới là thân gia người, phía sau bọn họ còn đi theo trình gia. Cùng sở hữu 780 người, là chúng ta gấp hai. Thanh mục vận chuyển đồ ăn cùng thạch bộ lạc đồ ăn đều tới rồi. Hiện tại bọn họ chả mặt sao. Lúc này đã là đầu mùa đông, khoảng cách thanh mục ra cửa đã là một tháng thời gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Những người đó hẳn là cũng tới rồi đi. Thanh mục đã ở gấp trở về đi. Trước mắt còn không có, bọn họ khoảng cách chúng ta mai phục địa phương hẳn là còn có hai ngày khoảng cách. Chiến bao truyền tống lợi dụng tiêu thành phong mới vừa huấn luyện diều hâu. Đại đại ngắn lại diệp cẩn bọn họ biết tin tức thời gian. Nhưng, liền tính là diều hâu, cũng là phải tốn thời gian. Cho nên, rất có khả năng, bọn họ đã đủ phải. Dương dậm. Tiêu Thành Phong mang theo 372 cá nhân không ngừng làm mai phục. Bên ngoài, một người tiếp một người thám tử trở về cho bọn hắn hội báo tin tức. Báo, địch nhân đã tiến vào rừng rậm. Thân người nhà 371 người đi tuốt đàng trước phương. Trình ra 409 người ở phía sau biên chế. Căn cứ chúng ta quan sát, phát hiện bọn họ hai nhà cũng không có kết minh. Bình thường dưới tình huống một giờ vừa báo, biến thành nửa giờ vừa báo. Hai nhà cách xa nhau khoảng cách bao lớn. Gấp hai nhân số, phóng tới mê cung giống nhau rừng rậm cũng không tính cái gì. Tiêu thành phong nhìn đơn sơ xa bàn trầm tư. Kém một ngày khoảng cách, là thân gia cố ý ném ra. Bạch mục, ngươi mang ba mươi cá nhân nghĩa rộng ra đến Tây Bắc Phương. Gió mạnh mang ba mươi cá nhân dẫn chỉnh ra đến phía Đông Bắc. Hổ nhiên ngươi mang một trăm người đi theo thân gia mặt sau. Chờ tới rồi địa phương cùng bạch mục cùng nhau bọc đánh thân gia. Vương thiệu ngươi mang một trăm người đi theo trình ra mặt sau, cùng gió mạnh cùng nhau bọc đánh trình ra. Chú ý, lấy bắt lấy này đó gia tộc dẫn đầu nhân vi chủ. Nô lệ nếu là chạy thoát liền không cần thiết đuổi theo. Có thể sống chảo tận lực sống chảo, không thể nói ngay tại chỗ giải quyết. Minh Bạch, nhìn tiêu thành phong ở xa bàn thượng họa ra lộ tuyến, bị hắn điểm đến danh người đem chính mình nhiệm vụ nhớ rõ. Sau đó đôi hắn kính một cái lễ, lập tức xoay người đi chấp hành nhiệm vụ. Chú ý an toàn. Chờ ta trở lại. Gió mạnh là cuối cùng một cái rời đi. Mặc kệ ở đây người ánh mắt. Ôm Tiêu Thành Phong hôn một cái sau. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn hắn bóng dáng. Tiêu Thành Phong dùng tay sờ soạn một chút bị rảo phá ra khoe môi. Cười một chút. Xoay người căng thẳng khởi mặt chỉ huy. Chữa bệnh tổ người chuẩn bị tốt dược phẩm. Đệ tam tiểu tổ người chuẩn bị tốt khẩn cấp. Thu được. Tiêu Thành Phong giống như là đại não trung tâm giống nhau, ở hắn chỉ huy hạ, cho nên người đều đâu vào đấy hành động lên. 20 bộ lạc người tốc độ thực mau. Phụ trách dụ dỗ người hoa nửa ngày thời gian liền đi tới thân gia đội ngũ nghỉ ngơi địa phương. Sau đó ở bạch mục chỉ huy hạ, lơ đãng bại lộ ra tới. Đề phòng, Tây Bắc phương hướng có mai phục, Bảo vệ tốt thiếu gia, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Đi mau. Thân quý dẫn người đuổi theo đi. đem bọn họ cho ta chảo trở về bạch mục bọn họ ở ly thân ra 100 trăm mét tả hữu lẩu suất động tĩnh thân gia người phát hiện sau trước tiên làm ra phản ứng bạch mục dẫn dắt người đang xem đến che trời lấp đất cùng tiên phong tới sau làm bộ chung mũi tên đào tẩu ở trên đại lục máy rời hành tẩu mấy chục thiên thân gia, nhìn đến bọn họ chỉ có hai 30 cá nhân sau gấp không chờ nổi phái người đuổi theo qua đi có mai phục nhóm người thứ nhất đều 50 cái Ở đuổi theo một km tả hữu, dẫn đầu người liền phát hiện không thích hợp. Bọn họ vĩnh viễn đều có thể thấy phía trước người, nhưng liền thí là như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Rốt cuộc, nhìn yên tĩnh không người dừng rậm hắn dừng bước chân cũng làm ra cảnh cáo. Chỉ là, bọn họ phản ứng đã muộn một chút. Dầm dạp đại vong tử trên trời giáng xuống bao lại đại bộ phần người, mà dư lại cá lọt lưới cũng bị bạch một bọn họ người cấp giải quyết rớt. Các ngươi là người nào? Còn không có nhìn thấy người đâu liền toàn quân bị diệt, thân quý miễn bản nhiều nghẹn quất. Trong tay hắn đao ở trộm cắt võng, mắt lại là nhìn chầm chằm bạch một xem. Từ sát mặt của hắn xem, liền biết hắn có bao nhiêu sinh khí. Đội trưởng, ta xem bọn họ cũng chẳng ra gì sao 50 cá nhân cứ như vậy bị chúng ta bắt, thật sự yếu đi điểm. xa bộ lạc một cái dũng sĩ cho thân quý một cây búa sau đó rất là khinh thường nói. Đừng khinh địch. Chúng ta lúc này đây cũng chính là sấn bọn họ chưa chuẩn bị mà thôi. Bạch mục nhìn vỡ đầu chảy máu thân quý, cũng không ngăn cản hắn loại này bạo lực thủ đoạn. Ít nhất, không có người ở bên thai bô bô, là một kiện thực thoải mái sự. Đã biết, những người này chúng ta phải làm sao bây giờ? 50 cá nhân, trừ bỏ bị giết rất mười 19 người ngoại, mặt khác đều ở vong dây rùa đầu. Bỏ lên, mang về đi. Bọn họ binh khí toàn thu. Quần áo. trước thôi bỏ đi bạch Mục tầm mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng tường đem bọn họ quần áo đều cướp lột chỉ là nhìn này âm vũ thiên mới miễn cưỡng buông tha bọn họ Tốt. ai đừng nói diệp lao sư gọi bọn hắn làm dây thừng chính là vững chắc liền đao đều cắt không ngừng thân ra người ở võng liền cùng vỏ chăn gà con giống nhau tuy rằng ở không ngừng dãy giụa nhưng chính là lộng không khai nó mà một khi có người chạy ra Liền một đau lao Cho nên, liền tính là làm cho bọn họ chạy, bọn họ cũng không dám. Chạy nhanh thu thập, bên kia người khả năng khả nghi. Bạch mục nói đúng là, thân khởi đang theo vương một trọng xì hơi đâu Người đâu? Như thế nào đi lâu như vậy đều không trở lại. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Còn có nơi này thời tiết sao lại thế này, như vậy lãnh. Nhìn chùi lùi cánh rừng, thân khởi có một loại điểm xấu dự cảm. Bọn họ đây là mê mùa sao. Một mình thâm nhập như vậy địa phương. Không rõ ràng lắm, nghĩ đến nơi này khí hậu hẳn là cùng phương Bắc không sai biệt lắm đi. Chúng ta tới không phải thời điểm. Đuổi kịp mùa đông đi. Vương một trọng lập lại lật xem giờ thân lưu lại lộ tuyến đồ Nhưng bên trong chỉ có đến trên biển ký lục mà thôi. Bên này sẽ không theo phương Bắc như vậy hạ đại tuyết đi. Thân khởi nhữ mày, không tự giác kéo chặt trên người áo ngoài. Lời này vừa ra, thân khởi đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Đồng thời, vương một trọng cũng nhìn về phía hắn. Hai người vừa đối diện, liền từ đối phương trong mắt nhìn đến không tốt đáp án. Kia, chúng ta còn tiếp tục đi tới sao? Bị thánh dược hướng hôn đầu góc, lúc này bắt đầu trở về lý trí. Bọn họ bắt đầu tự hỏi khởi bọn họ tình cảnh, cùng với kế tiếp kế hoạch. Chạy nhanh tìm được những người đó. Bọn họ là địa phương cư dân. Chỉ cần chiếm lĩnh bọn họ địa phương, chúng ta liền không cần lo lắng qua mùa đông sự. Với lúc, còn có thể hỏi bọn hắn thánh dược rơi xuống. Bất quá là một cái trước mắt, thân khởi liền đánh lên nơi này bộ lạc chủ ý. Trên người trừ bỏ lương thực cùng vũ khí bọn họ, trừ bỏ nghe theo thân khởi kế hoạch. Cũng không có biện pháp khác. Cho nên, ở thân quý bọn họ còn không có tin tức thời điểm, liền đi theo tung tích, tùy tiện đi tới. Đội trưởng Bọn họ như thế nào chính mình lại đây? Chính đem chiến trường quét tức tốt bạch mục, vừa định dẫn người lộn trở lại đi một lần nữa tới đâu. liền nghe được thám tử truyền đến nói. Tiếp tục đi phía trước đi, thứ bậc nhị đội người tới, lại cùng nhau bọc đánh bọn họ. Bạch mục cũng có chút kỳ quái, nhưng cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Hắn lập tức căn cứ tình huống điều chỉnh kế hoạch. Minh bạch! 30 cá nhân nhanh chóng tách ra, đuổi tới chính mình phụ trách khu vực. Kiểm tra hảo bấy dập sau, liền ghé vào các địa phương, lẳng lặng chờ địch nhân đã đến. Thân gia trong đội ngũ, những cái đó nô lệ đều là ăn qua khổ. Ở như vậy địa phương hành tẩu cũng không có gì cảm giác. Nhưng là thân khởi bọn họ liền không được. Luôn luôn cẩm ý gì ngọc thực. Ra cửa có xe, có người hầu. Đâu giống như bây giờ. Cho nên, hắn nghiêm trọng kéo chậm đội ngũ tiến trình. Thiếu ra, nếu không vẫn là tìm người nâng ngươi đi. Cuối cùng, ở thân khởi lần thứ ba ké ngã thời điểm, Vương Một Trọng rất là lo lắng kiến nghị. Vậy tìm người đến đây đi. Loại này núi sâu rừng già, cũng không phải vì thánh dược, hắn như thế nào sẽ bước vào như vậy địa phương. Thân khởi ghé vào nô lệ phía sau, đối trên người hắn hương vị thập phần ghét bỏ. Cảm thấy này cũng dơ kia cũng dơ. Chỉ là nhìn xem chính mình quát tan tác rơi rớt quần áo, lại đem tâm tư yên lặng áp đi trở về. Đệ nhất phân đội thường thường phía nam đi, đệ nhị phân đội đi phía bắc. Dư lại cùng ta cùng nhau thượng. Hồ nhiên bọn họ đi theo thân khởi mặt sau đã lâu. Không dễ dàng thấy bọn họ đi vào vòng vây, lập tức cấp phía dưới người hạ đạt mệnh lệnh, Bốn cái tiểu đội người, phân bốn cái vị trí dựa xác Ở bọn họ sắp hình thành vòng vây thời điểm, thân khởi người phát hiện bọn họ. Thách ra thành trận. Bán tên. A. A. A. A. A. Phản ứng còn xem như kịp thời. Thân ra trăm nhiều người chia làm mấy cái tiểu đội, chiếu bất đồng phương hướng tiến lên. Phía trước có người tấm chán, trung gian có trường mâu, mặt sau cùng là cung tiến thủ. Phân tán mở ra bọn họ, làm hổ nhiên bọn họ vòng vây áp lực có điểm đại. Cũng may, đi ở phía trước người, lục tục dâm chúng bọn họ bấy dập. Khương Kỳ, đem thiếu ra đưa tới an toàn địa phương. Gì vùng người đem nơi này bấy dập thanh rớt. Những người khác ngăn đón bọn họ. Lưu mấy cái người sống là được. Nhìn thoáng qua bọn họ nhân số. Vương một trọng liền không có như vậy lo lắng. Liên kẻ hèn một trăm người tới, hẳn là sẽ không có bao lớn sự. Vương nhất Ân không biết hắn cái này cách làm. Trời xui đất khiến cho thân khởi một cái cơ hội đào tẩu. Ở Vương nhất Ân ra mệnh lệnh đặt sau. Hổ nhiên cùng bạch mục dẫn dắt người cũng chính thức cùng bọn họ đối thượng. Hai phương nhân mã một tương nộ. Vương Nhất Ân liền biết chính mình tính ra là mười phần sai. Tuy rằng bọn họ nhân số là đối phương vài lần, vũ khí trang bị cũng muốn so đối phương tốt hơn nhiều. Nhưng là một đôi thượng bọn họ. Hai cái đánh một cái đều đánh không thắng. Lui lại. Thấy tình thế không ổn, Vương Nhất Ân sớm đã kêu người đem thân khởi mang đi. Chính mình cũng ở phía sau đoạn đôi, thậm chí đang xem đến hổ nhiên bọn họ còn có một trận chiến chi lực thời điểm. Đem dư lại người đều vứt bỏ. ba trăm nhiều người chạy thoát bảy tám chục cái còn lại vẫn là cấp bạch mục bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng thế cho nên bọn họ thật sự bị bám trụ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi bảy mươi nhiều người nếu là gặp được hồ bộ lạc bọn họ chỉ sợ hồ bộ lạc bọn họ sẽ có nguy hiểm đi mới vừa đem dư lại người cấp dọn dẹp sạch sẽ bạch mục liền cùng hổ nhiên thương lượng khởi những cái đó cá lọt lưới nên xử lý như thế nào người ở chỗ này thủ Ta mang 40 cá nhân đuổi theo. Hồ nhiên nhìn lướt qua, phát hiện thân gia người đều bị chết không sai biệt lắm, dư lại cũng đều là chút bị trọng thương người. Cho nên liền đem còn lại 2 phần 3 người đều mang đi. mươi 135. Đã sớm đào tàu thân khởi, ở kinh hoàng thất thô dưới thế nhưng đi rồi lối tắt. Hắn lánh người không ngừng đi phía trước đi, cho dù là gặp được sơn cốc cũng để ý nhảy vào đi. Chờ hắn ở bên trong tìm được đường ra thời điểm. Vương Một Trọng cũng mang theo người đuổi theo. Thiếu ra, chạy nhanh rời đi. Bọn họ khẳng định còn sẽ đuổi theo. Trong sơn cốc, bọn họ chỗ chúng địa phương đi đến cuối. Sau đó theo bò đi lên. Trong sơn cốc tuy rằng không có manh thú, cũng không có truy binh. Nhưng là đủ loại sâu ủn ủn không dứt, Cũng ở bọn họ trong bất chi bất giác liền phóng tới vài người. Chờ bọn họ đi ra thời điểm, nguyên bản 76 cá nhân đội ngũ, cũng chỉ dư lại 63 cái. Không có, toàn không có. Những cái đó man nhân là như thế nào biết chúng ta tới. Thân khởi mới vừa có thể đưa một hơi, nhìn khẩn dư lại nô lệ, nháy mắt liền khí huyết tiêu thăng. Lúc này mới một hiệp, đã bị người đánh thành cái dạng này. Là hắn, nhất định là hắn. Giờ thân, người cái này ăn cây táo, rào cây sung, phản bội gia tộc tiện nhân. Cẩn thận tưởng tượng, thân khởi liền phát hiện vấn đề nơi. Cho nên... thực mau liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía giờ thân thiếu ra chúng ta hiện tại liền người khác không có nhìn thấy Liên tính biết là hắn thì thế nào quan trọng là chạy nhanh tìm được đường ra trở về đem sự tình bẩm báo cấp tộc trưởng nghe a dọc theo đường đi vương nhất ân cũng tự hỏi quá lúc này đây mai phục cho nên hắn cũng đoán được là giờ thân đảo quỷ nhưng là này lại có ích lợi gì đâu trở về đối trở về Như vậy chúng ta, hoàn toàn không phải này đó man nhân đối thủ. Đến trở về kêu tộc trưởng nhiều phái điểm nhân tài hảo. Đến lúc đó ta đem bọn họ cấp nghiền xương thành cho. Thân khởi nguyên bản còn không cam lòng cứ như vậy xám xịt rời đi. Nhưng là quay đầu nhìn lại chính mình người, ở nhớ lại vừa mới bị treo lên đánh trường hợp, tức khắc cái gì cũng không dám suy nghĩ. nhâm thân khởi có ngàn vạn loại lăng vân trang trí, hiện thực lại làm hắn như chó nhà có tang giống nhau chạy trốn. Đại nhân, hạ mưa to. Mưa to thế tới rào rạt, trong khoảnh khắc liền đem bọn họ cấp xối cái ướt đẫm Chạy nhanh đi. Mặc kệ là vì tránh né truy tung, vẫn là vì trốn vũ. Thân khởi đều đến chịu đựng như vậy chật vật đi lên đường. Bất quá trận này, tuy rằng cho bọn hắn mang đến một chút phiền thoái mà thôi. Lại cũng làm cho bọn họ tránh thoát hổ nhiên truy tung. Hổ nhiên mang theo người đuổi tới sơn cốc thời điểm, vũ cũng tới rồi. Trong sơn cốc đồ vật cũng đặc biệt sinh động, chờ bọn họ hao hết tâm lực đi ra sau, lại phát hiện mưa to đem bọn họ tung tích hủy diệt. Phân hai đội tìm. Bọn họ chạy không xa. Hai cái giờ sau tìm không thấy người liền chạy đến bên kia tập hợp. Hổ nhiên xem xét một chút, tuyển ra hai cái bọn họ có khả năng nhất đi phương hướng đuổi theo. Vũ càng rơi xuống càng lớn, vô luận là thân khởi bọn họ đảo vong tốc độ, vẫn là hổ nhiên bọn họ đuổi bắt tốc độ đều biến càng ngày càng chậm. Hổ đội trưởng, nếu không chúng ta đừng đuổi theo đi. Bọn người kia vừa thấy liền không phải cái gì có năng lực. Bị này mưa to một vây, không chừng liền sẽ chính mình chạy đến manh thú trong miệng. Bang, người cũng nói là không chừng. Nơi này ly thổ bộ lạc mới rất xa, nếu là bọn họ may mắn một chút tìm được thổ bộ lạc, kia hậu quả ngươi gánh vác khởi sao? Hổ nhiên trở tay chính là một gậy gộc, sau đó nhìn dấu không được mỏi mệt bộ hạ. Thoáng chậm lại ngữ khí, chúng ta lại nỗ lực hơn, vất vả mấy ngày, liền có thể thanh thản ổn định trở về quá mùa lạnh. Hồ nhiên nói làm đại gia nhớ tới thường lui tới lúc này, kia đều là ở trong bộ lạc. Hoa sơn động, nướng hỏa. Đâu giống như bây giờ, suối mưa to, đầy khắp núi lồi chạy. Ai, nói đến cũng là kỳ quái. Mùa lạnh không đều là hạ đại tuyết sao. Như thế nào đây là hạ mưa to? Nếu là hạ tuyết đem những người đó đông chết thì tốt rồi. Tỉnh chúng ta đi tìm. Có người sờ soạng một phen trên mặt nước mưa tiếc nuối nói. Chạy nhanh tìm, chạy nhanh tìm. Tìm xong liền trở về sửa ấm. Cả người ướt đấm cảm giác cũng không tốt. Cho nên bọn họ nói thầm vài câu sau, liền nhanh hơn tốc độ đi tìm người. Đại gia đình một chút. Phía đông giống như có thứ gì lại đây. Trận này mưa to kéo chậm mọi người tốc độ. Ngay cả lên đường về nhà Thanh Mục cũng không ngoại lệ. Từ đêm đồ vật giao tiếp hảo sau, Thanh Mục liền phi dường như trở về đi. Mỗi ngày trừ bỏ nghỉ ngơi chính là lên đường, ngay cả ăn đều là ở trên đường giải quyết. Nếu không phải mọi người đều biết tình huống của hắn, phòng trừng đều phải có câu oán hận. Cho nên, liền hạ mưa to đều ngăn cản không được lên đường Thanh Mục dừng lại cũng làm ra cảnh cáo sau, đại gia nháy mắt cảnh giác lên. Lớn như vậy Vũ, sẽ là người nào? Chu mục ở thanh mục bên người, ở thanh mục phát hiện không thích hợp sau. Hắn cũng cảm giác được. Chỉ là như vậy thời tiết, cái này mùa giống nhau đều sẽ không có bộ lạc ra cửa. Cho nên, sẽ là ai đâu. Thiếu ra, phía trước cũng có man nhân. Bên này, đứng ở so chỗ cao vương nhất ân bọn họ, đã nhìn đến ngừng ở phía dưới thanh mục. Giống như chim sợ cành con bọn họ, phản ứng đầu tiên chính là xoay người đào tẩu. Nhưng nghĩ đến mặt sau còn có truy binh. Lại không dám núp nhích. Không đúng, bọn họ chỉ có 13 cá nhân. Hơn nữa, bọn họ trang bị nhìn cùng vừa mới người không giống nhau. Đi tuất đằng trước mặt một cái nô lệ mắt sắc nói. Bởi vì thanh mục bọn họ không phải chủ trạm nhân viên, đoạt lại tới, đẩy nhanh tốc độ làm thiết khí đều không có phân phối đến bọn họ trên tay. Hơn nữa bọn họ tới thời điểm thời tiết còn không có như vậy lạnh, xuyên y phục tự nhiên cũng đơn sơ một ít. Bị nô lệ như thế nào vừa nhắc nhở, hai đùi run rẩy thân khởi nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Làm ta nhìn xem. Thân khởi kinh hỉ đẩy ra phía trước người, ruôi dài cổ đi nhìn xung quanh. Những người này nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta vẫn là đi thôi, đừng cành mẹ đẻ cành con. Tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng là lăn lộn lâu như vậy thân khởi chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng không tưởng tái khởi gọn sóng. Thiếu ra, Chúng ta này thiếu y hay thiếu thực. Nếu là bắt được bọn họ, chẳng phải là có thể gọi bọn hắn mang chúng ta đi tìm có thể nghỉ ngơi địa phương. Cho chúng ta tìm thực vật. Trời xa đất lạ, lúc này bọn họ nhất yêu cầu chính là một cái dẫn đường. Cho nên vương nhất ân mới có cùng thân khởi hoàn toàn không giống nhau ý tưởng. Nghĩ đến nóng hầm hập đồ ăn, sạch sẽ cùng quần áo. Thân khởi nháy mắt đã bị vương nhất ân thuyết phục. Vậy ngươi mang 40 cái, không... 50 cá nhân đi xuống, nhất định phải đem bọn họ đều bắt lấy. Tuân lệnh. có lẽ là còn ở đám chìm ở vườn mới bị hổ nhiên bọn họ đè nặng đánh bóng ma. Lúc này đây rõ ràng so thanh mục bọn họ nhiều thượng gần 4 lần nhân số, bọn họ trong lòng như cũ không có đế. Chúng ta phía trước là bị mai phục, hiện tại không có mai phục. Bọn họ khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Đại gia chỉ lo đi phía trước hướng, nhất định phải đem người bắt lấy. Màn mưa bên trong, vương nhất tân mang theo khổng lừng, nương rậm rạp cỏ dại đi phía trước hướng. Mà chờ đợi tại chỗ lang bộ lạc, đã sớm nhận thấy được bọn họ động tĩnh, Đại gia chú ý. Một ánh mắt truyền lại ra hai ba nhân vi doanh tín hiệu. Lang bộ lạc người liền nhanh trong biến hóa vị trí. Ở vương nhất tân bọn họ còn không có xuất hiện thời điểm, liền thập phần ăn ý đi phía trước chạy. Hai phương gặp mặt, không có ngôn ngữ, không có đình trệ. Đụng tới đối phương người chính là chém. Trương thương, đoàn kiếm, đại đao, thạch trùy, thiết, mục, cục đá. Đủ loại kiểu dáng binh khí giao hội ở bên nhau, bắn nổi lên hỏa hoa, cũng bắn khởi nước bùn. Thanh mục du tẩu ở hôn chiến trong đám người, tránh thoát lần lượt nên diện mà đến lưới đao. hắn tưởng một cái độc hành hiệp, cầm diệp cẩn cấp truy thủ, lần lượt thu hoạch đầu người. hắn ghi nhớ diệp cẩn lo lắng, mỗi một lần đều là du tẩu ở bên cạnh. thật cẩn thận tránh đi đủ loại ngoài ý muốn. Nhưng, ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, chính là bởi vì ngươi dự kiến không đến mới kêu ngoài ý muốn. Không biết từ khi nào, hắn xuất chúng năng lực làm hắn trở thành vương nhất ân cái đinh trong mắt. Cũng ở bất chi bất giác thời điểm bị vây quanh. Không xong. Thanh Ngục nhìn thoáng qua vây quanh chính mình bảy người, còn có bị bám trụ vài người khác. Tâm nháy mắt thế ngã đáy cốc. Không được, Diệp Cẩn còn đang chờ ta trở về. Nam chặt trong tay đao, mặc kệ mặt khác công kích. Thanh Mục bắt được một người chính là chém. Ở chém xong một cái lại bổ thượng một cái dưới tình huống, chính là đem cái này vòng vây chém ra một cái chỗ hưởng tới. Thanh Mục. Hồ đội trưởng. Bọn họ gặp được Thanh Mục bọn họ. Trên sân núi, thân khởi nhìn dần dần chiếm cứ thượng phong vương nhất ân, lộ ra vui vẻ tươi cười. hắn phía sau, hồ nhiên đang nhìn phía dưới đánh nhau người nhăn lại mi. Muốn hay không cứu? Vẫn là chờ bọn họ đều đã chết lại nói. Mắt thấy thanh mục bọn họ liền phải toàn quân bị diệt. Hổ nhiên trong lòng dâng lên một cái không đạo đức ý niệm. Đội trưởng, ngươi xem thanh mục hắn. Chạy nhanh cứu người. thiện ác một niệm gian, nguyên bản còn ở tự hỏi muốn hay không chờ thanh mục bọn họ thất bại trở lên đi hổ nhiên. Đang xem đến thanh mục sau khi bị thương, lập tức hạ đạt cùng chính mình tưởng hoàn toàn tương phản mệnh lệnh Được đến mệnh lệnh 40 người. phân mười lăm cái đi đối phó lưu tại tại chỗ thân khởi dư lại người đều bằng mau tốc độ chạy về phía chiến trường người tới còn tính kịp thời nguyên bản thanh một người đều ngã xuống vài cái mắt thấy liền phải bị vương nhất ân bắt được ở hồ nhiên gia nhập chiến trường sau thế cục nháy mắt liền xoay chuyển tay cầm thắng cuốn vương nhất ân đảo mắt thành tù nhân đang xem nhà mình chủ tử càng là đã sớm ở nhân ra trong tay các ngươi sao lại thế này Mau tới người cho bọn hắn xử lý một chút. Đem người toàn bộ bắt lấy hổ nhiên quay đầu vừa thấy, chỉ thấy thanh mục nằm ngã trên mặt đất. Bên người tất cả đều là thâm, thiện, quần quần không ngừng máu loãng. Lại vừa thấy những người khác, không có một cái là hoàn hảo không tổn hao gì. Phía sau lưng bị chém ba đao, vết đao có điểm thâm. Chúng ta trong tay đồ vật căn bản không đủ cầm máu A. Ở đây dũng sĩ đều là học quá đơn giản cấp cứu tri thức. Chỉ là thanh mục thương quá nặng, dược phẩm căn bản không đủ dùng. Nhanh lên đem người kháng trở về. Hồi đại bản doanh sao? Nơi này khoảng cách gần nhất địa phương chính là quân đội đóng giữ địa phương, chính là nơi đó không có y lý thuật cao siêu người. Đại bản doanh. Nếu là đem người vận hồi bộ lạc, phòng trừng đã sớm đã chết. Như vậy tưởng tượng cũng là, tức khắc tất cả mọi người không có nghi vấn. Thập phần nhanh chóng cấp người bị thương làm đơn giản xử lý. sau đó liền đem người vận hồi đại bản doanh đừng cùng nàng nói cáng thượng thanh mục miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt hơn nữa nước mưa cọ rửa cả người thoạt nhìn liền cùng thi thể giống nhau đã biết đã biết nâng người của hắn là xa bộ là người đối thanh mục ấn tượng cũng chính là người này là thần nữ giống được nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ hắn nơi nào còn nhận được ai là ai càng đừng nói Thanh Mục cái kia mơ mơ hồ hồ nàng. Thanh Mục bị thương tin tức sợ tới mức tại chỗ đóng giữ Tiêu Thành Phong trong lòng run sợ. Nguyên bản không nghĩ đem chuyện này viết ở chiến báo thượng. Nhưng vì cấp Thanh Mục tìm bác sĩ, lại không thể không viết thượng. Mà Tiêu Thành Phong không biết chính là, cái kia bị bồi dưỡng sẽ chuyển tin lưng. Đang xem không thấy Thanh Mục dưới tình huống, sẽ đem đồ vật đưa cho Diệp Cẩn. chương 136 Đã Thanh trước thân ra, trình ra ở đuổi bắt Trung. Quần áo mùa đông khan hiếm, thỉnh đưa tới. Khắc, thanh mục bọn họ xảy ra chuyện, yêu cầu ý thuật người tốt lại đây. Chuyện này đừng làm Diệp Cần biết. Diệp lao sư, ngắn ngủn mấy trục tự, làm Diệp cẩn trước mắt tối sầm. Cái gì đều không kịp phản ứng liền ngất đi rồi. Mau mau, mau đi kêu trí giả ra ra lại đây nha. Tiểu mục cùng Diệp cẩn cùng nhau xem tin, đương hắn nhìn đến thanh mục xảy ra chuyện thời điểm liền thầm kêu không tốt. Quả nhiên. Chờ hắn ngẩng đầu xem Diệp Cẩn sắc mặt thời điểm, Diệp Cẩn liền hôn mê bất tỉnh. Không hảo. Diệp Lao Sư đổ máu. Tân nhìn trên mặt đất huyết, doa đại kinh thất sắc. Tiểu mục đỡ Diệp Cẩn tay cũng nháy mắt cứng lại rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu mục ôm Diệp Cẩn cương tại chỗ, một đôi đen nhánh mắt lộ ra tràn đầy vô thố. Đem Diệp Lao Sư cho ta. Người đi kêu trí giả cùng trình Á mỗ lại đây. sau đó đi đem diệp lão sư chuẩn bị đồ vật đều lấy ra tới minh bạch sao tân tốt xấu cũng là sinh quá nhãi con người gặp được như vậy đột phát trạng huống đầu tiên là luống cuống một chút liền chậm rãi bình tĩnh lại nàng căn cứ diệp cần phía trước để qua sinh sản những việc cần chú ý cùng với chính mình kinh nghiệm nhanh chóng đem sự tình cấp an bài thỏa đáng ta nhìn tân dỗi lại đây tay tiểu mục còn có vẻ có điểm mê mang. Hiện nhiên là không có đem Tân vừa mới nói nghe đi vào. Diệp Lao Sư hiện tại khả năng muốn sinh bảo bảo. Ngươi yêu cầu đi đem trí giả cùng trình A Mỗ gọi tới. Như vậy mới có thể liền Diệp Lao Sư, minh bạch sao? Tân đứng ở hắn trước mặt, đem sự tình lại lần nữa nói một lần. Sau đó vớt đầu của hắn nói, ta tin tưởng ngươi có thể. Tiểu mục, Diệp Lao Sư đang chờ ngươi đi gọi người. Nhanh lên đem Diệp Lao Sư cho ta được không? Ân. Ta, tốt, ta hiểu được. Tiểu mục lăng sau khi, đã bị Tân nói bừng tỉnh. Hắn đem Diệp cẩn thật cẩn thận giao cho Tân trong tay, sau đó cất bước liền ra bên ngoài chạy. Biên chạy trong miệng còn không dừng nói Diệp cẩn gặp nạn sự. Sợ tới mức trung quanh làm việc người sôi nổi ném xuống trong tay nông cụ, chạy đến hỗ trợ. Cùng lúc đó, Tân ôm Diệp cẩn đến nàng đã sớm chuẩn bị tốt phòng sinh. Sau đó đem nàng chuẩn bị tốt đồ vật đều lấy ra tới, cho nàng lao khô vết máu. Lót quần áo, cũng đem phòng sinh hỏa phát lên tới. Chờ nàng đem này đó chuẩn bị làm không sai biệt lắm thời điểm. Trình A mô cùng trí giả cũng bị trong bộ lạc dũng sĩ bối lại đây. Này, là muốn sinh. Khả nhân đều ngất đi rồi, như thế nào sinh A. Trình A mô tiến phòng, liền nhìn đến không hề phản ứng diệp cẩn cùng với trên mặt đất nhiễm hồng vải bố lo lắng nói. Ta tới đem người đánh thức. Không phải nàng trong bụng có hai cái nhãi con sao. Này. Có thể hay không sống. Nhìn Diệp cẩn so người khác muốn lớn hơn rất nhiều bụng, nạp một biên dùng dược biên hỏi. Có thể hay không sống cái này ai biết ta. Xem nhiều trình A kỳ kỳ thật cũng là không ôm có hy vọng. Có thể sống. Người khác sinh song thai có thể sống, Diệp Lao Sư khẳng định cũng có thể. Khẩn cầu trí giả cùng trình A mỗ tận lực giúp giúp Diệp Lao Sư đi. Tân siết chặt trong lòng ngược Diệp cẩn cấp dựng linh quả. chặt chẽ nhớ kỹ Diệp Cẩn cùng nàng lời nói. Ở nạp mục bọn họ đều không ôm có hy vọng thời điểm, dứt khoát kiên quyết khẩn cầu bọn họ. Chúng ta lại chưa nói không cứu. Lại nói như thế nào không đều là chúng ta bộ lạc người sao. Chỉ là làm đại gia có cái đế mà thôi. Nạp mục trong tay Trang bị dược, nghe được Tân như vậy nghi ngờ, thiếu chút nữa bị khí cái ngã ngửa. Chỉ là Diệp Cẩn chính sinh tử đe dọa đâu, không phải do hắn ra sai lầm. Nạc mục dược cũng là thật sự thần kỳ, ở rót tiến Diệp Cẩn trong miệng không đến 2 phút. Liền có hiệu quả. Bụng. Ta bụng đau. Ta, ta có phải hay không muốn sinh? Khốn đốn bên trong, Diệp Cẩn cảm giác được chính mình bụng truy truy đau. Chờ nàng chân chính thanh tỉnh sau, nàng mới phát hiện chính mình hạ thân có loại bị xé rách cảm giác, hơn nữa còn ướt rầm rề. Diệp Cẩn hoảng sợ dùng tay bảo vệ bụng, vẻ mặt khổ sở nhìn quanh thân người. Thanh mục hiện tại thế nào? Chính mình bụng là chuyện như thế nào? Diệp lão sư, hiện tại ngươi nhãi con muốn trước tiên sinh ra. Ta vừa mới nhìn tình huống của ngươi, không có gì vấn đề lớn. Ngươi hiện tại phải làm chính là, bảo trì thanh tỉnh. Sau đó, một hồi nghe ta nói, đi theo ta nói làm. Minh bạch sao? Trình thấy Diệp cẩn tỉnh lại, liền nắm chặt thời gian cùng nàng nói rõ ràng nàng tình huống hiện tại. Mới vừa tỉnh lại Diệp Cẩn còn dừng lại ở vừa mới tin thượng, vừa nghe đến Trình nói chính mình muốn sinh sản. Bà Năng liền sờ khởi chính mình bụng không phải còn có một cái ba tháng sau. Tại sao lại như vậy? Nàng là riêng hỏi qua, nơi này thời gian mang thai cũng là 10 tháng A. Ngươi cái này là bị kinh hay đến? Cái này còn không có nói là chuyện như thế nào đâu, hảo hảo như thế nào đã bị kinh tới rồi. Nặc mục cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. phía trước cho nàng xem thời điểm còn hảo hảo như thế nào đảo mắt liền sinh non đâu đúng rồi thanh ngục a a ta bụng a đột nhiên diệp cẩn thống khổ kêu lên tay cũng gắt gao bắt lấy chan từ nàng trở nên trắng móng tay thượng liền có thể nhìn ra nàng dùng lực chịu đau chạy nhanh đây là muốn chuẩn bị sinh cho các ngươi chuẩn bị nước gấm chuẩn bị tốt không có còn có ăn cũng chuẩn bị một chút Đến lúc này, Trình A Mô cũng coi như là tìm về kinh nghiệm. Bắt đầu đâu vào đấy chỉ huy khởi bọn họ chuẩn bị đồ vật. Thấy nơi này vô dụng đến chính mình địa phương, Nạp Mục cũng đến bên ngoài chờ. Hắn chuẩn bị hỏi tiểu mục bọn họ, Diệp Cẩn lúc này đây sinh non rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào êm đẹp cứ như vậy đâu, còn có Diệp Cẩn vừa mới nói Thanh Mục, chẳng lẽ là Thanh Mục gặp được chuyện gì? Bên ngoài, Nạp Mục vừa ra tới liền đã chịu cửa bộ dân thăm hỏi, Bọn họ một đám, đều rất là lo lắng nhìn trong phòng. Một năm miệng mời hỏi Diệp cẩn tình huống. Diệp lao sư thế nào? Nói là muốn sinh ngãi con sao? Là nha, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Cứ việc đi chúng ta liền ở bên ngoài chờ. Không có việc gì, đều không có việc gì. Các ngươi nên làm gì làm gì đi, ở chỗ này cũng không chê tễ. Trong lòng trang sự, nạp mục cũng không có tâm tư đi bồi bọn họ tán gấu. Chí giả, ta vừa mới ở cửa nhặt được cái này, ngươi nhìn xem cái này là cái gì? Có trọng yếu hay không a đừng đến lúc đó ném. Trong đám người, là dương tay tờ giấy. Trên qua nghe được nàng lời nói cho nàng nhường đường người, đem đồ vật đưa tới nạp mục trước mặt. Lấy tới ta nhìn xem. Nạp mục tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, chính mình không quen biết. Tiểu mục, ngươi cho ta lại đây nhìn xem đây là cái gì? Ở đoàn các nàng đều lại đây sau Tiểu mục đã bị đuổi ra ngoài. Lo lắng Diệp cần hắn chính ngồi xổm cửa xem xét tình huống đâu. Nghe được nạp mục kêu hắn sau, lập tức liền chạy tới. Mặt trên nói rõ trước thân ra, trình ra ở đuổi bắt trung, làm chúng ta đưa mùa lạnh quần áo qua đi. Còn có, còn có nhìn đến cuối cùng một câu, hắn rốt cuộc biết Diệp lão sư vì cái gì sẽ sinh non, nguyên lai like là thanh mục đại ca đã xảy ra chuyện. Còn có cái gì a, ngươi cái tiểu tể tử nhưng thật ra cấp chết cá nhân. Nhanh lên nói còn có cái gì? Tiểu mục này tạm dừng quả thực chính là muốn đem bọn họ cấp chết, liền thanh trước thân ra thắng lợi đều không kiểm chú ý tận đem tâm đặt ở mặt sau. Còn có, thanh mục đại ca bị thương. Làm chúng ta phái y thì thuật người tốt qua đi. Cái gì? Thanh mục bị thương? Sao lại thế này? Bọn họ không phải tặng đồ sao? Như thế nào cũng sẽ bị thương? Cùng mục đâu? Nhà ta cùng một có hay không sự? Bọn họ chính là cùng đi. Tức khác trong đám người liền nổ tung nổi, có người giống được cũng ở cái kia trong đội ngũ, càng là so những người khác kích động nhiều. sôi nổi vây quanh tiểu mục chất vấn lên. Bên trong liền nói thanh mục bị thương sự, đại gia trước bình tĩnh bình tĩnh. Diệp Cẩn còn ở bên trong sinh sản đâu. Muốn xảo đi ra ngoài xảo. Mới được tin tức lại đây săn một, đoạt lấy tiểu mục trong tay tờ giấy. Đọc nhanh như do xem xong sau. đang đằng sát khí nhìn ở mỹ người rất có một loại các ngươi lại ở chỗ này ở mỹ ảnh hưởng diệp cần sinh sản khiến cho các ngươi đều câm miệng khí thế luôn luôn ngây ngốc săn một ở lậu ra như vậy hung tàn phản ứng sau mọi người đều bị trấn trụ nhưng chờ bọn họ hoán lại đây lo lắng thân nhân tâm liền chiếm cứ thượng phong chúng ta lại không có đi vào xảo diệp lao sư chính là muốn hỏi một chút tiểu mục thứ này viết cái gì này cũng không được sao chính là Nơi này nhưng không ngừng có thanh mục, chúng ta giống được cũng ở bên trong đâu. Ai không lo lắng a Được rồi, tiểu một ngươi cùng ta lại đây. Đại gia có cái gì nghi vấn cũng đều đến trên quảng trường đi. Diệp cần nơi này, khiến cho nàng hảo hảo sinh sản. nạp mục nhìn này cái cỏ ẩm ý trường hợp, một dầm phải chưa Dung chính mình nghẹn ngào thanh âm, đem bọn họ đều a ở. Xây dựng ảnh hưởng đã lâu, hơn nữa có người chịu cấp một cái cách nói. Không có người nguyện ý lại đi ẩm ý lập tức đại bộ phận người đều đi theo nạp mục đi rồi, chỉ có một ít giống cái, lưu lại chờ bên trong tin tức. Trong nhà, Diệp Cẩn ở đã trải qua từng đợt đau đớn sau, mới biết được kia chỉ là khai vị đồ ăn. Không chứng khi, từng đợt. Vô quy luật, ở Diệp Cẩn lần lượt cho rằng đã qua đi thời điểm, kia đau đớn lại lặng lẽ tới. Cái loại này đem ngũ tạng lục phủ đều rảo cái biến, đem chính mình sinh sôi xé mở cảm giác. làm diệp cẩn cái gì đều nhớ không nổi Ô ô, ta không được a ân a trên người hãn đem mấy tầng chăn đều làm ướt diệp cẩn đầu tóc càng là giống trong nước vớt đi lên giống nhau cả người đều lộ ra mỏi mệt bất ham diệp lao sư ngẫm lại thanh mục, ngẫm lại ngươi trong bụng ngái con lại nỗ nỗ lực ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ tân ở một bên suy tay nàng cho nàng cổ vũ thanh mục. hai tử nhất thời Diệp cẩn trong mắt phát ra ra một loại cầu sinh khát vọng. Nàng còn không có biết thanh mục tin tức, nàng hài tử còn không có gặp qua thế giới này. Nàng sao lại có thể từ bỏ? Đúng đúng đúng, chính là như vậy, lại nỗ lực hơn. Nhãi con liền mau ra đây. Trình kinh hỉ nhìn Diệp cẩn tình huống cổ vũ nói. Nghe được sao, Diệp lao sư? Kiên trì trụ, chúng ta liền phải thành công. Thanh mục trở về liền có thể nhìn đến người cùng đáng yêu nhãi con. Ngươi muốn nỗ lực nha. Tân ở Diệp Cẩn bên thai lớn tiếng nói chuyện, sau đó sấn trình không chú ý thời điểm, cho nàng tắt một viên dựng linh quả. Có lẽ là thình lình xảy ra tín nghiệm, cũng có thể là dựng linh quả. Tại hạ tới mười mấy giờ, Diệp Cẩn đã trải qua suốt huyết nhiều, thai vị bất chính chờ tình huống. Mỗi lần đều ở gần cơn sốc thời điểm bị nhét vào một cái dựng linh quả. Nay mười mấy giờ, trong viện người đi rồi lại tới. Diệp Cẩn thanh âm cũng là ngừng lại kêu, Cuối cùng, ở thiên tảng sáng thời điểm. Cái này bộ lạc lại nên đón tân sinh mệnh. Chương 137 Lại mục, ngươi tìm 10 cái người đưa ta đi tiêu thành phong bọn họ đóng giữ địa phương. Chí giả. Vừa đến quảng trường, nạp mục liền đối mới chạy tới lại mục hạm như vậy một cái yêu cầu. Nay yêu cầu liền cùng như là đầu nhập mặt hồ cục đá giống nhau, khiến cho từng đợt gợn sóng. Đây là có chuyện gì? Chí giả cư nhiên muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương. Chính là A. Này sao lại có thể A. Phía dưới người vốn là muốn chất vấn nạp mục, nghe xong nạp mục lời này lại là tạm thời đem chính mình sự cấp đã quên. Đại gia quan tâm chúng ta dũng sĩ có hay không bị thương. Bọn họ đi thời điểm cũng không có chứa xe y nghệ thuật người. Với lúc sấn cơ hội này, làm ta đi thế mọi người xem xem. Cũng làm cho ta cái này lão nhân lại vì bộ lạc làm điểm cái gì. Cái này cũng không cần ngài tự mình đi a." Tiểu Mục liền đứng ở nạp mục bên người, một bên đầu liền có thể thấy hắn hoa dâm đầu tóc. Không khỏi chua xót toan. Cái này đại gia cũng không cần quên ta, sống như vậy nhiều năm ta cũng không có đi qua như vậy xa địa phương. Nhân cơ hội này đi ra ngoài nhìn xem cũng là tốt. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn nói, liền có diệp cẩn tới đón nhậm ta trước vị. Trong bộ lạc sự nói, tại đây đoạn thời gian liền tạm thời từ tiểu mục quản lý. gặp được không thể quyết định sự liền tìm lại một cùng diệp cẩn thương lượng một chút minh bạch sao các ngươi nói hy vọng về sau có thể nhiều nghe lời một chút chúng ta bộ lạc đuổi kịp hảo thời điểm về sau phát triển càng ngày càng tốt nhìn phía dưới chính mình nhìn hơn phân nửa đời hài tử nạp một than nhỏ chính mình sợ là không thấy được càng tốt lúc này đây là có ý tứ gì bọn họ hai mặt nhìn nhau này đây là ở công đạo hậu sự sao Căng lâu như vậy nạp mục, đã là nỏ mạnh hết đà. Trống quải trượng ở lại mục nâng hạ, đi bước một rời đi. Lúc này, trong bộ lạc nhân tài phát hiện, hắn đi chính là như vậy chậm. Làm tốt quyết định nạp mục cũng không có cùng Diệp Cẩn thông báo một tiếng, chỉ là suốt đêm viết mấy phong thật dài tin giao cho tiểu mục liền mang theo người đi rồi. Chỉ là ở trước khi đi, hắn đi nhìn thoáng qua Diệp Cẩn hài tử. Phong sinh, Diệp Cẩn ở biết chính mình hài tử an toàn sau khi sinh. liền chịu không nổi ngất đi trơ nang lại một lần tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ ba buổi sáng ấm hô hô trong phòng quan trọng cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ đầu đến trong phòng mang đến một chút ánh sáng phòng bốn cái trong một góc châm than hỏa thường thường truyền đến hoa đùng bang thanh âm ố hoa ố hoa đột nhiên từ mép giường truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh diệp cẩn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một cái bạch bạch nộn nộn Tiểu Hoa Nhi, trứng mắt hai cái đen bóng trong mắt ở khóc. Nghe được động tĩnh, liền chuyển động chính mình trong mắt nhìn về phía Diệp Cẩn, liền khóc đều quên mất. Hoa ô, ô hoa. Mẫu tử hai cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, thẳng đến Tiểu Hoa Nhi bên cạnh lại truyền đến tiếng khóc, Diệp Cẩn mới hồi phục tinh thần lại. Nga, Nga. Mụ mụ ôm một cái. Không khóc, không khóc, bảo bối không khóc Nga. lần đầu tiên đụng tới như vậy tiểu nhân hài tử diệp cẩn trong lúc nhất thời còn có điểm chân tay luôn uống ở hơn nữa nàng sinh sản thương thân còn có hay không khôi phục lại liền chuyển cái thân đều không được không thể động đậy diệp cẩn liều mạng dỗi dài tay muốn đem hai đứa nhỏ đều ôm đến chính mình trong lòng ngực. lại chỉ là làm cho bọn họ khóc lớn hơn nữa thành nghe được tiếng khóc tháng riêng tự cấp bọn họ tẩy ta đâu vừa mở ra muôn liền nhìn đến diệp cẩn tỉnh không khỏi cao hứng nói nhà Diệp lao sư ngươi nhưng xem như tỉnh, hài tử khóc. Đây là đói bụng đi, vừa lúc ngươi tỉnh. Có thể cho bọn hắn uy mãi, tỉnh lại uy bọn họ an dưỡng linh quả. Ta đây là ngủ mấy ngày. Mới vừa tỉnh lại, Diệp cẩn đầu góc còn có điểm không thanh tỉnh, chính mình đây là sinh hài tử. Lớn lên còn rất giống phụ thân hắn. Phụ thân? Thanh mục đâu? Thanh mục là chuyện như thế nào? Bọn họ chuyển quay lại tới tin đâu? Mau đem tới cho ta xem. Hống hải tử tay nháy mắt cứng đờ. Diệp cẩn sốt ruột một cái đứng dậy. Rồi tay liền đem chăn cấp xốc lên. Diệp lao sư ngươi đừng có gấp. Chí giả đã dẫn người đi qua. Ngươi hiện tại chính là muốn dưỡng hảo thân thể. Chiếu cố hảo bộ lạc. Có cái gì tin tức. Chí giả sẽ làm người kịp thời truyền quay lại tới. Thấy Diệp cẩn như thế nào kích động. Tân một cái bước xa đi lên liền đem nàng để lại. Sau đó đem nàng nhét vào trong ổ chăn. Biên cho nàng cái chăn biên khuyên nhủ, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi này hai đứa nhỏ, ngươi nếu là không dưỡng hảo thân thể như thế nào chiếu cố bọn họ. Ô ha, hoa ô, sâu, khít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh. Ở diệp cần động tác thời điểm, bên cạnh tiểu hài tử cũng bị dọa tới rồi. Hai người cùng thi đấu dường như, một tiếng càng so một tiếng cao khóc lóc. Mụ mụ ở A. Không khóc, không khóc. Có thể là mẫu tính trời sinh. Vốn dĩ vì thanh một sự lo lắng đến nổi điên Diệp Cẩn, đang nghe đến hải tử tiếng khóc sau, một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ chính mình thanh âm động tác lại dọa đến bọn họ. Hải tử vài tiếng đồng hồ không ăn cái gì. Khẳng định là đói bụng, người trước cho bọn hắn uy mãi. Có chuyện gì chờ một lát lại nói. Diệp Cẩn lo lắng, nàng lại làm sao không lo lắng đâu. Trượng phu của nàng vẫn là ở trên chiến trường đấu tranh anh Dũng đâu. Cho nên... Tân rất là hiểu được Diệp Cẩn tâm tình. Hảo! Mấy ngày nay vất vả ngươi. Bình tĩnh lại Diệp Cẩn ở Tân chỉ đạo hạ, học xong cấp Hải tử uy mãi, xem xét Hải tử chẳng uống. Không có việc gì, hẳn là. Chờ thêm một đoạn này thời gian thì tốt rồi. Trong nồi hầm canh gà, ngươi muốn hay không uống điểm. Tân ở Diệp Cẩn uy mãi thời điểm, thế nàng chiếu cố một cái khác tiểu Hải tử. Chờ đến Hải tử đều ngủ rồi lúc sau, mới buông xuống hỏi. Hảo, ngươi vừa nói ta liền cảm thấy bụng trống trơn. Diệp Cẩn vẫn luôn từ ái nhìn trong lòng ngực tiểu nhân, nghe được Tân nói như vậy, mới cảm giác được chính mình bụng đã ở phản kháng. Nhìn nàng tràn ngập tình thương của mẹ bộ dáng, Tân cười cười đi ra ngoài. Ai ngay từ đầu có Hải tử thời điểm không phải như thế đâu. Đợi cho Tân vừa ly khai, Diệp Cẩn nhịn không được một tay ôm một cái, đem hai đứa nhỏ đều ôm ở chính mình trong lòng ngực, hai tử. Ngươi muốn phù hộ phụ thân ngươi bình an không có việc gì à. Dương dậm thanh mục ở hổ tông cứu thế hạ cuối cùng là ngừng huyết, bảo vệ một cái mệnh. Chỉ là cánh tay thượng thương, có thể hay không làm hắn về sau còn đi săn thú liền rất khó nói. Ta phải đi về. Thanh mục mới vừa vừa tỉnh lại đây, liền gấp không chờ nổi tìm tới tiêu thành phong. Muốn cho hắn phóng chính mình trở về. Ngươi là cảm thấy thương thế của ngươi không đủ trọng, dọa không đến tỷ tỷ. Tiêu thành phong mới vừa đi đem gió mạnh bọn họ tiếp trở về. Vừa thấy đến thanh mục kéo bệnh thể đi ra, liền đem đánh bại trình ra cao hứng đều quét không. Trở về muốn như vậy nhiều ngày, chờ đến bộ lạc thời điểm đã sớm hảo. Thanh mục không để bụng vây vây hoàn hảo tay phải, sau đó đế lo lắng nói ta sợ cần xẻ ra chuyện, không nhìn nàng ta không yên tâm. Hơn nữa ta ra tới như vậy nhiều ngày, lại không quay về phòng trừng nàng sẽ loạn tưởng, như vậy đối nàng không tốt. Thanh mục như vậy vừa nói, đảo làm Tiêu Thành Phong do dự lên. Chỉ là, ta đã truyền tin trở về gọi người lại đây cho các ngươi xem bị thương. Nếu là trở về bỏ qua trị liệu cơ hội làm sao bây giờ? Tiêu Thành Phong nhíu mày, sớm biết rằng hổ nhiên có năng lực này liền bất truyền tin, chính mình chuẩn bị công tác vẫn là làm được không đúng chỗ. Cái này không có việc gì, chúng ta thể chất chính chúng ta rõ ràng. Hơn nữa, Cùng ta cùng nhau dũng sĩ có rất nhiều bị thương so với ta còn trọng. Có ý thì thuật người tốt tới cũng có thể cứu bọn họ a. Thanh Mục hoàn toàn không quan tâm chính mình điểm này vấn đề nhỏ, hắn chỉ lo lắng Diệp Cẩn sẽ xảy ra chuyện. Đặc biệt là tại đây loại thời điểm mấu chốt. Cũng đúng đi. Đội ngũ cũng tới rồi cắt lượt lúc, vừa lúc làm cho bọn họ trở về. Hơn nữa thẩm vấn tới tin tức, Tiêu Thành Phong cảm thấy lưu một người xuống dưới thủ vệ cùng quét tức chiến trường cũng không sai biệt lắm. Quyết định hào lúc sau, tiêu thành phong khiến cho một đám gấp không chờ nổi hồi bộ lạc người cùng thanh mục đi về trước. Đến nổi những cái đó trọng thương không có phương tiện di động, tất cả đều tại chỗ cái nổi lên nhà gỗ, đem bọn họ cấp dưỡng lên. Sau đó lẳng lặng chờ đợi nạp mục đã đến, mà bị bắt lấy trình ra người cùng toàn quân bị diệt thân người nhà, cũng đều áp tới rồi hổ bộ lạc đi trông coi. Đào vong những cái đó trình ra người, ở trận đầu đại tuyết hạ lúc sau. Bộ lạc liên minh người liền đỉnh chỉ đổi bắt. chương 138 Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn như vậy đi xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong sân động, trình hạ bọc vừa mới lột ra tới ra dê, nhìn bên ngoài phiêu phiêu dương dương đại tuyết run rẩy nói. Phi! Tuyết ngừng chúng ta liền đi, tới rồi bờ biển hết thể đều hảo thuyết. Trình Xuân hung hăng thoá một ngụm, hung ác nói. Thân ra cái kia tiểu nhi tử khẳng định là cùng những người này cấu kết, bằng không bọn họ không có khả năng làm tốt mai phục Đáng tiếc, thân khởi ra hỏa kia toàn chết đi vào. Giờ thân, hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Bờ biển, chúng ta thuyền có thể hay không bị hủy rớt? trinh hạ hiện tại liền lo lắng bọn họ thuyền, nếu là hủy diệt rồi. Bọn họ liền thật sự phải bị vây ở chỗ này. Bờ biển, bọn họ người hẳn là không có đến nơi nào. bằng không cũng sẽ không chờ chúng ta đi đến nơi này lại làm mai phục đã lâm vào khốn cảnh trình xuân ở suy tư chính mình muốn hay không cũng hướng giờ thân giống nhau làm đâu nếu làm như vậy giờ thân là dùng cái gì tới đả động những người này giờ thân phía trước nhưng thật ra không biết hắn có cái này năng lực nghĩ đến đây trình xuân nhăn lại mi tính chúng ta tốt xấu còn trốn thoát mặt khác mấy nhà nói không chừng đều toàn quân bị diệt Trình hạ không cẩn thận cọ tới rồi trên người ra lông, nháy mắt đã bị hân tới rồi. Ghét bỏ hắn nghĩ đến thám tử truyền đến tin tức, thân khởi bọn họ cư nhiên bị quang tử thân mình cột vào bên ngoài, liền lập tức không chê chính mình hiện tại bộ dáng. Chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Này đó man nhân phía trước vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Lúc này đây cư nhiên cứ như vậy buông tha chúng ta, khẳng định có cái gì không thích hợp địa phương. Cùng gió mạnh bọn họ giao nhiều lần tay trình xuân. Đối bọn họ phương thức tác chiến cùng tính cách cũng coi như là có không ít hiểu biết. Cho nên, cứ như vậy từ bỏ gió mạnh, cho hắn dự cảm bất hảo. Hắn trực giác là đúng. Ở gió mạnh đình chỉ đối bọn họ đuổi bắt sau, trận này đại tuyết liền hạ suốt 10 ngày. Đem nguyên bản xám xịt, chùi lùi rừng rậm nhuộm thành một mảnh trắng tinh, nơi nơi đều là tuyết trắng xóa. thuận tiện cũng đem bọn họ số lượng không nhiều lắm người cấp đông chết hơn phân nửa. Tiêu huấn luyện viên. Thân ra người cho ta mang về đi. Chờ ta trở về lúc sau, hạt giống, kỹ thuật chỉ cần các ngươi tưởng. Ta đều có thể cho các ngươi đưa lại đây. Hồ trong bộ lạc, mãnh liệt yêu cầu cùng lại đây giờ thân nhìn bên ngoài quần áo tả tơi nô lệ, quay đầu cùng tiêu thành phong thương lượng. Cái này, ta tự nhiên là không có ý kiến. Chỉ là có thể hay không đồng ý, vẫn là chờ chúng ta triệu khai 20 bộ lạc hội nghị lại cho ngươi hồi đáp đi. Xét thấy giờ thân đối bọn họ lần này chiến tranh hỗ trợ, hiện tại hắn có được rất lớn tự do. Cũng bởi vậy, tiêu thành phong đối hắn yêu cầu không có phủ nhận. Thanh mục đâu? Nhiều lần chắc trở mới đến đến nơi đây là mục, ở gió mạnh dẫn dắt đi rồi một vòng cũng không có nhìn đến thanh mục. Trong lúc nhất thời, trong đầu liền hiện lên nhiều mặt khả năng. Sở hữu khả năng, cuối cùng đều chỉ có một kết quả. Đó chính là, thanh mục có phải hay không không có chống đỡ được. như vậy tưởng tượng nạp mục tâm liền ngăn không được trầm xuống liên quan sắc mặt cũng trở nên khó coi lên hán hán tỉnh lúc sau liền dẫn người chạy trở về ta còn tưởng rằng các ngươi tới thời điểm cùng hắn đụng phải đâu tiêu thành phong dừng lại cùng giờ thân nói chuyện quay đầu lại nói cho nạp mục cái gì không phải nói hắn đã xảy ra chuyện như thế nào lại có thể động đậy nạp mục quải trượng một dậm quay đầu nhìn về phía bạch mục miệng vết thương là thực trọng Nhưng là hắn chết sống phải đi về, chúng ta cũng ngăn không được A. Dù sao A, không chết được là được. Coi như làm hắn sớm một chút trở về chiếu cố tỷ tỷ của ta đi. Miễn cho bọn họ hai cái hai mà cách xa nhau, lo lắng lẫn nhau. Thấy hắn một bộ muốn cái cách nói bộ dáng, Tiêu Thành Phong cũng cảm thấy chính mình lần này làm đích xác thật là không thỏa đáng. Chỉ có thể bóp mũi ra tới hoang tràng. Không có việc gì, không có việc gì ngươi truyền cái gì tin A. con chiếu cố tỉ tỉ ngươi. Diệp Cẩn chính là bởi vì ngươi tin cấp dọa đẻ non. nạp mục tức giận đến thở không nổi. Cả ngươi một sửa phía trước bình tĩnh bộ dáng chửi ầm lên lên. Cái gì? Tỉ tỉ đẻ non. Bên này, nghe được Diệp Cẩn đẻ non tiêu thành phòng, kinh cả người đều đứng lên. Đây là có chuyện gì? Ta tới thời điểm vừa vặn sinh hai cái hùng nhãi con. Đến nỗi người, còn không có động tĩnh. Nạc mục là cho Diệp Cẩn xem qua, biết nàng không có gì trở ngại mới yên tâm ra cửa. Chỉ là không quen nhìn Tiêu Thành phong cách làm, cố ý nói như vậy, làm cho hắn sốt ruột mà thôi. Chạy nhanh. Đại gia đem nơi này đều thu thập một chút. trừ bỏ lưu thủ người, tất cả đều có thể hồi bộ lạc. Tiêu Thành phong trầm mặc một chút, quay đầu liền tiện tay người hạ như vậy một cái mệnh lệnh. Này, Diệp Cẩn cũng không có gì đại sự. Cũng không đến mức cứ như vậy cấp. Tiêu Thành Phong lôi phong lệ hành bộ dáng, làm nạp mục bất đắc dĩ. Đây là Thành Phong trào nguyên bản liền kế hoạch tốt, chỉ là ngài mang đến tin tức làm hắn trước tiên một chút mà thôi. Bất quá ngài lại đây, bên này khả năng vẫn là muốn dựa ngài chăm sóc. Tiêu Thành Phong có thể đối nạp mục không tôn kính, nhưng là gió mạnh không thể. Bọn họ hai cái, dù sao cũng phải có một cái hiểu chuyện. Được rồi, biết các ngươi sốt ruột nàng. Đem sự tình làm tốt liền chạy nhanh đi thôi. tỉnh nói ta lão nhân không thông cảm các ngươi trong bộ lạc bị thương người còn đang chờ hắn đâu hắn cũng lười đến cùng tiêu thành phong bọn họ so đo nói liền chống quải trượng ở bạch mục nâng hạ cùng gió mạnh cáo tử thanh mục bên này nguyên bản là muốn ngày đêm kiêm trình chỉ là ở trên đường thời điểm miệng vết thương đột nhiên băng khai ngươi phùng hảo một chút đừng chờ chúng ta trở lại bộ lạc cái này miệng vết thương còn ở như vậy sẽ dọa đến diệp cẩn dưới tình thế cấp bách Thanh mục làm đồng bạn giúp hắn đem miệng vết thương dùng kim chỉ phùng lên, hy vọng nó có thể khép lại càng mau. Ngươi nếu là hảo hảo tĩnh dưỡng xong lại trở về, nơi nào sẽ gặp được như vậy vấn đề? Dược lấy lại đây. Đều là cao lớn thu cạnh đại lao ra, này phùng châm tay nghề thực sự là có điểm thô giáp. xương cá giống nhau đại kim chỉ, ở thanh mục làn da đi lên qua lại hồi xuyên qua, kia đâm thủng làn da thanh âm làm người nghe xong khởi nổi da gà. Nhưng là... Thanh mục dưới tình huống như thế, lang là một tiếng đều không ra. Được rồi. Đơn giản xử lý lúc sau, bọn họ liền lại khởi hành. Nay dọc theo đường đi, tuyết chậm rãi ngừng, lộ cũng trở nên hảo tẩu lên. Chờ bọn họ trở lại bộ lạc kia một ngày, ánh nắng chiều đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành kim hoàng sắc. Mỹ tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Diệp lao sư, hôm nay cơm cho ngươi phóng này, ta đi trước. Trong bộ lạc, đã làm một nửa ở cứ diệp cẩn đã có thể chính mình chiếu cố hảo hải tử tuy rằng là giấc ngủ không đủ cái loại này tuất vất vả ngươi nhìn bên ngoài ánh vàng rực rỡ thiên diệp cẩn cũng không hảo lại lưu người rốt cuộc nhân ra cũng là có gia đình hài tử đoàn nhìn thoáng qua gầy thoát hình diệp cẩn há miệng thở dốc muốn khuyên nàng chỉ là lời nói tới rồi bên miệng lại yên lặng nuốt trở vào bất đắc dĩ lắc đầu rời đi trong phòng Diệp cần một người ôm hai cái tiểu hài tử yên lặng chảy nước mắt. Cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám tưởng. mươi 139 Cẩn Ta đã trở về. Cẩn Người đâu? Đi nơi nào? Vì cấp Diệp cần một kinh hỉ, thanh mục về nhà thời điểm cố ý phóng nhẹ bước chân. Chỉ là ở tìm khắp phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ đều không có nhìn đến người sau, khó tránh khỏi khủng hoảng lên. Diệp cần đâu? Như vậy trưởng Sao có thể không ở nhà, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thanh mục kinh hoàng dưới, không khỏi xem nhẹ rất đối diện phòng mỏng manh ánh đèn. Mà ở bên trong Diệp Cẩn, vừa mới tính toán cấp hải tử thay quần áo. Lại cảm giác nghe được cái gì, trong lúc nhất thời nàng cũng không khỏi đem tâm nhắc tới tới. Có người ở bên ngoài. Là ai? Diệp Cẩn đem hải tử phóng hảo, ở trong phòng tìm một lần, cầm đem kéo thật cẩn thận đi tới cửa. Ô Hoa ô! Không xong. Ở Diệp cần nín thở ngưng khí chuẩn bị xem xét bên ngoài tình huống thời điểm. Hải tử lại đột nhiên khóc lên. Diệp cần thầm kêu không tốt, chỉ có thể xoay người trở về đem hải tử hướng hảo. Chỉ là trong tay kéo như cũ đặt ở bên cạnh. Bên ngoài, thanh mục nghe được trẻ con tiếng khóc sau, hưu liền đem đầu chuyển hướng kia gian bị chính mình xem nhẹ rất phòng. Sau đó lấy cực kỳ thong thả tốc độ đi qua đi. Chẳng lẽ... Tưởng tượng đến cái này khả năng, thanh một liền đi đường đều sẽ không. Chờ hắn cùng tay cùng chân đi tới cửa sau, lại đột nhiên có loại gần hương tình khiếp cảm giác. Ngay cả tay đặt ở trên cửa vài phút, cũng không có động tĩnh. Trong nhà, Diệp cần một bên che chở hai đứa nhỏ, một bên lo lắng để phòng nhìn cửa. Tựa hồ xuyên thấu qua cửa gỗ thấy được bên ngoài người. hoa ô hoa ô ở như vậy khẩn trương không khí hạ. Hai tử lại là chút nào không biết hắn mô thân tâm. Gào khóc lên. Hai tử. Tức khắc, ngoài cửa thanh mục tâm căng thẳng, không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên đẩy cửa mà nhập. Thanh mục. Theo tiếng mà nhập, chính mình tâm tâm niệm niệm người đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Diệp cần không biết là kinh vẫn là hỉ. Chỉ là ngốc ngốc nhìn hắn. Sau đó nhìn quen thuộc gương mặt, hốc mắt bắt đầu chậm rãi đỏ. Ta đã trở về. Không có việc gì a? Đã trở lại. Vừa mở ra môn, Thanh Mục liền thấy được đứng ở mép giường Diệp Cẩn. Nguyên bản đối trẻ con khóc nhỉ non thanh cảm thấy tò mò hắn, đang xem đến Diệp Cẩn đỏ hốc mắt liền cái gì đều không thể tưởng được. Hắn bước nhanh tiến lên đem Diệp Cẩn đủng đến trong lòng ngực, sau đó một bên thấp giọng an ủi nàng, một bên khẽ vớt nàng phía sau lưng. Dối ren chi gian thế nhưng đối thượng một đôi ngây thơ, tò mò đôi mắt. Này, hắn Đây là cái gì? Ôm lấy Diệp Cẩn thanh mục đột nhiên cứng đờ, sau đó mới hậu chi hậu giác cảm giác được, Diệp Cẩn bụng thu nhỏ. Cái gì? Đó là ngươi Nhi Tử. Ngươi nói hắn là cái gì? Diệp Cẩn mới đem tâm bông, nghe được hắn như vậy vừa hỏi. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, mới phát hiện bọn họ Nhi Tử chính quay tròn nhìn bọn họ. hiển nhiên đối thanh mục cái này sinh gương mặt tò mò thực. Nhi! Nhi Tử! Tức khắc thanh mục liền trở nên nói lắp lên, liền xem hải tử tầm mắt cũng không biết như thế nào thả. Hiển nhiên, hắn còn không có làm tốt nhìn thấy nhi tử chuẩn bị. Là nha, màu đen quần áo cái này là ca ca, màu vàng quần áo chính là đệ đệ. Tới, ngươi mau nhìn xem bọn họ, lâu như vậy ngươi vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ đâu. Nhìn thấy thanh mục sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, diệp cẩn phía trước lo lắng đều hoàn toàn buông xuống. Nàng giống như là banh huyền, này đột nhiên một thả lỏng. Cả người liền đều chịu đựng không nổi, đang nói xong lời nói sau, liền ở thanh mục mí mắt phía dưới nga xuống. Cẩn. Thanh mục hoảng hốt, tâm thần đều nức. Một phen đem Diệp Cẩn ôm lấy, sau đó liền ra bên ngoài chạy. Liền phía sau hải tử cũng hoàn toàn không nhớ rõ. đương hắn ôm lấy Diệp Cẩn thời điểm, hắn mới phát hiện Diệp Cẩn nhẹ nhiều ít. Đau lòng hắn cẩn thận nhìn thoáng qua. Liền thấy Diệp Cẩn Đại sắc mặt là như vậy tái nhợt xương cốt càng là sâu ra. Cả người liền cùng cái hành tẩu bộ xương khô giống nhau, thật sự là làm Thanh Mục đau lòng không thôi. Mà chờ hắn đem Diệp Cẩn ôm đến nạp mục ra, mới biết được tạo thành Diệp Cẩn như vậy nguyên nhân. Thanh Mục trừ bỏ đau lòng, càng nhiều còn có tự trách. Thanh Mục đại ca, Diệp lão Sư không có gì sự. ngươi trở về hảo hảo chiếu cố nàng là được. Còn có chính là bọn nhỏ tương đối xảo. diệp lao sư buổi tối thường xuyên muốn chiếu cố bọn họ ngươi trở về nói nhiều chú ý hạ làm nàng nghỉ ngơi nhiều tiểu mục từ tiếp nhận bộ lạc sự liền dọn đến săn một bọn họ cho hắn làm trong phòng miễn cho bộ lạc sự xảo đến diệp cần cho nên không có có thể tự mình chiếu cố diệp cần hắn đang xem đến thanh mục sau khi trở về liền nhịn không được nhiều dặn dò hai câu ngươi xác định sao kia nàng như vậy gầy làm sao bây giờ a Tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt bộ dáng. Không trách thanh mục như vậy hỏi, thật sự là tiểu mục đối ý thuật không thế nào tinh thông. Ta xác định, liền tính ta ý thuật không tốt, cái này vẫn là xem ra tới. Chủ yếu vẫn là diệp lao sư lo lắng ngươi, lại muốn chiếu cố hải tử mới như vậy. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi về sau mỗi ngày cho nàng làm tốt ăn, làm nàng ăn nhiều ngủ nhiều. Khẳng định sẽ chậm rãi biến hảo. Ta cũng tưởng Diệp lão sư nhanh lên hảo lên. Tiểu mục đối thượng thanh mục không tín nhiệm ánh mắt thở dài một chút. Hành đi. Ta đã biết. Thấy hắn nói như vậy, tìm không thấy nạp mục thanh mục đành phải nửa tin nửa ngờ đem Diệp cần mang về. Chờ hắn về đến nhà, mới phát hiện chính mình đem hài tử cấp xem nhẹ rớt. Muốn như thế nào lộng a Thanh mục đem Diệp cần đặt ở bọn họ trong phòng an trí hảo sau, mới vội vàng tới rồi phòng sinh. Cùng lần đầu tiên gặp mặt tò mò bất đồng. Lúc này thanh mục đối thượng là hai cái khóc thở hồn hển hài tử. ân không khóc ga. Không khóc. Nga nga, nga, không khóc. Thanh mục ở một bên đứng một hồi, rồi dám nhìn này hai cái tiểu hoa nhi, sau đó nỗ lực hồi ức bộ lạc giống cái lạ như thế nào hống ngai con, lại bảo chế đúng cách. Nhìn cùng chính mình cánh tay đại hài tử, thanh mục mày nhăn lại, mân khẩn ngôi, một bộ như lâm đại địch bộ dáng Thương thương, thứ trong miệng bài trừ một câu. Không hiểu được là thanh mục động tác an ủi tới rồi tiểu hài tử, vẫn là phụ tử liên tâm. Tiểu hài tử ở hắn như vậy chân tay vụng về chân an hạ, thế nhưng thật sự dần dần ngủ rồi. Thật thân kỳ, đây là ta cùng Diệp cẩn hài tử sao. Thủ hai cái ngủ hài tử nhìn lại xem, thanh mục tâm chậm rãi trở nên cùng đông giống nhau mềm mại. Thiếu chút nữa đã quên, còn phải cho cẩn nấu điểm ăn. Một hồi nàng tỉnh. Hảo có cái gì lót bụng mới được. Ngây ngốc nhìn một hồi chính mình nhi tử, Thanh Mục liền nhớ tới ngủ Diệp Cẩn. Từ biết Diệp Cẩn thật lâu đều không có Hảo Hảo ăn cơm cùng ngủ sau, Thanh Mục liền ở trong lòng nhớ tới vài cái chiếu cố Diệp Cẩn phương án. Quan trọng nhất chính là thời thời khắc khắc cho nàng bị ăn. Thanh Mục trở về thời điểm thiên tài không sai biệt lắm hắc, lúc này ở thường lui tới đúng là ăn cơm chiều thời điểm. Nhưng là hiện tại, Diệp Cẩn cùng Hải Tử đều ngủ. Thanh mục chỉ phải đem đồ ăn cấp trước làm tốt. Thịt gà ngao canh, vớt ra, sau đó phóng gạo kê nấu cháo. Thịt thỏ thêm khoai tây nấu khai, dưa chua hầm thịt dê. Ở sát trời dần dần ám xuống dưới thời điểm, này một gian nho nhỏ nhà ở lộ ra ấm áp quang, mê người mùi hương. T. Thanh mục bận việc thời điểm còn không có cảm giác, này một hơi chút dừng lại, liền cảm giác được chính mình trên lưng miệng vết thương tựa hồ ở bằng khai. Làm sao vậy? Nghe được thanh mục thanh âm, không biết ở cửa đứng bao lâu Diệp Cẩn mới nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Như thế nào chạm nơi này? Nhiều lanh a! Thanh mục quay người lại liền thấy Diệp Cẩn đứng ở nơi đó, vội vàng đi lên đi đem người kéo vào tới. Vừa đi vừa cho nàng xoa tay. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Diệp Cẩn từ hắn nắm chính mình, chỉ là kia đôi mắt ở thanh mục trên người quét một lần lại một lần. Làm như muốn nhìn ra cái cái gì tới. Không có việc gì, thuốc không sai biệt lắm. Ngươi xem ta bộ dáng sẽ biết. Nói, thanh mục cho hắn khoa tay múa chân một chút, chứng minh chính mình nói, sau đó lo lắng nhìn nàng nói, nhưng thật ra ngươi, gầy cùng một phen xương cốt giống nhau. Tinh thần cũng không tốt. Không nói ngươi, một hồi cho ta xem sẽ biết. Diệp Cẩn cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt người, chỉ là thấy hắn nói lên chính mình mới ngượng ngùng truy vấn. miễn cho một hồi cho hắn biết lo lắng. Thanh Mục vừa nghe lời này liền âm thầm tiêu khổ. Hắn thương nào dám cấp Diệp Cẩn xem a, chỉ là hắn lại nên như thế nào cự tuyệt ta. Ở Thanh Mục thấp phòng dưới, hai người giải quyết rất câm chiều. Ở Thanh Mục cùng đi hạ, Diệp Cẩn ăn uống cũng biến khá hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, ở cơm nước xong sau. Trong phòng hài tử lại khóc lên. Ta đi xem hài tử. Thanh Mục trước mắt sáng ngời. Tránh đi Diệp Cẩn nhìn chăm chú bay nhanh hướng trong phòng đi. Sợ Diệp Cẩn đem hắn gọi lại. Một hồi ở thu thập ngươi. Thấy hắn như vậy, Diệp Cẩn nơi nào không biết hắn khẳng định là sẽ ra chuyện. Bằng không tại sao lại như vậy trốn tranh chính mình. Chỉ là hiện tại hài tử quan trọng, không kịp cùng hắn so đo mà thôi. Hai người một trước một sau đi vào đi, sau đó thanh mục ở Diệp Cẩn nhìn chăm chú cùng dưới sự trợ giúp, cho chính mình Nhi tử tắm rửa, thay quần áo. Tạ trở. Nguyên lai chiếu cố hải tử như thế nào khó a Làm tốt này đó, đem hải tử giao cho Diệp Cẩn uy ngoại thanh một cảm giác mệnh không nhẹ, đối Diệp Cẩn trong khoảng thời gian này tới chịu khổ cũng càng thêm đau lòng lên. lang trong bộ lạc, thanh một một nhà ba người là ấm áp đoàn tụ. Hồ trong bộ lạc, hơn phân nửa người cũng ở nhích người về nhà. Chỉ có ở xa xôi bờ biển, có người đang ở nỗ lực tới rồi, có người cũng đang liều mạng trở về đi. Chương 140. Hoàng thiếu gia, vẫn là ngài có dự kiến trước. Nếu không phải ngài, chúng ta tình huống cũng sẽ không tốt như vậy. Chân người phụ trách nhìn đứng ở đầu thuyền thượng thiếu niên, trong mắt tràn ngập kính nể. Nếu không phải hắn, bọn họ hiện tại khả năng liền phải thân hãm nguyên lành. a trần thúc ngài quá khen. Chúng ta nên đem trình ra người tiếp nhận tới. Thiếu niên quay đầu lại, môi đỏ khẽ mở. Như châu như Ngọc Thanh âm sấn đến hắn giống chân trời tiên nhân giống nhau. Ai, ta đây liền gọi người đi đem chúng nó chiêu lại đây. Người như vậy, xem bao nhiêu lần đều sẽ khiếp sợ. Sừng sốt một chút, Trần Đức thu hồi kinh diệm ánh mắt, đi chấp hành Hoàng Minh phân phó. Theo lý thuyết, Hoàng gia cùng Trần gia xuất phát so thân gia còn sớm, hẳn là ở bọn họ phía trước. Chỉ là ở ra biển lúc sau, Hoàng Minh khiến cho người ở trên biển ngưng lại. Sau đó lại đường vòng đi theo thân gia. Hơn nữa ở tới nơi này thời điểm, hắn cũng chỉ là làm người tìm một chỗ dừng lại mà thôi. Dư lại chính là phái người đi theo thân gia, trình ra người. Cho nên, đương mặt khác hai nhà đều gặp mai phục thời điểm, Hoàng Minh đã đem tình huống nơi này sở đến không sai biệt lắm. Bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, Hoàng thiếu gia hảo mưu kế A. Mới vừa tránh né 20 bộ lạc liên minh đi đến bờ biển Trình Xuân. còn không có tìm được nhà mình thuyền đâu đã bị trần đức dẫn người tới thỉnh đi rồi chờ hắn nhìn đến ăn mặc áo lông chồn áo khoác hoàng minh khi liền biết nhân ra là lấy bọn họ đương dò đường thạch trình thiếu ra quá khen mắt thấy này mùa đông một chốc một lát là không qua được ngài bên này người cũng rất khổ sở ngài xem tại hạ có thể cho ngài cung cấp trợ giúp ngài có cần hay không đâu trên thuyền lớn hoàng minh cười tủm tỉm nhìn chật vật cùng khất cái không sai biệt lắm trình ra người Đem chính mình thành ý đều nâng đến bọn họ trước mặt. Bột mì, thịt khô, khoai tây, rau dưa quần áo, vũ khí tràn đầy mười mấy dương, nhất nhất bài khai ở Trình Xuân trước mắt. Người muốn như thế nào làm? Trình Xuân nhìn chằm chầm vài thứ kia nhìn một hồi, nửa rũ mắt hỏi. Ngài không cần lo lắng, tại hạ cũng không phải là làm ngài đi chịu chết người. Hoàng mỗi chỉ là muốn biết, các ngươi ở những người đó nào biết đâu rằng cái gì? Cùng với thánh dược cụ thể rơi xuống mà thôi. Hoàng Minh xem hắn không tín nhiệm bộ dáng, buông tay cười nhạo. Nếu ngươi đều phái người đi nhìn, khẳng định cũng biết chúng ta là bị phục kích. Căn bản không có cùng bọn họ giao lưu cơ hội, cho nên, này đó tin tức chúng ta sao có thể biết. Trình xuân nhíu mày, đây mới là hắn nhất khí địa phương. Tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, lại cái gì đều không có biết. Như vậy a Hoàng Minh tùy ý nói một câu, Trần Thúc. Thiền thoái mang vài người đi đem bờ biển kia liền cái thủ vệ cho ta mang về đến đây đi. Hoàng thiếu! Này! Bọn họ là muốn nổi gác, làm như vậy có thể hay không bị phát hiện? Trần Đức khó xử nói. Không sao, trình thiếu ra không phải chạy ra tới sao. Hoàng Minh hướng đứng ở chính mình trước mặt trình xuân dơ dơ lên cảm, thực rõ ràng là đang nói, không phải có người thay chúng ta bối nổi sao. Trình xuân bất đắc dĩ, nhưng ai kêu chính mình có việc cầu người đâu. Hắn còn trông cậy vào dựa bọn họ đem thánh dược bắt được tay đâu. Hoàng thiếu. Người đưa tới. Không bao lâu, Trần Đức liền mang theo hai mươi bộ lạc hai cái thủ vệ đã trở lại. Xử lý sạch sẽ. Hoàng Minh túi đầu, nhìn hai cái ăn mặc lông cáo người, nhàn nhạt hỏi. Ân, Những người này là muốn làm gì? Khi nào ở chỗ này? Hồ Vĩ cùng phong lướt nhau, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nếu như vậy, vậy dẫn đi đi. Nghe nói bọn họ mỗi người đều là ăn qua thánh dược, làm ta hảo hảo xem xem truyền thuyết thánh dược hiệu quả, có hay không như vậy thần kỳ đi. Là, hôn đảng. Đến lúc này, Phong đã biết bọn họ muốn làm gì. Ở bị mang đi phía trước, nhịn không được dãy rùa lên. Chỉ là quả bất địch chúng, mới hai người bọn họ ở nhân gia địa bàn thượng, nơi đó phản kháng được. Càng đáng sợ chính là, bọn họ làm so Phong biết đến còn muốn tàn nhẫn. Ở Hoàng Minh ý bảo hạ, thủ hạ của hắn cầm lấy phiến thịt dùng dao phay, cùng với thiêu hồng thiết khối. Sau đó ở hổ vĩ cùng phong hoảng sợ ánh mắt hạ, tư lạp a hổ vĩ chưa bao giờ biết, trên thế giới còn có như vậy ác hành. Thế nhưng có thể làm hắn sống không bằng chết. Hoàng thiếu, đao cắt miệng vết thương khép lại thực mau thiết thiêu liền tương đối chậm một chút. Ở hổ vĩ bọn họ trên người dùng hình sau, liền có người đem kết quả báo cáo cấp Hoàng Minh. nô Hỏi bọn hắn thánh dược sự, phiến thịt cùng thiết thiêu đổi tới. Người, đã chết cũng không quan hệ. Hoàng Minh gật gật đầu, suy tư nói. Là, từ bắt người đến tra tấn, Trình Xuân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Đến lúc này, hắn mới biết được cái này thoạt nhìn cùng tiên nhân giống nhau người, là có bao nhiêu ngon độc. Không hảo, hổ vĩ bọn họ không thấy. Vọng trong tháp, tới giao ban người phát hiện hổ vĩ bọn họ lưu lại ám hiệu. Lập tức phi ưng truyền tin cấp Tiêu Thành Phong. Tiêu Thành Phong thu được tin tức thời điểm, đã hướng lang bộ lật đuổi. nay một đột phát sự kiện, lập tức làm hắn thay đổi hành trình. Quay đầu, hướng bờ biển đi. Lúc này có người mất tích, Tiêu Thành Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Vì để ngừa vắng nhất, hắn vẫn là quyết định chính mình đi xem xét. Hiện tại là mùa lạnh. liền tính là thần thú cũng không có khả năng ở trong rừng rậm hành tẩu. Ngươi! Cũng không cần như vậy lo lắng. Gió mạnh nhìn đã đi rồi một nửa lộ, biết hắn đối diệp cần lo lắng, liền khuyên hắn đi trước xem diệp cần. Không được. Thanh mục đã đi trở về. Ta đi xem cũng chính là an hạ tâm mà thôi. Nhưng bờ biển, nếu là đi đến đã muộn, đến lúc đó xảy ra chuyện liền không có biện pháp cho đại gia công đạo. Tiêu Thành Phong không chút do dự cự tuyệt nói. kia, ta đưa người đi. Thấy hắn nói như vậy. Gió mạnh cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể tỏ vẻ chính mình lý giải. Trong bộ lạc yêu cầu ngươi, ngươi là thủ lĩnh, đem một nửa người cho ta liền hảo. Tiêu Thành Phong lắc đầu, điểm một ít độc thân nhân sĩ, sau đó ở gió mạnh lo lắng dưới ánh mắt, đi rồi cùng hắn tương phản phương hướng. Cái này mùa lạnh, khoảng cách tiếp theo trích dựng linh quả còn có một năm không đến. Năm sau mùa mưa thời điểm, cũng chính là hai mươi bộ lạc tuyển người đi trích dựng linh lúc. cho nên. Tiêu Thành Phong mới có thể như vậy coi trọng. Hắn lo lắng, nếu bờ biển có người trực tiếp hướng Thú Thần Sơn đi nói, bọn họ chiến tuyến đem vô tuyến kéo trường, hơn nữa cũng sẽ mất đi tác chiến ưu thế. Mà này đó, quyết định bởi với mất tích người, rốt cuộc lại như thế nào mất tích. Tỷ tỷ, Thành Phong chào hắn muốn hướng bờ biển đi. Đây là hắn kêu ta cho ngươi cùng hải tử mang lễ vật. Là ngươi hảo hảo ăn tết, không cần thế hắn lo lắng. Một mình một người hồi bộ lạc gió mạnh, mạo đại tuyết, cố ý trải qua lang bộ lạc. Đem Tiêu Thành Phong chuẩn bị đồ vật cấp diệp cần mang đi. Hổ vĩ bọn họ có tin tức sao bên này, ra tốc đi tới Tiêu Thành Phong, mang theo người ở trong một tháng cũng tới rồi bờ biển. Vừa đến bờ biển, hắn liền tìm đến lưu tại nơi nào thủ vệ người phụ trách, hỏi mất tích sự. Không có, chẳng những không có, trong khoảng thời gian này chúng ta còn lục tục mất đi ba cái dũng sĩ. Người phụ trách nhìn phong trần mệt mỏi tiêu thành phong, hổ thẹn nói. Cái gì? Tìm được cái gì manh mối sao? Tiêu thành phong một cái con mắt hình viên đạn, quát đến người phụ trách mồ hôi lạnh chảy dòng. Hắn bất an sờ sờ cái chán, hổ thẹn nói. Chính ra thuyền có một cái không thấy, mặt khác thuyền có cũng bị phá hoài, còn có, còn có bị chảo người đều là lạc đơn thời điểm bị chảo. Đồ vật không thấy. Thuyền hỏng rồi. Các người hơn 30 cá nhân là làm cái gì ăn không biết. Tiêu thành phong thanh đao vùng, đâm thẳng thứ hướng người phụ trách đỉnh đầu bay đi, sau đó chạm vào một tiếng cắm tới rồi ván cửa thượng. Này, thật sự là không thể trách chúng ta a Như vậy nhiều đồ vật, bọn họ ban ngày kế ngày nhìn chằm chằm, chúng ta chính là lại nhiều 30 cá nhân cũng xem không được a Người phụ trách bị tiêu thành phong chiêu thức ấy sợ tới mức chân đều mềm, lại đối thượng hắn so băng còn lánh ánh mắt. Càng là lời nói đều nói không rõ. Đối phương là người nào? Có bao nhiêu cái thăm dò rõ ràng sao? Tiêu Thành Phong bình phục một chút tâm tình của mình, bình tĩnh hỏi. Ít nhất có 200 người trở lên. Cụ thể còn không biết. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là mặt khác hai nhà người. Chúng ta nhìn đến bọn họ ra văn. Người phụ trách run run rẩy rẩy nói. Nghe được như vậy có cùng không có không sai biệt lắm tin tức. Tiêu Thành Phong đầu tiên là khí ngã ngửa. Sau là cảm thán chính mình huấn luyện không chiếm được vị. Mắt thấy không chiếm được càng nhiều tin tức hắn, làm người phụ trách đi rồi lúc sau, chính mình liền mang theo người tự mình đến địa phương thượng đi rồi một lần. Bãi biển thượng, hơn 20 chiếc thuyền đỗ ở nơi nào. Bên ngoài thoạt nhìn không có gì vấn đề lớn. Nhưng là đi vào xem, liền phát hiện mỗi chiếc thuyền thân thuyền thượng đều có rất nhiều động, này đó động hiển nhiên là nhân vi, vì phóng thủy tiến thuyền làm. Lại nói bọn họ kho hàng. Bên trong là từ trên thuyền đoạt lại tới, chưa kịp vận trở về đồ vật. Nhưng là vốn dĩ mãn đương đương nhà kho, lại không một nửa. Chống không còn đều là đồ ăn cùng vũ khí loại này quan trọng đồ vật. Lão đại, ngươi xem cái này. Trong một góc, có người đem nhặt được một cái đồ vật đưa cho tiêu thành phong xem. Trình gia cư nhiên chạy ra tới. thực xảo, thứ này lại là một cái đúc có trình gia gia văn chua kiếm. Làm cùng trình gia đã giao thủ người. liếc mắt một cái liền nhận ra. Bọn họ tam gia khả năng liên thủ. Hơn nữa, bọn họ Chung hẳn là còn có cái người thông minh. Căn cứ bọn họ được đến tin tức, Tiêu Thành Phong biết không có xuất hiện Hoàng gia cùng Trần gia quan hệ tương đối hảo. Tự nhiên liên thủ khả năng tính rất lớn. Đến nỗi chính ra, chó nhà có tăng không có lựa chọn thôi. Mà có thể làm ra như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, điều động tam gia, khẳng định có một cái rất có uy vọng người. Có thể cho mặt khác hai nhà đều nghe theo. Hoàng thiếu, bọn họ có người lại đây tiếp viện. Tuy thời chú ý 20 bộ lạc động tinh chân nước, ở tiêu thành phong bọn họ không sai biệt lắm thời điểm, cũng đã được đến tiếng gió. Đến lúc này, liền tới bao nhiêu người đều là rõ ràng. 30 cái. Hoàng Minh nỉ non một tiếng, trầm ngâm nói, đình chỉ bắt người. Chúng ta thám tử cũng thu một nửa trở về. Đây là... Hảo. Ta đây liền đi làm. Trần Đức còn muốn hỏi nguyên nhân, nhưng là đang xem đến Hoàng Minh đôi mắt thời điểm. Thân mình dùng mình, chạy nhanh sửa miệng. Tiêu Thành Phong bên này, ở hắn đem quanh thân đều đi dạo một lần sau, liền ẩn ẩn cảm giác được có người ở rình coi bọn họ. Ở bất động thanh sắc cấp bên người người xử cái ánh mắt sau. Bên người người hiểu rõ gật gật đầu, sau đó biến mất. Chờ hắn ở khi trở về. Trong tay để ra một cái xa lạ người. Chương 141 Hoàng Thiếu có hai cái chịu không nổi đã chết, có một cái chiêu. Trên thuyền, chờ chân Đức lui ra sau, vẫn luôn chờ ở bên cạnh người, lập tức bước nhanh đi lên tới cấp Hoàng Minh chính lên, thẩm vấn mới nhất tiến triển. Nga! Nói gì đó! Kéo nhiều ngày như vậy, ngay cả Hoàng Minh kiên nhẫn đều sắp hao hết thời điểm. hắn rốt cuộc nghe được chính mình muốn kết quả. Bọn họ nói, Thánh Dược ở Thú Thần Sơn Thượng, cũng chính là chúng ta hiện tại nhìn đến, tối cao kia một ngọn núi. Mỗi ba năm kết một lần quả, khoảng cách tiếp theo còn có hai năm. Nói tới đây, bẩm báo người trộm nhìn hắn một cái, dừng một chút tiếp tục nói, hơn nữa muốn hái thánh dược nói, đến tập tề hai mươi cái bộ lạc cường giả mới có thể. Nga, đây là nói, chúng ta lúc này đây tới cũng là đến không. Nghe được Hoàng Minh không hề gợn sóng dò hỏi, phía dưới người nháy mắt lông tơ dựng đứng, này, đây là từ bắt được người được đến tin tức, cụ thể, ta đây liền đi điều tra rõ. ân hoàng minh đem tầm mắt từ hắn trên người chuyển tới sóng nước lóng lánh mặt biển thượng sau đó không rên một tiếng nhìn chằm chằm phương xa phía dưới người treo một hơi thấy hoàng minh không hỏi tội cùng hắn sau chạy nhanh phi cũng dường như chạy trốn tới phòng thẩm vấn nói là phòng thẩm vấn kỳ thật chính là lâm thời không ra tới phòng mà thôi bên trong lại tiểu lại hẹp toàn bộ trong không gian còn tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi cá ma hổ vĩ phong cùng với mặt sau bị trộm tới ba người đều bị nhốt ở bên trong bất quá hiện tại chỉ có ba người ở bên trong không lâu trước đây chết hai cái vừa mới làm cho bọn họ mặt bị ném tới trong biển một ngươi xem các ngươi bên trong đều có người chiêu các ngươi hai cái còn không chiêu nói liền phải giống vừa mới kia hai cái giống nhau đi trong biển vì cá trên sàn nhà hổ vĩ cùng phong đều bị trói kín mít cả ngươi trừ bỏ miệng cùng đôi mắt còn có thể hoạt động ngoại địa phương khác đều không động đậy các ngươi a cũng đừng chứng ta sớm nói sớm kết thúc bằng không các ngươi người vẫn là sẽ quần cuộn không ngừng bị trộm tới hà tất đâu đúng không nhìn bọn họ xem thường vừa mới từ hoàng minh nơi nào lại đây hoàng sinh cũng là thực bất đắc dĩ nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ chỉ có thể vất vả một chút các ngươi nghĩ như vậy Hoàng sinh cầm lấy một bên tiêu đỏ bừng thiết lạc liền hướng hổ vĩ ngược cắp đi. A. Thân thể đau đến co rút, cả người ngăn không được run rẩy. Chẳng sợ cắn chặt khớp hàm, thanh âm cũng ngăn không được chảy ra. Phong nhìn như vậy đồng bạn, nhìn không được rời mắt. Lão đại, này mấy cái tiểu tử giấu kín so với trước hai nhà muốn hảo rất nhiều A. Hồ Phong đem đánh gãy tay chân người ném đến trên mặt đất, rất là để phòng đối tiêu thành Phong nói. Dư lại người đâu? yên tâm đi khẳng định không có kinh động hồ phong đem bộ ngực chụp bạch bạch rung động hướng hắn bảo đảm ân tiêu thành phong gật gật đầu chính mình loan hạ lương đến xách lên người liền hướng trong phòng đi chính mình đã lâu không có thẩm hơn người vừa lúc thử xem này đó thủ đoạn đối bọn họ quản không dùng được hoàng thiếu không hảo có một cái mật thám bị bắt đi nghe theo hoàng minh nói đi đem người gọi trở về trần đức Ở Tiêu Thành Phong đem người bắt đi sau đó không lâu, sẽ biết tin tức. Ở kinh ngạc với Tiêu Thành Phong năng lực thời điểm, hắn càng thêm bội phục Hoàng Minh mệnh. Nếu không phải Hoàng Minh kêu hắn đi nhận người trở về, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nhanh như vậy biết tin tức. Lui lại, kêu mọi người chuẩn bị, đem thuyền chạy đến tiếp theo cái vịnh. Tiêu Thành Phong tốc độ ở Hoàng Minh ngoài ý liệu, mà bọn họ hiện tại cũng không phải mặt đối mặt ngạnh kháng thời điểm. Cũng may. Bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt đường lui. Ở Hoàng Minh ra mệnh lệnh, đồn chú 4 tháng lâu hai nhà đội tàu. Dùng ba cái giờ liền đem thuyền nhanh trong cách rời cái này vịnh. Mà này, cũng khác được đến tin tức lại đây tiêu thành phong, phát một cái không. Làm sao bây giờ? Là cái kia thám tử nói dối. Vẫn là bọn họ được đến tin tức đi rồi. Nhìn trống giống mặt biển, hồ phong thực lo lắng, không biết bị trộm tới dũng sĩ tình huống thế nào. Tái thẩm. Bọn họ khẳng định là còn có khác qua điểm. Tìm cá nhân, nhìn chằm chằm dư lại thắng tử. Xem ra là gặp được đối thủ. nay liền đi làm. Chúng ta đây kế tiếp. Không có đụng tới đối thủ liền ăn như vậy một cái mệnh. Đây là bọn họ tác chiến tới nay đều không có gặp được quá sự. Cho nên, cẩn thận nói đến Hồ Phong vẫn là có điểm nghẹn quất. Kế tiếp. Kế tiếp các ngươi hảo hảo huấn luyện. Đem thuyền tu hảo. Tiêu Thành Phong nhìn hắn một cái. không lưu tình chút nào đem bọn họ tồn tại không đủ cấp mở ra tới kế tiếp nhật tử tiêu thành phong bọn họ mỗi ngày hàng ngày không phải huấn luyện chính là mân mê như thế nào đem thuyền tu hảo đến nôi đối đãi hoàng minh bọn họ tiêu thành phong giống như là đã quên giống nhau trừ bỏ ngẫu nhiên chảo vài người trở về thẩm vấn liền không có gặp qua mặt khác động tác này thực khác hổ phong bọn họ thực nghĩ hoặc nhưng là khác hoàng minh thực tức giận nếu là lại như thế nào đi xuống bọn họ liền không có mới mẻ đồ ăn. Ngay cả nấu cơm tủi lửa đều chuẩn bị dùng xong rồi. Đến lúc này, Hoàng Minh cũng coi như là đã biết. Đối phương chính là tưởng háo, háo đến chính bọn họ chủ động ra tới. Phân một trăm người đến nguyên lai địa phương đi, những người khác từ Sơn gian nhập khẩu rời thuyền. Lập tức hướng thú thần Sơn đi, nhớ rõ đem mấy người kia cũng mang lên. Hoàng Minh hơi hơi cho mày, quyết định không hề ngồi chờ chết. Hoàng Thiếu, Nếu là chúng ta tìm không thấy thánh dược đâu, tuy rằng có người chiêu, nhưng là Trần Đức vẫn là không quá tin tưởng. Cũng không dám như vậy đi đánh cuộc. Hắn cảm thấy bọn họ như bây giờ cũng rất không tồi, đối phương tìm không thấy bọn họ, cũng đánh không đến bọn họ. chớ ngao đến thánh dược thành thuộc thời điểm, bọn họ lại đi đoạt thì tốt rồi. Thứ nơi này đến thú thần sơn muốn bao lâu? Bọn họ sẽ trải qua nơi này sao? Nếu là đều không có, liền cho ta lập tức đi an bài. Hoàng Minh thật là bất đắc dĩ, nếu là sớm một chút đi còn có thể trước quen thuộc địa thế, làm tốt mai phục, tuyển hảo lộ tuyến. Nếu là ở chỗ này theo chân bọn họ háo, có thể có cái gì. Nhưng là bọn họ như thế nào liền không biết đâu. Là, là ta ngu kiến. Ra đây liền đi tuyển người. Chân Đức xấu hổ, bị Hoàng Minh điểm thấu lúc sau, mới biết được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào thiên chân. Tức khắc câm miệng đi chấp hành mệnh lệnh. Vào lúc ban đêm, Hoàng Minh mang theo 200 nhiều người từ một cái khác nhập khẩu lên bờ, cũng thừa dịp Tiêu Thành Phong bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Mang theo người vẫn luôn hương thú thần sơn đi. Mà dư lại 100 người, Tiêu Thành Phong phát hiện sau liền mang theo đóng giữ bờ biển người đi đem bọn họ đều toàn tiêm. Nhưng mà, này bất quá là điệu hổ ly sơn chi kế. Chân chính chủ lực, đã mất đi tung tích. Thật là hảo nữ kế, như vậy. Hiện tại các ngươi sẽ đi nơi nào đâu? Tiêu Thành Phong nhìn để lại một tảng lớn chỗ chống bản đồ chầm tư. Dựng linh quả, hướng dựng linh quả đi. Ly tiếp theo dựng linh quả ngắt lấy còn có bao nhiêu lâu? Nghĩ đến bọn họ tới mục đích, Tiêu Thành Phong muốn xác định một ít việc. A, cái này mùa mưa bộ lạc liền phải tuyển người đi. Không đề cập tới còn không có người nhớ tới, nhắc tới, đại gia liền đều nghĩ tới. Đúng vậy. Ai? Muốn ta nói liền tính cho bọn hắn biết dựng linh quả ở nơi nào, bọn họ cũng vào không được a. Đột nhiên, có người nhớ tới thú thần sơn cấm kỵ. Là nha, chúng ta có thể đem bọn họ lừa đến thú thần sơn, làm cho bọn họ thần thú trừng phạt bọn họ a. Nhắc tới cái này đề tài, ở đây người đều rất là ý động. Nếu là làm như vậy, bọn họ liền có thể không cần tốn nhiều sức đem những người đó diệt. Thần thú truyền thuyết, các ngươi có năm chắc là thật vậy chăng? đừng đến lúc đó nhân ra bị thần thú nhận trở về chính mình đem đồ vật đưa bọn họ trước mặt ta nghe nói thú thần sơn chỉ cho phép mỗi cái bộ lạc hai cường giả tiến vào ngay cả lưu lãng thú cũng không có tư cách vào đi nhưng là nếu phá hủy cái này quy tắc sẽ tạo thành cái gì hậu quả nơi này người cũng đều không biết cho nên đối tiêu thành phong vấn đề cũng không có cách nào trả lời vượn bộ lạc người hẳn là biết đột nhiên trong một góc truyền đến một cái nghẹn ngào thanh âm Lời nói lại là như sấm thanh quanh quẩn ở mọi người bên hai. Sa Tam, đem sự tình nói rõ. Vườn bộ lạc là hai mươi bộ lạc dẫn đầu, bọn họ trong bộ lạc truyền thừa là nhiều nhất, làm cổ xưa. Nếu bọn họ cũng không biết nói, mặt khác bộ lạc cũng sẽ không biết. Huống chi, vườn thần đã từng cũng là hai mươi tiểu thần trung bài trước hết đâu. Truyền tin trở về hỏi. Lại kêu bạch mục mang giờ thân bọn họ lại đây. Tiêu Thành Phong đối phụ trách tin lưng phân phó sau tiếp tục nói, các ngươi lưu 30 cá nhân tiếp tục ở canh giữ ở này, dư lại người cùng ta ra biển. Ra biển. Tuy rằng có mấy tao thuyền bị bổ hảo, nhưng là nhìn mênh mông bắt ngát biển rộng. Trước nay chỉ ở trên đất bằng sinh hoạt bọn họ, vẫn là có điểm sợ. Bằng không các ngươi tính toán như thế nào tìm dư lại người đâu. Tiêu Thành Phong hỏi lại. Giống như cũng là. Phía dưới người ngượng ngùng sờ sờ cái múi. không ở làm phản kháng. Bởi vì tiêu thành phong này một phong thơ, vốn dĩ nên làm miêu đông 20 bộ lạc tất cả đều động đi lên. Chỉ là bởi vì thật dày tuyết tầng, không có có thể lập tức chạy tới. Cho nên, thường xuyên truyền lại tin tức ưng, mới là nhất vất vả. Cẩn. Thành phong chào hắn lại nói gì đó. Xem ngươi cả ngày đều cao mày. Lang trong bộ lạc, thừa dịp khó được đại thái dương, thanh mục đem hai đứa nhỏ quần áo, ta đều giặt sạch lượng. Mà Diệp Cẩn, từ hắn ra cửa đến trở về, đều vẫn duy trì những mảy tự hỏi trạng thái. Trần Gia cùng hoàng gia chạy thoát, thành phong chào hỏi chúng ta bộ lạc năm nay phái ai đi trích dựng linh quả. Diệp Cẩn đem tin đưa cho hắn. Thượng một lần đi người, lúc này đây là không thể đi. Tân người được chọn còn muốn bộ lạc cử hành đại bỉ mới có thể tuyển ra tới. Đối Nga, mùa lệnh kết thúc phía trước bộ lạc muốn cử hành đại bỉ. Mấy ngày nay ta nhưng thật ra bị ngươi dưỡng cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Cần đỡ chán, nạp mục rời đi trước nhưng thật ra cùng Tiểu Mục nói qua. Chỉ là gần nhất Diệp cẩn trừ bỏ ăn chính là ngủ, căn bản liền không có nhọc lòng quá những việc này. Ngươi vẫn là trước đem thân thể dưỡng hảo đi. Bộ lạc lại không phải không có ngươi không thể sống, nay không, Tiểu Mục không phải làm hảo hảo sao. Ngươi cũng đừng nhọc lòng, đem sự tình đều ném cho bọn họ. thanh mục méo diệp cẩn thận vất vả dưỡng lên thịt hoán trách nói không có biện pháp ai kêu ta là cái lao lực mệnh đâu diệp cẩn đang muốn nói chính mình không an tâm đâu thấy thanh mục ai hoán ánh mắt chạy nhanh sửa miệng bất quá vẫn là hiện tại sinh hoạt hảo ta a cái gì đều mặc kệ ngươi có rảnh nhớ rõ đi nhắc nhở một chút tiểu mục đi 20 bộ lạc vừa mới kết thúc chiến tranh trở về dũng sĩ còn không có nghỉ một hơi cũng đều bị cho biết đại bị sự Ở như vậy khẩn trương thời điểm, không có một cái bộ lạc sẽ đem chuyện này quên mất. Thậm chí biết có người ở nhớ thương dựng linh quả sau, đại bỉ cũng trở nên càng thêm nghiêm khắc lên. mươi 142 Một cái mùa lạnh qua đi, mùa mưa ở lạng yên không một tiếng động tiến đến. Vớt bỏ dĩ vãng từng người vì doanh chính sách, lúc này đây 20 bộ lạc người tập hợp đến cùng nhau, cũng ở cùng cái thời gian hướng thần thú đi sơn đi. Thật dài đường ven biển thượng. Tiêu Thành Phong mang theo 30 cá nhân mạo dại nắng rầm mưa tìm mấy tháng sau, cũng coi như là tìm được rồi Hoàng Minh bọn họ đổ bộ nơi đó. Chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm, bọn họ tung tích sớm cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu ra, phía trước có man nhân cư trú. Hoàng Minh mang theo người mạo giá lạnh đi rồi hơn 2 tháng, rốt cuộc đi tới tuyết dung thảo lớn lên lúc. Chỉ là tùy theo mà đến tin tức, liền không thế nào được hoang nên. Nhiều ít cá nhân. Hoàng Minh nhìn khởi trước mặt thảo mầm chưa kịp thả lỏng một chút tâm tình, liền nghe được thám tử tin tức. Nhất thời, cả người quanh thân nhiệt độ không khí đều hàng. Không đến một trăm người, nữ nhân, hài tử, lão nhân chiếm một nửa. Thám tử nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, bọn họ thoạt nhìn thực lực không có bờ biển những người đó cường. Đi thăm, là, liền nửa phút đều không có đến, thám tử nhìn thoáng qua thật sâu cau mày Hoàng Minh. lập tức dẫn người rời đi lúc này đây đi trừ bỏ các ngươi mấy cái muốn trích dựng linh quả ở ngoài báo bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ mang 50 cái dũng si đi theo nếu gặp những người đó các ngươi một cũng không cần quá liều mạng vạn sự có những người khác chịu trách nhiệm các ngươi quan trọng nhất vẫn là đi trích dựng linh quả hiểu chưa hổ trong bộ lạc thượng một lần khai 20 bộ lạc liên minh đại biểu lại một lần gom lại cùng nhau Vẫn chí giả Theo thành phong trào truyền quay lại tới tin tức, dư lại hai nhà người rất có khả năng đã hướng Thú Thần Sơn đi. Muốn hỏi ngài, nếu là bọn họ lầm sông Thú Thần Sơn sẽ thế nào? Tuy rằng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, nhưng là đối với như vậy viễn cổ sự, gió mạnh cũng là biết chi rất ít. Các ngươi đều đã biết hai mươi tiểu thần cùng Thần Thú phát sinh quá lớn chiến, cũng đem toàn bộ đại địa một phân thành hai sự. Kia chiến tranh lúc sau, tiểu thần cùng Thần Thú đi nơi nào? Nghĩ đến các ngươi cũng không biết. Vượng thông tràn ngập kính ngưỡng nhìn về phía Thú Thần Sơn phương hướng, ngược lại tiếp tục nói, bọn họ đã bị vây ở Thú Thần Sơn. Thật vậy chăng? Chúng ta bộ lạc thần đều ở nơi nào sao? Chúng ta đây phía trước như thế nào đều không có nhìn thấy quá? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vượng thông nói trừ bỏ làm đại gia khiếp sợ ngoại, còn làm đi trích quá dựng linh quả người cảm thấy hoài nghi. Thật sự không có nhìn thấy sao? Nghe vậy. vượn thông ý vị thâm trường nhìn bọn họ một hồi. Ngược lại có khôi phục ngày thường hiện từ. tử, 20 bộ lạc huyết tế chính là vì cấp 20 tiểu thần năng lượng đi áp chế thần thú. Nếu có thần thú người đi cho bọn hắn Hiến tế nói, 20 tiểu thần liền áp không được thần thú. Mà đến lúc đó chúng ta sẽ trở lại viễn cổ bị thần thú nô dịch sinh hoạt. Này, thú thần sơn như vậy đại, vạn nhất chúng ta ngăn không được bọn họ làm sao bây giờ. Sau khi nghe xong có người hỏi, Nghe nói, cái gọi là gia tộc đã không tin thần minh tồn tại. Vượn thông cười thần bí, không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là hỏi khác sự. Đúng vậy. Nghe nói bọn họ tin tưởng chính mình cùng với bọn họ tổ tông. Gió mạnh cùng bạch Mục liếc nhau, gật đầu khẳng định. Vậy là tốt rồi làm. Thú thần Sơn sở dĩ sẽ hạn chế chỉ làm như vậy nhiều người đi vào, chính là thần thú vì chống cự 20 tiểu thần thiết hạ bấy dập. Nếu hắn cảm ứng được những người đó huyết mạch, khả năng liền sẽ mở ra như vậy hạn chế. Đến lúc đó, vô luận bao nhiêu người đều có thể đi vào. Nói vậy, chúng ta tất cả mọi người có thể cho chúng ta thần hiến tế. Mà bọn họ. Nói tới đây, mọi người liền đều bừng tỉnh đại ngộ. Không tin thần thú người đối thần thú bọn họ huyết đối thần thú tự nhiên vô dụng, huống chi không tin thần thú người cũng sẽ không cho nó hiến tế. Cứ như vậy. 20 tiểu thần năng lực sẽ so thần thú càng cường, liền có thể đem thần thú hoàn toàn đánh bại. Chúng ta đây có phải hay không muốn nhiều một ít người đi a Như vậy phóng huyết liền có thể nhiều một chút. Các dũng sĩ ý tưởng là cực kỳ nhất trí. Bộ lạc chẳng lẽ từ bỏ. Các người nhớ rõ đem bọn họ dẫn tới thú thần sơn bên cạnh là được, ngàn vạn đừng làm bọn họ đến trong sơn cốc đi. Hiểu chưa? Nhìn rõ ràng thả lỏng các dũng sĩ. Vượn thông đột nhiên sụ mặt. Nghiêm túc dặn dò nói. Yên tâm đi. Chúng ta khẳng định sẽ nhớ rõ. Ngưu bộ lạc thủ lĩnh vô ngực bảo đảm nói. Ngài yên tâm. Chúng ta sẽ nhìn. Không yên tâm vượn thông trên dưới đánh giá ngưu bộ lạc thủ lĩnh. Sau đó quay đầu nhìn về phía bạch mục, gió mạnh cùng hổ nhiên bọn họ. Thẳng đến bọn họ đều gật đầu bảo đảm, mới yên tâm làm cho bọn họ đem người mang đi. Lão đại, bọn họ thật sự hướng thú thần sơn đi. Chiếu bọn họ tiến lên tốc độ cùng thời gian tới xem, khả năng sẽ gặp được thảo bộ lạc A. Tiêu Thành Phong mang theo người đuổi theo một tháng, mới khó khăn lắm tìm được bọn họ dấu chân. Chỉ là gặp được thảo bộ lạc sự, thực sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Lập tức đi tới. Không đến thảo bộ lạc không chuẩn lại hạ trại nghỉ ngơi. Nhớ tới đối phương lưu lại 100 người đương ngồi thủ đoạn. Nghe được thảo bộ lạc như vậy tiểu bộ lạc hội ngộ thượng bọn họ, Tiêu Thành Phong tâm liền vẫn luôn đi xuống trầm. ngàn vạn muốn theo kỳ A. tiêu thành phong nhìn còn có tương đương một khoảng cách thảo bộ lạc trong lòng yên lặng cầu nguyện thiếu ra sắc thật đều là người thường đây là chúng ta chụp tới ngài xem thám tử mang theo 10 cái người đi ba cái giờ tả hữu, liên bắt năm cái thảo bộ lạc dũng sĩ đã trở lại dẫn người đi rửa sạch sạch sẽ chúng ta trước tiên ở nơi nào nghỉ ngơi ba ngày kêu mặt sau người làm tốt tiếp viện hoàng minh nhìn lướt qua trên mặt đất năm người Như là đang xem dê bỏ liếc mắt một cái, không hề cảm tình. Ách! Hoàng Minh nói rơi xuống, trên mặt đất người liền thống khổ cũng chưa tới kịp, đã bị một đao kết thúc. Chứ bỏ trên mặt đất không ngừng chảy xuôi huyết cùng dần dần lạnh băng thi thể, bọn họ liền cùng không có đã tới giống nhau. Chương 143 Cái gì đem mang cái gì binh? Hoàng Minh mang người so với mặt khác gia tộc tới nói, vô luận là kỷ luật, năng lực đều là xa xa vượt qua bọn họ. Hơn nữa có hoàng minh người như vậy, bọn họ cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem thảo bộ lạc cấp bắt lấy. Hoàng thiếu, nơi này ăn đồ vật, chỉ có một ít thịt muối. Mặt khác đồ vật, đều không có bờ biển kia bang nhân hảo. Ở chiếm linh thảo bộ lạc sau, tự nhiên sẽ không quên đi cướp đoạt đồ vật. Chỉ là, thảo bộ lạc bần cùng ra ngoài bọn họ dự kiến. Làm những cái đó man nhân đi tìm. Tận lực đem chúng ta tương lai đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Không có. không quan hệ trời đất này đồ vật đều là có thể lợi dụng nếu không đúng sự thật liền đến thiên nhiên tìm đi hoàng minh chút nào không để bụng hắn nói sẽ cho thảo bộ lạc người mang đến cái dạng gì ảnh hưởng Thủ hạ của hắn ở nhận được như vậy mệnh lệnh sau trừ bỏ nô dịch thảo bộ lạc chính là giết hại bọn họ chạy nhanh làm việc lại cỏ tới cỏ lui liền không thấy được các ngươi hải tử đôi núi đồng ruộng hoàng gia cùng trần gia người cầm roi Đứng ở một bên nhìn Thảo bộ lạc người ở đảo giao dại, làm bấy giờ. Thường thường, con sẽ cho bọn họ ném mấy roi. Ta. Tuyến Thảo chơ mắt nhìn roi ném ở chính mình giống cái trên người, nhịn không được dây rủa lên. Bình tĩnh, ngươi xem bọn hắn có bao nhiêu người. Quanh thân người nhận thấy được hắn động tinh sau, lập tức đem hắn để lại. Dùng ánh mắt ý bảo hắn nhìn xem chung quanh. Tuyến Thảo nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trừ bỏ bọn họ bên người này mấy cái. Ở cách đó không xa còn có mấy chục người ở nhìn chằm chằm. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy làm cho bọn họ khi dễ. Tuyến thảo tức giận bất bình, mạnh mẽ áp chế chính mình tức giận. Người thỏ qua tới. Làm gì đâu, các ngươi hai cái lại nha lại nhải. Mới vừa vừa nói xong lời nói, trông coi người roi liền hướng hai người trên người ném tới. Tuyến thảo chịu đựng đau cùng đồng bạn liếc nhau, sau đó an ý gật gật đầu. Túi đầu tiếp tục đảo đồ vật. Chúng ta còn có một ngày liền đến Thảo Bộ Lạc. Muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi. Cách đó không xa, đuổi không sai biệt lắm một tháng lộ Tiêu Thành Phong mang theo người tới Thảo Bộ Lạc lãnh địa. Mà này đó tinh nhuệ bộ đội, tại đây một tháng buôn ba cũng đều có vẻ có điểm mỏi mệt. Nghỉ ngơi hai cái giờ. Hướng đông phía trước nhất định phải tới Thảo Bộ Lạc. Nhìn bọn họ buồn bã hiểu sự bộ dáng, Tiêu Thành Phong cắn cắn sau răng cấm nhận tâm nói. Được Tiêu Thành Phong mệnh lệnh. Mọi người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. trừ bỏ phụ trách thủ vệ, dư lại người lập tức ngay tại chỗ mà ngủ, cũng bằng mau tốc độ đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, thảo bộ lạc tốt nhất trong phòng. Hoàng Minh cảm giác được thân thể của mình có điểm không thích hợp. Chờ hắn muốn kêu cứu thời điểm, lại phát hiện chính mình liền nói chuyện sức lực đều không có. Người tốt nhất không cần kinh động những người khác. Bằng không liền giết người. Thác Hoàng Minh thói quen phúc. Hắn không thích có người tại bên người hầu hạ. Thuyến Thảo cùng Bạch Thảo ở vòng qua ngoài phòng thủ vệ sau, rất dễ dàng mà liền đem trong viện thủ vệ cấp phóng đảo, cũng bắt được Hoàng Minh. Các ngươi muốn làm gì? Hoàng Minh nhìn thoáng qua nóc nhà, rũ mắt, mặt vô biểu tình hỏi. Như vậy hắn, chút nào làm người không cảm giác được hắn đang bị người cầm đao đặt tại trên cổ. Ngày mai ngươi làm ngươi người đem chúng ta bộ lạc người thả. Tuy rằng người không thể giết, nhưng là đánh vẫn là có thể. nhớ tới ban ngày sự tuyến thảo một bên nói với hắn bọn họ yêu cầu một bên đối hắn tay đấm chân đá hảo hảo vậy các ngươi cho ta hạ dược có thể hay không cởi bỏ đột nhiên hoàng minh liền ôm bụng mạo mồ hôi lạnh rất là khó chịu hỏi bọn hắn chương 144. trăm bỏ tuyến thảo nhìn đồng bạn nhẹ nhàng nói một câu quay đầu nhìn chằm chằm hoàng minh như thế nào có thể cho người cởi bỏ đâu hoàng minh cuộn tròn trên mặt đất Mắt lạnh nhìn tuyến thảo cựu hận nhìn chằm chằm chính mình, cùng với ở đứng dậy đạp chính mình một chân sâu đắc ý sở hướng bên hông động tác nhỏ. Xem ra vẫn là có giải dược a. Hoàng một. Hoàng minh tầm mắt từ tuyến thảo bên hông chuyển hướng nóc nhà. Theo Hoàng minh tiếng hô, tuyến thảo bọn họ cũng để phòng nhìn qua đi. a, Chỉ thấy trong bóng đêm, một chi đoàn tiến cắt qua không khí, đâm thẳng thứ bắn trúng tuyến thảo ngực. Tuyến thảo. Thấy hoàn toàn đi vào thân thể nửa thanh mũi tên. Bạch Thảo mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh đi ra phía trước đem người đỡ lấy. Chủ nhân, ngài thế nào? Hoàng Một bắn xong kia một mũi tên sau liền không còn có xem qua Bạch Thảo bọn họ, mà là từ nóc nhà nhảy xuống, chạy chậm đến Hoàng Minh bên người, đem hắn nâng dậy tới. Đi, đi xem bọn họ ẩn giấu cái gì. Hoàng Minh ngăn chặn chính mình không xong hơi thở, tiết cốt rõ ràng ngón tay hướng cách đó không xa hai người. Tuyến Thảo động tác nhỏ không ngừng Hoàng Minh nhìn đến. Hoàng nhất nhất dạng cũng không có lậu hạ. ở Hoàng Minh phân phó hạ, hắn nhẹ nhàng đem Hoàng Minh an trí sau, sau đó đi hướng Hoàng sợ hai người. Các ngươi, Frank, ở bọn họ Hoàng sợ ánh mắt hạ, Hoàng một mặt vô biểu tình đem che ở phía trước Bạch Thảo đẩy ra, sau đó bước hướng Tuyên Thảo, từ hắn bên hông lấy ra một cái tiểu mộc hộp, trả lại cho ta. nhìn đến Hoàng một động tác, Tuyên Thảo nhất thời gấp đến đỏ mắt, hoàn toàn không màng chính mình trên người còn cắm mũi tên. Gắt gao đem hộp gỗ túng chặt. Hoàng một túi đầu, thấy hai chỉ màu da không giống nhau tay, vì đoạt cái kia cái hộp nhỏ đều banh gân xanh bạo khởi. hắn mị một chút mắt, sau đó, Frank! A! A! Tay của ta! giơ tay chém xuống, nhẹ nhàng đoạt lấy hộp gỗ, xoay người trở về hướng hoàng minh báo cáo kết quả công tác. Phía sau, tuyên thảo ngồi ở tràn đầy máu tươi trên mặt đất, ôm chính mình đứt tay, tràn đầy tuyệt vọng. Dưỡng linh quả. Bạch Thảo nhìn thoáng qua cái kia hộp gỗ liền đoán được đó là cái gì. Mà này cũng làm hắn cả người đều khẩn trương lên. Không, không được, không thể làm cho bọn họ bắt được nó. Bạch Thảo như vậy tưởng tượng, cũng bất chấp chính mình có phải hay không hoàng một đối thủ. Ở hoàng một khi quá trước mặt hắn thời điểm, không quan tâm phát tới. Muốn đem đồ vật đoạt xuống dưới. Frank. No. Đáng tiếc. Hoàng Một con là hơi hơi chuyển một chút bước chân, liền tránh đi bạch thảo đánh lén. Hơn nữa còn hồi niện hắn một chân. Cái này là cái gì? Nhìn nhưng thật ra đẹp. Đồ vật tới rồi Hoàng Minh trong tay, thong thả ung dung mở ra sau. Hắn liền nhìn thấy hai cái màu đỏ, trong suốt, cùng hồng bảo thạch giống nhau đồ vật lẳng lặng nằm ở hồ gỗ. Chủ nhân hỏi các ngươi lời nói đâu? Hoàng Một tự nhiên không biết. Cho nên hắn đem bạch thảo kéo lại đây, để ở Hoàng Minh trước mặt. Để chờ đợi hắn thẩm vấn Bạch Thảo nhìn thoáng qua trên tay hắn dựng lính quả Không màng hoàng một ở trên người hắn gây uy hiếp Không rên một tiếng túi đầu Nghiễm nhiên thị phi bạo lực không hợp tác bộ dáng Người nói chuyện Hoàng vừa thấy hắn cái dạng này Lại tăng thêm đạp lên trên tay hắn lực độ Hảo, bọn họ không nói liền xử lý Hoàng Minh thật sự là không kiên nhẫn đi làm thẩm vấn sự Hơn nữa trên người thường cùng trong không khí mùi máu tươi Thật sự là làm hắn rất khó chịu. Hắn xua xua tay, ý bảo Hoàng Một gọi người tới đem bọn họ mang đi, ngươi một hồi gọi người lấy một viên ném đến những cái đó mang nhân, nghe một chút bọn họ nói như thế nào. Dư lại một viên, kêu đại phu đến xem. Là, Hoàng Một đôi hắn từ trước đến nay là một tấc cũng không rời. Cho nên, ở Hoàng Minh phân phó lúc sau, hắn liền đem người cấp kéo dài tới cửa, gọi người lại đây giải quyết. Cũng đem Hoàng Minh nói phân phó đi xuống. Hoàng Minh biện pháp sắc thật là hữu hiệu. Ở bọn họ người đem dựng linh quả lặng lẽ ném đến thảo bộ lạc người sau. Bọn họ liền nghe được đối phương ở kinh hô nói cái gì dựng linh quả, như thế nào lại ở chỗ này nói. Chỗ tối người nhướng mày, ở thấy bọn họ nói không sai biệt lắm thời điểm. Liền phái người đi lên đem dựng linh quả đoạt trở về. Cùng lúc đó, Hoàng Minh tùy thân mang đại phu ở kiểm tra rồi dựng linh quả lúc sau. cung cấp ra hoàng minh một cái kết luận thiếu gia cái này là một loại trái cây hẳn là có thể bổ dưỡng không có độc tính Đốc, động hoàng minh nửa ghế ở trên giường hiếp lại mắt tay không nhẹ không chậm gõ này mép giường đối đại phu nói không làm đáp lại thật lâu sau không có nghe được đáp lại đại phu nghe lấy từng tiếng gõ thanh cảm giác quần áo của mình đều ướt cả người run rẩy thân mình kinh sợ quỷ trên mặt đất không dám phát ra một tia thanh âm Thiếu ra, bọn họ tìm hiểu đã trở lại. Nghe bọn hắn nói cái này gọi là dựng linh quả, có thần kỳ công hiệu. Giống như, giống như chúng ta muốn tìm thánh dược cùng nó có quan hệ. Nga, nghe được tin tức như vậy, vừa mới không hề phản ứng Hoàng Minh biểu hiện ra hứng thu thật lớn. Mà quỳ trên mặt đất đại phu đang nghe đến tin tức này sau, cũng giống nhau nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chịu đựng đi. Làm ta nhìn xem, thứ này muốn như thế nào ăn. Hoàng Minh không chút để ý thưởng thức này hai viên đồ vật, lời nói mang theo một chút nghiền ngẫm. Trăm triệu không thể a thiếu ra, thứ này còn không có tham minh tác dụng, có thể nào lấy ngải thiền kim chi khu đi thử. Quỳ trên mặt đất đại phu tức khắc đại kinh thất sắc. cái ngã lộn nhào dịch đến Hoàng Minh bên cạnh. Chỉ là, hắn động tác không khỏi đã một chút. Hoàng Minh đang nói xong sau, liền đem dựng linh quả trực tiếp ném tới rồi trong miệng. Thiếu ra. Phía dưới người nhìn hắn động tác. Không một không lo lắng. Hoàng Minh vây vây tay, ý bảo bọn họ đều đi xuống. Hoàng Một ở bên ngoài thủ, Hoàng Minh một người nằm ở trên giường, phát hiện thân thể của mình có loại thần kỳ cảm giác. Hắn giống như cảm giác được có thứ gì ở chính mình trên người chạy xuôi, ấm áp, đem hắn sinh ra đến bây giờ hàn ý đều đuổi cái sạch sẽ. Thứ này thật sự hữu dụng. Này thật sự chính là thánh dược sao. Hiệu quả như vậy, không hổ có thể là mấy đại gia tộc đều tranh nhau tới đoạn. Hoàng Minh méo hộp gỗ, trong mắt lẩu ra nhất định phải được. Lão Đại, Thảo Bộ Lạc, đã xảy ra chuyện. Nửa đêm, nghỉ ngơi qua đi 30 người dùng nhanh nhất tốc độ đi phía trước đuổi. Mà sớm xuất phát đến mục cũng chuyển quay lại tin tức. Sao lại thế này? Tiêu Thành phong tâm trầm xuống. Chính mình đoán trước sự đã xảy ra sao? Thảo Bộ Lạc đã bị chiếm lĩnh, bộ dân, bộ dân tử thương một nửa. Dư lại bị bọn họ áp bức đi làm cu ly. đến mục nhớ tới chính mình nhìn đến đồ vật mắt đều đỏ hàm răng càng là cắn khanh khách rung động bọn họ còn có bao nhiêu người tiêu thành phong ánh mắt tối xâm lại ở trong bóng tối cái gì đều nhìn không ra bọn họ còn có hơn 400 người phía trước gió mạnh thủ lĩnh đuổi bắt kia bang nhân cũng ở bên trong đến mục nhớ tới chính mình nhìn đến sự mới kinh ngạc phát hiện này nhất ba người cùng bọn họ phía trước gặp được quá hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nghĩ vậy. Đến một khiếp sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thành Phong. "Lão đại hắn, biết không? Bọn họ huấn luyện có tố, dẫn đầu người cũng thực thông minh. Phía trước những cái đó đám ô hợp xác thật là không thể cùng bọn họ so. Có lẽ là biết hắn suy nghĩ cái gì." Tiêu Thành Phong nói vừa lúc giải đáp hắn nghi hoặc. "Chúng ta không thể liền như thế nào qua đi. Bọn họ mới 30 cá nhân, lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng đánh thắng được 400 cá nhân." Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Thủi hạ người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sắp đến đầu, thế nhưng bị nhốt ở bên ngoài. Cái này vẫn là trước bàn bạc kỹ hơn đi. Quan trọng nhất chính là trước bảo đảm thảo bộ lạc an toàn. Không thể lại làm cho bọn họ bị thương tổn. Người chết lại đi xuống, cái này bộ lạc liền không sai biệt lắm xong rồi. Quan trọng nhất chính là, bạch mục cùng gió mạnh muốn dẫn người lại đây. Bọn họ chỉ cần lại căng một đoạn thời gian là đủ rồi. chính là phía trước còn có hà bộ lạc ở a cái này càng làm cho người lo lắng lấy hoàng minh bọn họ đi tới lộ trình tới xem trải qua hà bộ lạc là không thể tránh khỏi mà bọn họ lại không có chống cự chi lực chẳng lẽ bọn họ cũng khó thoát thảo bộ lạc vận mệnh sao tuyệt năm người chạy đến hà bộ lạc khuyên bọn họ di chuyển dư lại người cùng ta cùng đi cứu thảo bộ lạc tuy rằng bọn họ người hận đến như vậy một phân sẽ càng thiếu Nhưng là, bọn họ không thể không làm như vậy. Chính là, hơn 20 cá nhân có thể chứ. Có người do dự hỏi. Không thể cũng đến có thể. Tiêu Thành Phong nhìn sắp sửa tảng sáng thiên, dị thường bình tĩnh, do thu, cũ mục, xa bảy, hồng hoa, lạc một các ngươi năm cái đi khuyên hạ bộ lạc di chuyển. Dư lại người, theo ta đi. Là, thừa dịp cuối cùng ám ý, 30 cá nhân biến mất tại chỗ. Hướng bất đồng phương hướng đi. Hoang thiếu, đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi xem, chúng ta có phải hay không có thể khởi hành? Thiên sáng ngời, bị Hoàng Minh chi khai đi làm việc Trần Đức đã trở lại. Hắn chút nào không biết này một buổi tối đã xảy ra cái gì, cũng biết Hoàng Minh trên người biến hóa. Như cũ trung thành và tận tâm hướng Hoàng Minh hội báo tiến trình. Vậy xuất phát đi. Hoàng Minh hiện tại tâm tình phi thường hảo, hảo đến hận không thể gào thượng vài tiếng. làm tất cả mọi người biết hắn thân thể khôi phục sự. Những người đó, muốn xử lý như thế nào? Tâm tình tốt Hoàng Minh liền mặt mày đều mang lên ấm áp, làm nhìn hắn lớn lên đại Trấn Đức, đều có điểm hoàng thần. Hắn chưa từng có gặp qua hắn như vậy vui vẻ quá. A, những người đó a, liền cho bọn hắn một cái thống khoái đi. Hoàng Minh nhìn ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời, rất là sung sướng nói. Hoàng thiếu vẫn là Hoàng thiếu. Trần Đức nghe thế nhổ cỏ tận gốc nói. nháy mắt liền thanh tỉnh. Báo cáo đại nhân, có người tới đem những cái đó nô lệ cứu đi. Liên ở chân Đức chuẩn bị rời đi thời điểm, phía dưới người đột nhiên đăng báo như vậy sự. Nay thật sự là quái dày bọn họ kế hoạch. Thấy rõ ràng người tới sao? Có bao nhiêu người? Hảo tâm tình bị đánh gãy, hoàng minh ngữ khi khó tránh khỏi trọng một ít. Thuộc hạ không có dò ra tới, bọn họ hành động rất là nhanh chóng. Cùng bờ biển kia đám người không sai biệt lắm. Nói đến cái này, đăng báo người cũng là không mấy tin được, bọn họ thật sự có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ cũng đuổi theo. Lập tức nổ chạy, hướng thu thần sơn xuất phát. Từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào không được đơn độc hành động. Hoàng Minh đối bọn họ đúng là âm hồn bất tán hành vi rất chán ghét, nếu là khuynh đội ngũ chi lực đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, hiện tại biết dựng linh quả diệu dụng Hoàng Minh. Căn bản không nghĩ đem tinh lực lãng phí ở mấy chục cá nhân thượng. Hắn rõ ràng, chỉ cần bọn họ người đủ nhiều, đối phương lại lợi hại cũng chỉ có thể tránh ở chỗ tối. Cho nên, hoàng minh này cử xem như ỉ vào người nhiều không có sợ hãi. mươi 145 Lão đại, bọn họ cứ nhiên cứ như vậy đi rồi. Chỗ tối, mới cứu một nửa người tiêu thành phong đang chờ tiếp theo cái thời cơ đâu, Lại nghe đến thanh phong truyền đến như vậy tin tức. Dư lại người đâu? Bọn họ sẽ không mang theo đi thôi. Tiêu Thành Phong ánh mắt tối sầm đi xuống, ngàn vạn hay là chính mình tưởng như vậy a? Còn cột vào trong vòng. Thanh Phong lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ tạm thời vẫn là an toàn. Gọi bọn hắn thời khắc chú ý, một khi có cơ hội liền trước đem người liền ra tới. Chuyện khác, trước phong tới cuối cùng. Chầm tư một hồi, Tiêu Thành Phong phân phó nói. Có hắn những lời này, những người khác cũng biết muốn như thế nào làm. Chỉ là khó tránh khỏi có điểm không cam lòng. Thiếu ra, ngài ngoan tận hảo. Hơn nữa, đoàn thọ tri tướng cũng đã không có. Đại phu khiếp sợ mất đi lễ nghi, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hoàng Minh xem. Muốn ở hắn nơi nào tìm kiếm một đáp án. Xem ra là thật sự hữu dụng. Nguyên bản lo lắng là chính mình ảo giác mới kêu đại phu lại đây xem. Cho nên, nghe được đại phu nói thân thể của mình đã hảo. Hoàng Minh rất là sung sướng. Liên quan đại phu mạo phạm cũng tha thứ. Là cái kia đồ vật. Đại phu ngây người một chút, liền phản ứng lại đây. Phát sinh như vậy biến hóa chính là ăn tối hôm qua cái kia trái cây bắt đầu. Cho nên, cái kia đồ vật là thật sự có kỳ hiệu. Hy vọng ngươi miệng cùng ngươi mệnh giống nhau ngạnh, minh bạch sao. Hoàng Minh không phủ nhận cũng không thừa nhận, bưng lên một ly trà thủy, đem chính mình tâm tư đều che qua đi. Thuộc hạ minh bạch. Đại phu đối thượng cặp kia giấu giếm sát khí đôi mắt, thân mình dùng mình. Vội vàng túi lầu nói. Chính trực đầu mùa xuân, mỗi cái bộ lạc tất cả đều bận rộn nếm thử từ diệp cẩn kia được đến gieo trồng kỹ thuật. Hà bộ lạc tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Chỉ là, bọn họ chính vội vàng đâu. Lại đột nhiên phát hiện có người xâm nhập bọn họ bộ lạc. Các ngươi là cái gì bộ lạc người? Như thế nào đi vào nơi này? Gió thu bọn họ quần áo phối sức cái gì đều khá tốt nhận. Chỉ là cụ thể đến cái kia bộ lạc, nước sông bọn họ liền rất khó phân biện ra. Ta kêu Gió thu là báo bộ lạc. Chúng ta được đến tin tức, có hai cái gia tộc người sắp sửa trải qua như vậy bộ lạc. Thành phong trào huấn luyện viên cô ý kêu chúng ta tới chợ giúp các ngươi rời. Thời gian cấp bách, đừng nói nhảm nữa. Ở bờ ruộng thượng, Gió thu liền bùm bùm đem chính mình ý đồ đến cấp biểu đạt ra tới. nhìn còn có lập tức giúp nhân ra rời ý tứ ngươi nói chính là thật sự nước sông hầu nghi đánh giá bọn họ một chút thật sự là cảm thấy tin tức này có điểm không thể tưởng tượng tự nhiên là chúng ta chính là gặp được thảo bộ lạc tao tù binh sự mới trước tiên lại đây nói cho các ngươi muốn cho các ngươi tránh cho dẫm lên vết xe đổ điểm thu phân đầu ngươi nói cái gì thảo bộ lạc người bị bắt giữ nước sông cùng bên người người đại kinh thất sắc Thảo bộ lạc cách bọn họ nhưng không xa, hai cái bộ lạc vẫn là thường xuyên có lui tới. Không nghĩ tới, thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Đúng vậy, chúng ta mấy cái là đi vội lại đây báo tin. Các ngươi vẫn là sớm một chút làm chuẩn bị đi. Nếu không bao lâu bọn họ liền phải trải qua nơi này. Rong rong dài dài, gió thu thật sự là có điểm sốt ruột. Hơn nữa bọn họ đã thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Càng là tưởng sớm một chút đem sự tình làm tốt. Có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này ta còn là đến xác định một chút các ngươi thân phận mới được. Hơn nữa, hiện tại đúng là cày bừa vụ xuân thời điểm, nếu là rời đi. Chúng ta mấy thứ này làm sao bây giờ? Suy nghĩ một hồi, nước sông lắc đầu cự tuyệt nói. Các ngươi, thật là. Cái này tổng có thể đi. Cái này là thạch bộ lạc làm đau, các ngươi tổng nên nhận thức đi. Gió thu bất đắc dĩ thở dài. từ bên hông rút ra một phen đoàn đao đưa cho nước sông mệnh đều không có muốn kể bữa vụ xuân có ích lợi gì huống chi các ngươi liền đi ra ngoài trốn mấy ngày chờ bọn họ đi rồi lại trở về loại cũng không muộn a hành vất vả các ngươi ta đây liền đi triệu tập đại gia hỏa thu thập đồ vật nước sông đem xem xét xong thạch đao còn cấp gió thu dừng một chút thật cẩn thận hỏi nghe nói thành phong trào huấn luyện viên là báo thần hồn lực người thừa kế Hắn như thế nào không đem những người đó cấp nhất cử tiêu diệt. Hắn là báo thần hồn lực người thừa kế, không phải báo thần. ngươi làm hắn mang theo chúng ta 30 cá nhân cùng nhân ra 400 cá nhân đấu sao. Gió thu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Ta này không phải không hiểu biết tình huống sao. Ta đây liền đi an bài đại gia hỏa rút lui. Nước sông vừa nghe, xấu hổ cười cười. Vội vàng lấy lòng nói. ai ngươi từ từ làm lao nhân giống cái hài tử đi trước thanh tráng niên lưu lại cùng chúng ta cùng nhau cho bọn hắn chừa chút lễ vật đột nhiên gió thu nhớ tới rừng rậm cấp mặt khác hai nhà mai phục chạy nhanh đem người gọi lại tính toán ở chỗ này bảo chế đúng cách một ít bây dập đưa cho bọn họ nước sông không do nguyên do chỉ là trải qua hai mươi bộ lạc hội nghị hắn cũng biết hết thể phải nghe theo an bài Hơn nữa Hà bộ lạc vốn dĩ chính là cái thói quen di chuyển bộ lạc. Đối với yêu cầu này tuy có nghĩ hoặc, cũng sẽ tình hình thực tế đi làm. Đến ích với bọn họ thói quen, hạ bộ lạc người dùng ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền đem chính mình đổ vật dịch tới rồi một cái khác địa phương đi. Lưu lại, chỉ có mê hoặc địch nhân lều tranh cùng bấy dập. Thủ lĩnh, lão đại ở tin thượng nói gì đó. Từ 20 bộ lạc liên minh xuất phát đến bây giờ đã có 3 tháng. Lúc này bọn họ chính dừng lại ở thạch bộ lạc chung quanh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Gió mạnh lấy ra một cái tờ giấy nhỏ, làm bộ cái gì đều không có phát sinh đem tin đưa cho bên cạnh Hồ Nhiên. a Hồ Nhiên nhìn lướt qua hắn lạng yên hồng khởi lỗ thai, mặt vô biểu tình tiếp nhận tin. Thảo bộ lạc thế nhưng đã xảy ra chuyện. Hồ Nhiên nhìn mở đầu, sắc mặt liền dần dần trở nên khó coi lên, nếu là trải qua hà bộ lạc, bọn họ liền không sai biệt lắm đến thú thần sơn. chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Nói đúng là, dựa theo thành phong trào bọn họ ý tứ, là làm chúng ta tới trước thú thần sơn bên cạnh làm tốt mai phục. Này một nhóm người, khó đối phó a. Giản dị trên bản đồ, có thể thực rõ ràng nhìn ra, hoàng gia đội ngũ cùng bọn họ đội ngũ đến thú thần sơn khoảng cách là giống nhau. Càng làm cho người lo lắng chính là, bên kia lộ so nơi này còn muốn hảo tẩu. Lên đường đi. chư bỏ đến mục bộ lạc lại bổ sung một chút đồ ăn. Kế tiếp lộ trình đều đừng có ngừng để lại. Ta đảo muốn nhìn bọn họ là như thế nào cái lợi hại pháp. Khép lại giấy viết thư, hổ nhiên có điểm gấp không chờ nổi. Gió mạnh cùng tiêu thành phong truyền lại tin tức sau, hai bên chiến lược bố cục xem như thống nhất đến cùng nhau. Này nhưng khổ tin ưng, mỗi ngày đều ở trên trời bay tới bay lui. Cùng tin ưng giống nhau quá không thuận còn có hoàng người nhà. Bọn họ ở cướp đoạt song thảo bộ lạc sau, liền cái gì đều mặc kệ chạy lấy người. ỉ vào người nhiều, bọn họ dọc theo đường đi trừ bỏ ngẫu nhiên đã chịu tiêu thành phong bọn họ cái giày ngoại, qua đến cũng coi như thuận lợi. Chỉ là tới rồi hà bộ lạc sau, chẳng sợ đã có thám tử đi trước bài rất một ít bây dập. Bọn họ vẫn là chết hai ba mươi cá nhân ở bên trong. Đáng chết! Quả thực liền cùng cái rồi bỏ giống nhau, làm đều làm không đi. Ban đêm! thật vất vả đem hà bộ lạc lều tranh quét tức ra tới hoàng minh ngồi ở bên trong cùng thủ hạ của hắn nóng giận thiếu ra ngài đừng tức giận chú ý thân thể a nhìn hoàng minh phập phồng không chừng lực phía dưới người đều để ra một hơi sợ nhà mình chủ tử bị chính mình tức chết ngày mai chúng ta chính là đem tất cả mọi người phái ra đi cũng sẽ đem bọn họ một cái không rơi bắt được ngài trước mặt phụ trách quản lý võ sĩ dẫn đầu người hướng hoàng minh thể Chào, chào cái gì chào? Các ngươi có nhân gia quen thuộc nơi này sao? Về sau cho ta tăng mạnh quản lý, lại có người bị đánh lén, các ngươi liền không cần tới gặp ta. Hoàng Minh một cái chén trà tạp qua đi, ngực phập phồng lớn hơn nữa. Là, thiếu gia ngài cũng đừng quá lo lắng, theo bọn họ nói, chúng ta ly thu thần sơn đã rất gần. tới nơi nào, chúng ta trực tiếp đem dựng linh quả thủ gắt lên? Bọn họ khẳng định sẽ nem chuột sợ vỡ đồ. không dám vọng động thấy hắn là thật sự khí thực phía dưới người không khỏi chấn an hắn được rồi đem vật tư tìm hảo liền chạy nhanh đi thôi hoàng minh xoa chính mình cái chán hắn thật sự là không nghĩ tới muốn ở chỗ này lâu như vậy cũng thật sự là không nghĩ tới gặp được như vậy sốt ruột sự cũng may cũng không phải không có thu hoạch nếu không phải chính mình nếm thử quá dựng linh quả thần kỳ hắn đều phải hoài nghi có đáng giá hay không thời gian từng ngày qua đi Xuân đi lại thu tới. Diệp Cẩn ở trong bộ lạc thu hoạch một đám lại một đám khoai tây, cùng với tân đảo tạo ra tới non nửa túi lúa mạch. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bắt đầu bi bộ tập nói hải tử. Tới, têu mụ mụ. Kiểm kê xong lúc này đây đưa đi lương thực, Diệp Cẩn về đến nhà sau. Nhìn một mình ở trong sân chơi đùa hai đứa nhỏ, trên mặt tràn ngập tình thương của mẹ. Hải tử mới bao lớn A. Ngươi liền tưởng hắn có thể nói. Phía sau. Săn vùng săn còn sống có tiểu mục, cùng nhau khiêng cái đại đồ vật tiến vào, tới, tiêu thúc thúc, thúc thúc cho ngươi cái món đồ chơi. Nói ai đâu? Các ngươi còn không phải giống nhau. Diệp Cẩn cười mắng một câu, nhìn em bọn họ đều ngăn trở đồ vật nghi hoặc nói, đây là cái gì? Như thế nào khiêng đến nơi đây tới? Nga, cái này là tiểu mục thiết kế tủ quần áo. Vừa vận chuẩn bị đến này hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật, chúng ta liền trước đem nó đưa lại đây. Săn một dịch dịch cảm, đã ý nhìn bọn họ kể tác. Hai tử mới bao lớn, các ngươi liền tặng như vậy nhiều đồ vật lại đây. Nơi nào dùng cho hết? Trong phòng bếp, thanh mục nghe được thanh âm cũng nhô đầu ra nói. Cái này ngươi cũng đừng quản, đây là chúng ta làm thúc thúc một mảnh tâm ý cùng ngươi không quan hệ. Ừ, kỳ thật chúng ta lại đây cũng là có chuyện muốn phiền toái của các ngươi, chúng ta hai tưởng nhận tiểu mục làm hai tử. Muốn cho Diệp lao sư ngài cùng trí giả nói một chút, cho chúng ta làm hiến tế. Đem đồ vật phóng hào sau, săn sinh mang theo tiểu mục đứng ở Diệp Cẩn trước mặt khẩn cầu nói. Các ngươi. Diệp Cẩn kinh ngạc nhìn bọn họ, thanh mục cũng là giống nhau. Kinh nổi sạn đều quên buông xuống. Đây cũng là ý nghĩ của ta. Tiểu mục đứng ở săn ruột biên, nắm bọn họ hai cái tay. Có điểm ngượng ngùng nói. Diệp Cẩn không biết bọn họ vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Chỉ là một cái là cô nhi, một cái là đồng tính bạn lữ. Nếu có thể cùng nhau sinh hoạt, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hành, các ngươi chính mình nếu là thương lượng hảo, ta liền đi cùng trí giả thương lượng. Về sau các ngươi có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng khá tốt. Cảm ơn Diệp Lao Sư. Ba người chân thành hướng Diệp cẩn nói lời cảm tạ. Muốn nói khởi chuyện này tới, săn sinh ngay từ đầu là không đồng ý trước không nói bọn họ so tiểu mục đại 20 tuổi. Về sau giả rồi sẽ liên lụy hắn. Đơn nói hiện tại, bọn họ đối tiểu mục chiếu cố cũng mới 2-3 năm mà thôi, nơi nào có mặt nhận hắn. Nhưng là đối với tiểu mục tới nói, đây là trong đời hắn số lượng không nhiều lắm cho ra ấm áp người. Là đáng ra hắn đi bảo hộ, muốn càng danh chính nguồn thuận, trở thành thân nhân người. Chương 146 Cùng diệp cẩn bên này ấm áp bất đồng, bạch mục cùng tiêu thành phong bọn họ đều lâm vào khốn cảnh chung. Từ thời tiết dần dần chuyển lạnh lúc sau, bọn họ ly thú thần sơn cũng càng ngày càng gần. Sắp tới, càng là tới rồi thú thần sơn chân núi ngoại. Mắt thấy hoàng gia đội ngũ liền phải bước vào bọn họ mai phục vòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở bên ngoài dựng trại đóng Quân. Sao lại thế này, là có người để lộ tin tức sao? Bọn họ như thế nào sẽ liền ngừng ở nơi này? Sớm tại ba ngày trước, tiêu thành phong cùng gió mạnh bọn họ liền hội hợp đến cùng nhau tâm sự. Đang muốn mượn bấy dập suy yếu thực lực của bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng bị bọn họ trốn rồi qua đi. Để lộ tin tức hẳn là không có khả năng. Nghĩ đến là có người nói cái gì đi. Bằng không bọn họ cũng tới không đến thú thần sơn. Bị trộm tới người có vài cái đâu, Tiêu Thành Phong không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không đều giữ kín như bưng. Cho nên, hắn cảm thấy ngươi hoàng gia người hẳn là đã biết cái gì, mới có thể dừng lại ở chỗ này. Rốt cuộc. Nơi này Ly Thu Thần Sơn hạn chế phạm vi vẫn là có điểm khoảng cách. Không biết Thu Thần Sơn cấm kỵ đối bọn họ có hay không dùng. Tuy rằng có vượn thông suy đoán, nhưng không có trải qua thực tiễn, bọn họ vẫn là có điểm lo lắng. Chúng ta người cũng đều đến đông đủ, tuy rằng không thể trực tiếp theo chân bọn họ đối nghịch. Nhưng đánh cái du kích chiến vẫn là có thể. Nhìn nơi xa như là muốn ở chỗ này an ra giường như người, tiêu thành phong lậu ra không có hảo ý tươi cười. Cùng ngày ban đêm, hoàng gia đội ngũ liền đã chịu đánh lén, cũng tổn thất rất 20 cá nhân, hai xe lương thảo. Ngày hôm sau buổi chiều, ở lệ thường tìm kiếm vật tư khi, có một cái tiểu đội người cũng bị đánh lén. Đoạt được đồ vật cũng đều bị đoạt đi. Liên tiếp mấy ngày, tiêu thành phong bọn họ đều là dùng đồng dạng biện pháp đi đánh lén bọn họ, làm cho bọn họ không được căn bình. Thật là buồn cười, quả thực là đem chúng ta đương hầu chơi. Hoàng thiếu! Chúng ta nếu là còn như vậy nhường nhịn đi xuống, chỉ sợ đợi không được thánh dược xuất thế, liền phải bị bọn họ từng cái đánh bại. Mấy ngày nay sự thực sự là làm chân đức phiền não, liên quan ngày thường trầm ổn cũng không có. Nếu bọn họ có thể tới, chúng ta cũng có thể mai phục sao. Không cần thiết vì những người này chậm trễ chuyện của chúng ta. Thủ là chủ, công vì phụ. Tất yếu thời điểm lại đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhằm vào mấy ngày nay sự... Hoàng Minh trong lòng cũng có tính toán trước. Chỉ là ý tưởng còn không quá thành thục cho nên cũng không có nói ra. Hiện tại nói cũng bất quá là vì ổn định phía dưới người. Hoàng Thiếu, ngươi nói cái này địa phương thật sự có như vậy thần sao? Có thể hay không là kia hai cái mông chúng ta a? Chân Đức run run rẩy rẩy chỉ phía dưới đỉnh thiên, thật cẩn thận hỏi. Kêu những người này đi thử một chút sẽ biết. Thú thần sơn trừ bỏ ở riêng thời gian sẽ biểu hiện ra diện mạo chân thực ngoại, còn lại thời điểm đều là bị tầng tầng xương mù bao phủ. Mặc danh có loại cảm giác thần bí, làm người nhìn liền trong lòng run lên, tâm sinh kính sợ. Hoàng Minh đem thánh dược sự phóng tới quan trọng nhất vị trí thượng, cho nên tình nguyện mặc kệ tiêu thành phong bọn họ quấy giày, cũng tưởng trước đem thu thần sơn sự biết rõ ràng. Hoàng thiếu, người được chọn hảo. Có hai mươi cái, đều là không có huyết thống quan hệ. Lại qua mấy ngày, Trân Đức chọn bảy cái thân cường thể tráng, nghe lời nô lệ ra tới, chúng ta là muốn cư như vậy đem bọn họ bỏ vào đi sao. Cho bọn hắn đều cột lên dây thừng, tận lực làm cho bọn họ ở bên trong đi xa một chút. Thú thần Sơn kia một tầng sương mù hoàng minh sớm liền phái người đã đi dò xét. Chỉ là mỗi lần đến Sơn biên thời điểm, đều sẽ nhìn đến một tầng đồ vật che ở nơi đó. Giống như là có một đồ trong suốt tường ở nơi đó giống nhau. Dựa theo Hoàng Minh phân phó làm tốt chuẩn bị sau. Ở cùng ngày Thái Dương lên tới ở giữa thời điểm. Kia bảy người liền mang theo bó ở bọn họ bên hông dây thừng, đi bước một thử thăm dò đi vào đi. Lão đại, ngươi nói bọn họ có thể hay không giống vượn thông trí giả đoán trước như vậy a? Thật dài dây thừng đôi ở Hoàng Minh bên Trần, lựa chọn 20 cá nhân thấy chết không sờn nhìn thoáng qua phía sau, dứt khoát kiên quyết bước vào cái kia thần bí cái chán. Phía sau. vô luận là hoàng minh bọn họ vẫn là tiêu thành phong bọn họ đều không tự giác bình khí sợ chính mình làm ra động tĩnh tới quay dày đến cái gì Gì? 20 cá nhân chưa hết bước vào cái nào cảm thấy thực thần kỳ nguyên bản hậu thấy không rõ sương mù đột nhiên liền tan giống nhau bên trong bộ dáng tự nhiên cũng là nhìn một cái không sót gì cùng bên ngoài khí hậu mùa giống nhau bên trong cỏ cây cảnh sắc cũng đều là kim hoàng kim hoàng chỉ là cây có nhiều Chi tươi tốt khác bọn họ ngạc nhiên. Thật giống như là từ thảo nguyên đột nhiên liền tới tới rồi dừng rậm giống nhau. Bên trong là tình huống như thế nào? Các ngươi nhìn thấy gì? Còn an toàn sao? Bên ngoài, bọn họ nhìn này 20 cá nhân đi vào trong sương mù, sau đó chậm rãi biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Nếu không phải bọn họ dây thừng còn ở động, khả năng đều phải cho rằng bọn họ gặp được cái gì bất chắc. Thiếu ra, chúng ta thử an toàn. Bên trong có rất nhiều thụ, thảo cùng động vật. Liên cùng chúng ta vừa tới thời điểm thấy không sai biệt lắm. Mấy người đứng ở tại chỗ quan sát một hồi, phát hiện không có gì nguy hiểm sau. Liên bắt đầu đi bước một đi phía trước thăm, thẳng đến cột lấy bọn họ dây thường rốt cuộc, mới từ bỏ. Thiếu ra, nơi này đổ vật thật nhiều. Nếu là có thể đến tìm tới đóng quân, chúng ta liền không cần lo lắng vật tư. Nhìn cách đó không xa kết bệ kết đội mai hoa lộc, mênh mông vô bờ rừng rậm. Bọn họ tổng cảm thấy so mặt cỏ muốn tới hảo. Ở phái một người đi vào. Hoàng Minh ở bên ngoài cau mày xem kia phiến sương mù. Không hề có bởi vì bên trong người nói mà vui vẻ. Là. 20 cá nhân hạn chế. Ở đây có không ít người là biết đến. Ở Hoàng Minh phái ra thứ 21 cá nhân thời điểm. Mọi người đều đem tâm nhắc lên. a Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thứ 21 cá nhân mới vừa đi đi vào. Bên trong liền chuyển đến hét thảm một tiếng. Tức khắc liền đem mọi người tâm đều điếu lên. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh hoàng minh, cũng thay đổi sắc mặt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta không chú ý bị đồ vật cắt tới rồi. Phát ra tiếng kêu người kia liên tục xua tay, suốt ruột theo chân bọn họ giải thích. Mau xem, xương ngủ biến mất. Đột nhiên, có người kêu sợ hãi chỉ hướng bọn họ đỉnh đầu. Theo hắn kinh hô nhìn qua, chỉ thấy nguyên bản trắng xóa một mảnh. Bắt đầu từ đỉnh núi chậm rãi lui rớt, dần dần lộ ra màu trắng đỉnh núi, màu xám sơn núi, màu vàng chân núi. Trinh tự rõ ràng lại dị thường hài hòa. Bọn họ thật đúng là đem thú thần sơn mở ra. Mặt sau, gió mạnh cùng bạch mục đều sắc mặt ngưng trọng nhìn một màn này. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, rừng sâu chỗ sâu trong một cái trong sân cốc. Đột nhiên đã xảy ra kịch liệt đong đưa, sau đó... Bên trong động vật đều lấy chạy trốn tốc độ rời đi nơi đó. Lộ ra nhánh cây khoảng cách, ẩn ẩn có thể thấy một cái màu đỏ, giống đèn lồng giống nhau đổ vật ở bên trong. Bên ngoài, Hoàng Minh đột nhiên che lại chính mình ngực. Đen tối không rõ nhìn dần dần biến mất sương mù, hắn có loại dự cảm, bên trong có thứ gì ở thức tỉnh. Chương 147. Dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức đi vào. Hoàng Minh ôm ngực, nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi lộ ra thu thần sơn. trong mắt nhiễm trí tại tất đắc. Hoàng thiếu, sự tình còn không rõ, chúng ta không thể tùy tiện đi vào A. Vẫn là trước tử từ, từ rồi nói sau. Trần Đức tử kinh ngạc chung tỉnh lại, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Người đã quên. Bên ngoài nhưng còn có người ở chờ chúng ta đâu. Chúng ta nếu là giành trước đi vào, tìm cái dễ thủ khó công địa phương đốc, không thể so như bây giờ hảo. Hoàng Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua tiêu thành phong bọn họ ẩn thân chỗ, lâm vào trầm tư. hắn tình cảnh hiện tại còn xem như an ổn chính là lúc sau đâu thánh dược yêu cầu bọn họ huyết mới có thể kết thành Liên tính hắn may mắn bắt được thánh dược lần đó đi đâu còn có thể bình yên vô sự trở về sao trải qua mấy ngày nay dây dưa hắn cũng coi như là biết những người đó là có bao nhiêu lợi hại cho nên hắn đến sớm làm chuẩn bị là chân đức đốn lần tới nói hắn nhưng thật ra không có hoàng minh tưởng như vậy xa Xem như vậy thấu. Chỉ là tốt xấu cũng là sống như vậy nhiều năm người. Trong lòng tự nhiên là có chính mình một ít ý tưởng. Chủ tử đều làm chủ, thủ hạ người tự nhiên không có gì để nói. Ở Hoàng Minh theo dõi hạ, bọn họ thực mau liền đem đồ vật cấp thu thập hảo, nhổ chạy hướng trong núi xuất phát. Cứ như vậy nhìn bọn họ đi vào. Hồ nhiên nhìn nơi xa cùng con kiến giống nhau tới tới lui lui làm việc nô lệ, tao mày, khó hiểu hỏi. Trộm chế đi. Chính diện, chúng ta đánh không thắng. Nếu là đua thật cũng không phải đua không thắng, chỉ là Tiêu Thành Phong phía sau nhìn thoáng qua phía sau hán tử. Bọn họ là trong bộ lạc gần một phần ba thanh trắng niên. Đối với dân cư thưa thất bộ lạc tới nói, chết một cái đều là trầm trọng đả kích. Hán, đua không dậy nổi. 20 bộ lạc càng đua không dậy nổi. Hai phương tuy rằng đều không có chính diện giao chiến quá, nhưng từ năm trước bắt đầu bọn họ cọ sát liền không có đoạn quá. Đối lẫn nhau cũng coi như là có điều hiểu biết, mà bọn họ như vậy phương thức tác chiến, lẫn nhau trong lòng cũng đều hiểu rõ. Hiện tại, liền kém một cái cơ hội đem như vậy cục diện đánh vỡ. Thiếu ra, như thế nào cảm giác có cái gì ở triệu hoán chúng ta a? Quái thấm người. Càng đi đi, càng nhiều người có như vậy cảm giác. Trước hết xuất hiện, trừ bỏ là ăn qua dựng linh quả Hoàng Minh ngoại, thế nhưng là một cái nô lệ. Cái này làm cho Hoàng Minh cảm thấy khiếp sợ. Kêu hai người nói như thế nào? Khoảng cách bọn họ vào núi đã có 10 ngày, trừ bỏ càng ngày càng cường liệt triệu hoán cảm. Hoàng Minh cái gì đều không có phát hiện. Cho nên, ở những người khác cũng xuất hiện như vậy phản ứng thời điểm, Hoàng Minh trước tiên chính là đi tìm bọn họ tới hỏi. Chúng ta, chúng ta không biết, chúng ta, cũng không có cơ hội đã tới này. Ai không được khổ hình mà cùng khai hai người, một cái là Dương Bộ Lạc kêu Dương Sơn. Một cái là lộc bộ lạc đều lộc khởi trải qua lâu như vậy cha tấn, bọn họ hiện tại cũng cũng chỉ dư lại một hơi. Hoàng Minh nghe bọn họ nói nửa câu xuyến một câu nói, cũng không phải thực vừa lòng. Này đối hắn căn bản không có dùng. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, u u. Bên hai đột nhiên vang lên đình thai nhức óc thanh âm, mặt đất cũng tùy theo chấn động lên. Theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy đầy trời bùi đất trùng, có cái gì ở hướng bọn họ xông tới. đi mau đến trên đại thụ chạy nhanh phân tán khai thấy phía trước cảnh tượng gió mạnh cùng hổ nhiên đồng tử đột nhiên xúc khởi sau đó lập tức kêu mặt sau người trốn đi đồng thời chính mình cũng gần đây bỏ đến lớn nhất kia cây thượng mắt thấy phía trước người sơn cốc không xa tiêu thành phong bọn họ đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào mượn thú thần sơn lực lượng đi đối phó bọn họ lại không nghĩ rằng ở ngay lúc này gặp thú triều đối mặt như vậy hiện tượng tiêu thành phong hiển nhiên là có điểm vô thố hắn còn chưa từng có gặp được quá như vậy sự tự nhiên cũng không biết nên như thế nào đi giải quyết cùng hắn tương đồng còn có hoàng minh bọn họ các tiểu đội phân tán mở ra chính mình tìm kiếm tranh né địa phương hoàng một dư quang nhìn đến gió mạnh bọn họ động tác lập tức đem hoàng minh ôm đến trên cây có chút cơ linh một chút cũng học bộ dáng của hắn tìm địa phương trốn đi bất quá là trong nháy mắt manh thú liền tới tới rồi bọn họ trước mặt Nguyên bản vẫn là kim hoàng mềm mại lá dụng chống chất, hiện tại lại là đẩy trời bay múa lá khô bùi đất. Trình tề có tự đội ngũ, hiện tại cũng ở nơi nơi kêu cha gọi mẹ. Cứu mạng A. A, cứu cứu ta. Tiêu Thành Phong đứng ở trên đại thụ đều có thể cảm nhận được trên mặt đất chấn động, nhìn dưới gốc cây hương chính mình cầu cứu người. Do dự một hồi, Tiêu Thành Phong vẫn là đem chính mình tay đưa cho hắn, đi lên. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi Nhìn cung chính mình gặp thoáng qua vương thú, tìm được đường sống trong chỗ chết hoàng sinh một phen nước mũi một phen nước mắt, ôm lấy thân cây hướng tiêu thành phong nói lời cảm tạ. Hai mươi bộ lạc người đều là lên cây đào điểu, hạ thụ săn thú hảo thủ. Ở gió mạnh cùng bạch Mục nhắc nhở hạ, bọn họ phần lớn kịp thời tìm được rồi tránh né địa phương. Chỉ có hoàng minh bọn họ người, còn trên mặt đất chạy trốn. Mà trốn tránh không kịp người, cũng nhiều bị chết ở manh thú dưới chân. Chúng nó là chuyện như thế nào? Lúc này không phải muốn ngủ đông sao? Như thế nào sẽ chạy ra? Đã là cuối thu, giống mang xả, đại hùng này đó manh thú đều là dấu đi. Hiện tại cư nhiên cũng xuất hiện ở chỗ này, thật sự là làm người khó hiểu. Đâu chỉ là cái này. Các ngươi đừng quên thú chiều xuất hiện nguyên nhân. Chỉ là không biết nơi này là chỗ nào một cái. Hồ nhiên cùng gió mạnh bạch một bọn họ liền cách hai ba cây. Ở nhằm vào trước mắt sự tiến hành rồi thảo luận sau, các đều không khỏi trầm tư lên. Có phải hay không, thần thú cùng bọn họ sự. Gió mạnh suy nghĩ một hồi, nhìn nơi xa Hoàng Minh nói. Là cái nào liền không cần phải nói. Đến lúc này, chúng ta nên sốt ruột là như thế nào đem những người này dẫn đi, cũng đến đỉnh núi đi huyết tế đi. Bạch mục nhớ tới khi vượn thông chí giả lời nói, hơi lo lắng nhìn cách đó không xa Hoàng Minh. Chính là... Hắn nói chính là đối thần thú có đả kích mà thôi. Những người này đâu? Có thể hay không cũng ở trong đó. Tiêu Thành Phong sờ soạng một phen cảm, rất là tò mò. Này! Dư lại ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ biết chính mình đi huyết tế sẽ không bị thương mà thôi. Những người khác, thật đúng là chính là không hiểu biết. Nguyên bản huyết tế là muốn tới mùa mưa, chính là xem này trận trượng. Chúng ta chỉ sợ là đợi không được. Gió mạnh tay ở vô ý thức cỏ tiêu thành phong eo, suy nghĩ sẽ, chúng ta một hồi liền phân 10 cái người dẫn bọn hắn đi huyết tế đi. Dư lại, đem bọn họ hướng bên cạnh dẫn. Dẫn không được liền kéo, tận lực kéo dài tới huyết tế hoàn thành. Cũng chỉ có thể như vậy. Những người khác cao mày tự hỏi hắn đề nghị, phát hiện xác thật là được không mới gật đầu đáp ứng. Chỉ là, ai dẫn bọn hắn đi? Đối mặt đối thủ có thể là thần thú dưới tình huống. Nguy hiểm là khó có thể đánh giá, mà ai đi liền rất khó tuyển. Ta đi thôi, nhiều mang một ít người. Hắn không phải nói các ngươi huyết đối 20 tiểu thần hữu dụng sao? Người nhiều một chút, huyết nhiều một chút, phòng trường phần thắng sẽ lớn một chút đi. Ai đều không nghĩ đi, nhưng ai cũng không dám mở miệng. Ở không khí dần dần động lại khi, Tiêu Thành Phong nắm lấy gió mạnh tay chậm rãi mở miệng. Thành Phong chào. Ngươi, gió mạnh thấp à! Bạch mục cùng hổ nhiên kinh hô, đều không hẹn mà cùng mang theo khó có thể tin. Không phải nói ta trên người có báo thần hồn lực sao. Làm ta khả năng sẽ tương đối hảo. Hắn lựa chọn chính mình đi cũng là có nguyên nhân. Nơi này vài người không phải một cái bộ lạc thủ lĩnh, chính là người thừa kế. Đối bộ lạc tới nói là cỡ nào quan trọng. Chỉ có chính hắn là người rảnh rỗi một cái, là nhất thích hợp bất quá người được chọn. Ta không chuẩn. Ở mặt khác hai cái phản ứng lại đây trước, gió mạnh liền hồng mắt nắm lấy hắn cánh tay. Khớp hàm cắn trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Các ngươi đều là thủ lĩnh. Phụ trách chính là một cái bộ lạc. Làm ta đi thôi. Trở về cho ngươi một kinh hỉ, Làm lơ những người khác tò mò, kinh ngạc, hối hận đủ loại cảm xúc. Tiêu Thành Phong chỉ quan tâm chính mình trước mắt người, Ngươi! liền ỉ vào ta nói bất quá ngươi. Gió mạnh liền phản bác lý do đều không có, liền tính hắn tưởng đi theo đi. Nhưng chạm đến Tiêu Thành Phong kiên quyết ánh mắt khi, cái gì đều nói không nên lời. Gió mạnh, ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta lại không phải không đi, chờ chúng ta nhiệm vụ làm tốt, liền chạy đến cùng Thành Phong chào hội hợp. Khả năng còn có thể nhìn thấy bọn họ huyết tế đâu. Ở một phen giấy rùa khuyên bảo hạ, Tiêu Thành Phong mang theo 50 cá nhân đi lên bị thú triều phá hư quá lộ. Bạch mục nhìn vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn đi xa gió mạnh, vô vô bả vai khuyên nhủ: Đi thôi. Thú triều giấu vết như vậy rõ ràng. Đừng làm cho bọn họ đuổi tới thành phong trào trước mặt. Gió mạnh nhìn dần dần biến mất bóng dáng. Hít sâu một hơi, quay đầu lại khôi phục bình tĩnh. mươi 148. Tiêu thành phong là thượng một lần hiến tế giả trí nhất, có hắn dẫn dắt, bọn họ thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Giảm bớt rất nhiều không cần thiết thời gian Sơn Cốc tới rồi Lại một lần đi vào nơi này Tiêu Thành Phong còn rất cảm khái Nhìn Sơn Cốc trên vách núi Còn treo bọn họ làm cho thang dây Tiêu Thành Phong đem lãnh đạo quyền giao Cho vượn bộ lạc đại biểu Khi nào có thể hiến tế Qua nơi này không sai biệt lắm liền Có thể nhìn thấy dựng linh quả thụ Chúng ta không có tế phẩm cùng dẫn hôn thảo Trung quanh một mảnh tuyết trắng xóa Ánh đến vượn ngăn sắc mặt cũng không sai biệt lắm Tìm, 3 ngày một tập hợp, 10 người một tiểu đội, ở bảo đảm chính mình an toàn hạ, chính là đem nơi này đảo rông cũng phải tìm đầy đủ hết. Nghe xong, tiêu thành phong nhúng mày, không hề nhân tính hạ đạt như vậy một cái lãnh khốc mệnh lệ. Mùa lạnh, 20 bộ lạc nhắc tới là biến sắc mùa lạnh, ở một mảnh trắng xóa chung tìm kiếm con mùi là cỡ nào khó khăn. Càng đừng nói là mùa xuân mới xuất hiện thực vật. Chính là vì huyết tế, bọn họ không thể không làm như vậy. thú thần sơn sơn cốc đã là trắng xóa một mảnh bên ngoài thế giới xác thật so với bọn hắn muốn tốt một chút tuy là đầy đất lá dụng, nhưng cũng không đến mức thảm thực vật đều không thấy như vậy mùa với lúc hợp hoàng minh tâm ý bọn họ đã thật lâu đều không có nghỉ ngơi qua từ thú chiều sau khi kết thúc người của hắn liền giảm mạnh đến 340 nhiều người đối mặt vẫn luôn nhìn bọn họ gió mạnh hắn liền đuổi kịp tiêu thành phong cơ hội đều không có Mệt mỏi buôn tẩu bọn họ Với lúc thừa dịp cơ hội này tìm kiếm vật tư, nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ. Đuổi không kịp, không biết bọn họ trở về còn có phải hay không con đường này. Là đêm, Hoàng Minh khoác mới vừa làm tốt áo lông trồn, đứng ở núi lồi thượng, nhìn tiêu thành phong bọn họ rời đi phương hướng thở dài. Hoàng thiếu đừng nóng nội, thật sự không được chúng ta lại đi phía trước đi vừa đi. Chỉ cần ngài hảo hảo, chúng ta tổng có thể tìm được thánh dược. Lúc này chân Đức đã biết dựng linh quả bí mật. thậm chí ở hoàng minh ý bảo hạ còn phải tới rồi cuối cùng kia một viên mà kia một viên dựng linh quả đúng là kiên định trần đức muốn kiên trì tìm đi xuống cũng đánh lên dựng linh quả thụ nguyên nhân đúng vậy ở trần đức xem ra bắt được trái cây là trị ngọn không chỉ gốc một khi dùng xong rồi còn muốn lại đến tìm thật sự là lo lắng lại cố sức cho nên hắn cảm thấy đem thụ đào đi trở về liền có thể tưởng khi nào trích liền khi nào trích đến nỗi nói muốn huyết tế nói Hắn cũng nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó làm các nô lệ tới thử một chút thì tốt rồi. Không được nói, liền môi cái bộ lạc lại trói vài người. Thật sự là nhất lao vinh giật sự. Hy vọng giống ngài nói như vậy đi. Ôm sắt trên người quần áo, hoàng minh đối hắn cách nói cũng không có bao lớn phản ứng. Hắn trực giác, cái này dựng linh quả thụ không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn sở cầu cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là, vì ổn định chân nước. Không thể không đồng ý hắn cách nói mà thôi. Hoàng Minh bên này dạ tâm, gió mạnh bọn họ tự nhiên là không biết. Lúc này bọn họ chính canh giữ ở phía dưới phát sầu đâu. Ai đưa đi? giản dị trên bàn phóng một bó hiểm hoàng hiểm hoàng khô thảo, ngay thường ổn trọng uy nghiêm ba cái dẫn đầu người lại đối là hai mặt nhìn nhau, dối dám không thôi. Làm ta đi thôi. Các ngươi là biết ta cùng thành phong trào quan hệ. Phân biệt nhiều ngày. Sớm đã tưởng niệm thành tật gió mạnh tự nhiên là cái thứ nhất ra tiếng. Không thể, ngươi đã quên thành phong trào nói. Muốn ta nói, vẫn là ta tương đối thích hợp, chúng ta lang bộ lạc thủ lĩnh còn ở đâu. Cho dù ra cái gì vấn đề cũng không quan trọng. Bạch Mục nghĩ như thế nói. Được rồi, ai ai đi ai đi. Bất quá là đưa cái đồ vật. Chúng ta cái kia không phải ở trong rừng rậm sống sót. Nếu là như vậy một chút việc liền sợ hãi rụt rè. Còn làm cái gì thủ lĩnh? Chẳng lẽ về sau săn thú cũng muốn che chở chính mình? Nhìn bọn họ lại nha lại nhảy bộ dáng, Hồ Nhiên liền cảm thấy từng đợt dễ răng. Nói đúng là, chúng ta đều là muốn xông vào trước nhất mặt người. Như thế nào tới rồi nơi này cứ như vậy đâu. Lúc này đây liền từ ta đi. Hồ Nhiên nói khiến cho bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, đánh vỡ tiêu thành phong để lại cho bọn họ lầm khu. Đồng thời, Gió mạnh cũng sung phong nhận việc tiếp được nhiệm vụ này. Mà biết hắn cùng tiêu thành phong quan hệ hai người, tự nhiên cũng sẽ không theo hắn tranh. Chỉ là là nguyên bản muốn chính mình đi gió mạnh, nhiều hai cái tiểu tùy tùng. Huấn luyện viên, chúng ta thật sự là tìm không thấy dẫn hồn thảo. Lại 10 ngày qua đi, ở sở hữu tế phẩm đều chuẩn bị tốt sau. Quan trọng nhất, câu thông thần linh dẫn hồn thảo lại là liền bóng dáng đều không có thấy. Trên mặt đất tế phẩm còn ở ngao ngao dãy rua. 20 bộ lạc người trong mắt cũng mang theo sốt ruột cùng ảo não. Như vậy cục diện bế tắc là trong suốt chuẩn bị không đến vị hậu quả. Cỏ khô có thể chứ? Nghĩ nghĩ, tiêu thành phong bổ cứu hỏi. Có thể, chỉ cần có thể phá đi. Cái dạng gì đều có thể. Vượn ngăn lăng một chút, vội vàng gật đầu đáp. Vậy hành, tìm dẫn hồn thảo người trở về đi. Thú thần sơn bên ngoài hiện tại còn không có hạ tuyết, hẳn là còn có thể tìm được dẫn hồn thảo. Tiêu Thành Phong gật đầu, lập tức cho bọn hắn hạ tân mệnh lệnh. Không cần đi, không cần đi. Báo bộ lạc thủ lĩnh tới, dẫn đầu hồn thảo tới. Mệnh lệnh mới vừa hạ không lâu, Tiêu Thành Phong chính chờ xuất phát thời điểm, đột nhiên nghe được thám tử thanh âm. Ngươi nói cái gì? Ai tới? Ngưng tay động tác, Tiêu Thành Phong linh mi hướng phía sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy nguyên bản hai mà cách xa nhau người, chính đựng đầy ôn nhu đứng ở chính mình trước mặt. Ta tới. Cho các ngươi mang đến nó. Gió mạnh thu hồi có thể đem tiêu thành phong lột ra tầm mắt, thật cẩn thận từ trong quần áo lấy ra một phen đồ vật đưa cho vượng ngăn. Chúng ta ở săn thú thời điểm thấy được nó, liền phỏng đoán bên này hẳn là tìm không thấy. Cho nên, cho các ngươi mang đến. Ngươi nhìn xem có đủ hay không? Đủ rồi, đủ rồi. Ta liền đi lộng thuốc màu. Nhất muộn hậu thiên, chúng ta hiến tế liền có thể bắt đầu rồi. Vượng ngăn tiếp nhận dẫn hôn thảo. Lan qua lộn lại đích xác nhận bài biến. Mới kích động trả lời gió mạnh vấn đề. Vậy là tốt rồi, vất vả các ngươi. Gió mạnh khỏe môi treo lên cười đem vượn ngăn tiếng đi, sau đó xoay người, lấy lòng nói, ngươi xem, này có tính không là giải các ngươi lửa xém lông mày. A, kia không phải là. May thủ lĩnh ngươi đã đến rồi. Bằng không chúng ta sao có thể nhanh như vậy giải quyết việc này a? Sở hữu nhìn thấy người vui vẻ. Nháy mắt bị hắn kia không chút nào để ý chính mình bộ dáng cấp hết giận, thế cho nên hắn lời nói cũng có chút nói không lựa lời. Ta là bộ lạc thủ lĩnh, làm cái gì đều hẳn là gương cho binh sĩ, hùng chi là tới đưa cái đồ vật mà thôi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là ngươi cũng ở chỗ này a. Đối mặt tiêu thành phong xưa nay chưa từng có lời nói nặng, gió mạnh nói không thương tâm không khổ sở đó là giả. Long có đoán khí hắn. Nói chuyện cũng không ở giống như trước như vậy nhân lượng hắn. Là, là, là. Hào một cái gương cho binh sĩ. Tiêu Thành Phong không nghĩ tới chính mình quan tâm nhớ mong, lại là thay đổi như vậy một câu. Tức khắc cả người đều bị khí điên rồi. Hắn đến tột cùng biết nơi này là địa phương nào. Có biết hay không sẽ gặp được chuyện gì. Thân minh lực lượng là nói chơi sao. làm một cái người địa phương, không nên so với chính mình còn rõ ràng sao. tiêu thành phong trong nháy mắt này cảm giác chính mình sở hữu khổ tâm đều uổng phí ta không phải ý tứ này gió mạnh thấy hắn lớn tiếng giống chính mình tức khắc liền luôn cuống nơi nào còn lo lắng chính mình có hay không lý chỉ nghĩ đem người khuyên trụ a nhưng mà đang ở nổi nóng tiêu thành phong nơi nào sẽ để ý cái này hắn cười lạnh một tiếng xoay người liền đi chỉ dư gió mạnh một người đứng ở tại chỗ nhìn dần dần biến mất dấu chân gió mạnh một trận chua sót thế nhưng không có giống thường lui tới giống nhau theo sau một khác đầu tiêu thành phong đi tới đi tới cũng chậm dai bắt đầu nghĩ lại chính mình nói hối hận lên chỉ là còn ở nháo biến vận hai người ai cũng không có trước mở miệng giống trong sơn cốc treo ở trên đầu cành tuyết rào rạt đi xuống rớt duy nhất một con tạm thời ở kia nghỉ chân điểu cũng bị kinh bay làm sao vậy mặt đất lay động đinh hay nhức góc tiếng hô Làm sơn quốc mặt trên người cảm thấy kinh hoàng. Càng đáng sợ chính là, có người ở hoảng loạn bên trong, bị chấn ngã vào sơn cốc, Đã xảy ra chuyện. Không hảo, đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy không thích hợp thời điểm, lập tức liền có người đi thi cứu cùng cầu cứu rồi. Còn ở dùng mình chung gió mạnh bọn họ lại là cuối cùng một cái biết đến. Làm tốt chính mình sự. Tiêu Thành Phong đi vào sơn cốc biên, chỉ thấy nguyên bản vẫn là bình thản một cục đá. Đã nhiều ra không ít vết dạng. Nhất bên ngoài kia một khối càng là lung lay sắp đổ. Lạnh mặt Tiêu Thành Phong, không có ai dám tới gần. Yêu cầu huyết tế người, lập tức trở lại chính mình vị trí thượng, chuẩn bị chính mình công tác. Dư lại nhân tài là đi theo Tiêu Thành Phong thi cứu. Phía dưới người, tình huống thế nào? Tiêu Thành Phong tìm còn tính an toàn địa phương, quy dạp trên mặt đất, thật cẩn thận khống chế được chính mình em lượng hỏi phía dưới người. Sợ chính mình một đinh điểm thanh âm, sẽ khiến cho tuyết lở. Ta, chúng ta, cảm giác chẳng ra gì. Tố dương vẫn luôn là trong bộ lạc lớn nhất gan cái kia. Nhưng là, nhìn trên mặt đất cảnh tượng, hắn run rẩy trong thanh âm là ngăn không được sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Cùng hắn cùng nhau rơi vào tới hổ hoan, hắn gắt gao nắm lấy bên hông vũ khí. Cảnh giác nhìn chung quanh, cùng với trên mặt đất kia một mảnh thầy khô. Bình thản trên mặt đất phô lớn lớn bé bé. Phi đi, đủ loại kiểu dáng dã thú thi thể. Da lông hoặc hồng, hoặc hoàng, hoặc hắc đều mềm sụp sụp cái ở mặt trên. Hồ Hoan đánh bảo tiến lên đi đẩy ra một trường, phát hiện cái này thi thể thế nhưng so với bọn hắn phơi thịt khô còn muốn làm. Kiên trí trụ. Chúng ta một hồi liền đem các ngươi kéo lên. Tiêu Thành Phong không biết phía dưới đã xảy ra cái gì, nhưng là nghe hắn thanh âm liền dự cảm không ổn. Quay đầu nhìn mắt ở chế tạo gấp gáp cây thang người. Cắn răng nói, chúng ta tạm thời không có việc gì. Đại gia không cần lo lắng. Mắt thấy chung quanh không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, hổ hoan cùng tố dương hai người cũng không dám loạn đi lại. Nghe được Tiêu Thành Phong nói, liền ngoan ngoán đứng ở tại chỗ. Thuật điện, đem bên người mấy thi thể cũng đẩy ra nhìn một lần, phát hiện tất cả đều là một cái dạng. Phía trước cho các ngươi mang dây thường đâu. Xác nhận bọn họ sau khi an toàn, Tiêu Thành Phong liền nhanh chóng triển khai cứu viện. Ở chỗ này, cơ linh người, sớm liền đem dây thừng ôm lại đây, chờ ở một bên. Tiêu Thành Phong tiếp nhận dây thừng, ở đại gia phụ trợ hạ thực mau liền cố định hảo. Sau đó đem dư lại dây thừng, chậm rãi đi xuống bốn mươi 149. Thứ gì? Đang đợi chờ cứu viện thời điểm, hồ hoan cảm giác có cái gì ở đụng vào chính mình chân. Hắn túi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái thật dài, màu đen đồ vật chính dán mặt đất, hướng hắn trên đùi toản. Hắn phản ứng nhanh chóng ở cái kia đồ vật thượng chặt bỏ một đao. Kết quả, cái kia đồ vật chỉ là ngừng một chút, liền lập tức đem hắn chân thích chặt. Lúc này, tiêu thành phong bọn họ phóng dây thừng cũng tới rồi. Đi mau. Hổ hoan kéo qua dây thừng, đem nó trói đến tố dương trên eo. Sau đó chính mình cầm đao liều mạng chém cái kia đồ vật. Ngươi. Chính mình chú ý an toàn. Tố dương là như thế nào cũng không nghĩ tới hổ bộ lạc người sẽ như vậy đối hắn. Khiếp sợ hắn cho dù không nghĩ như vậy, nhưng dây thừng đã trói đến chính mình trên người, vì không chậm trễ thời gian. Chỉ có thể cái gì theo dây thừng hướng lên trên bò. Mau mau mau, nhanh lên đem bọn họ kéo lên. Mặt trên, ở được đến tín hiệu sau. Cũng đang liều mạng hướng lên trên kéo. Tới A. Người cái không dám lộ diện ghê tởm đồ vật. Có bản lĩnh đem ta cũng cấp hút khô tình A. Hổ hoan tay trái bắt lấy vừa mới chặt bỏ tới đồ vật. Tay phải cầm đao, nhìn chằm chằm trong rừng sâu. Rào rạt, rào rạt đoạn rất đổ vật chỉ có một đoạn gỗ ghề lồi lõ miệng vết thương, liền máu cùng thịt đều không có. Thoạt nhìn liền cùng dây đằng giống nhau, là hổ hoan chưa từng có gặp qua, nghe qua đồ vật. Theo tư tư rào rạt tiếng vang, hắn thấy trong rừng có cái gì ở động, hơn nữa vẫn là hướng hắn cái này phương hướng tới. Đây là thứ gì? Hổ hoan gân xanh bạo khởi, đôi mắt trợn trợn to. Đồng tử ảnh ngược bảy tám căn trường điều, chính bay nhanh hướng hắn đánh nút lại. Hồ hoan đi lên. liền ở xúc tua sắp quấn lên hắn chân thời điểm, mặt trên dây thừng cũng lại một lần vứt xuống dưới. Hắn bất chấp mặt khác, vội vàng đem trong tay đồ vật đường đến trên eo, tốn dây thừng liền hướng lên trên bò. Tt. Hồ hoan thoát ly mặt đất, ở mặt trên người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền dây thừng liền hướng lên trên bò mấy mét. Trên mặt đất đồ vật hướng xà giống nhau ngầm đầu. Đối với hổ hoan tả hữu lắc lư lên, phát ra động tĩnh thế nhưng như là không cam lòng đến miệng đồ ăn cứ như vậy chạy trốn. Nhanh lên kéo, lại không nhanh lên sẽ chết ở dưới. Nhìn phía dưới ở tìm tòi, tìm tòi, muốn chạy đi lên đồ vật. Hổ hoan tâm đều đi theo nó nhảy dựng nhảy dựng, nếu là ở nhiều hai căn bái trụ chính mình, kia còn đi rớt. Có lẽ là tuyệt cảnh kích phát người tiềm năng, hổ hoan ở đồng bạn dưới sự trợ giúp. Dùng không đến tô dương 2 phần 3 thời gian liền bỏ đến mặt trên. Hô, hô hô vừa đến trên mặt đất, hổ hoan liền mềm quỳ dạp trên mặt đất. Liều mạng một thân mồ hôi lạnh hắn giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Làm người thật sự là tò mò hắn ở dưới gặp cái gì? Làm sao vậy? Có khỏe không? Tiêu Thành Phong đánh giá một chút hắn, phát hiện không có thiếu cánh tay thiếu chân, dẫn theo tâm liền buồn không ít. Ngựa khí cũng nhẹ nhàng không ít. Không biết nói như thế nào. Chúng ta ở dưới gặp một cái đại quái vật. Cái này là từ nó trên người chặt bỏ tới, các ngươi nhìn xem đi. Hồ Hoan lắc đầu, từ bên hông cấp tún ra vừa mới chặt bỏ đồ vật đưa cho Tiêu Thành Phong, sau đó giảng thuật chính mình cùng Tố Dương ở dưới tao nộ, cùng với cuối cùng đi lên khi mạo hiểm một màn. Không biết không thịt. Bộ lạc có ghi lại quá vật như vậy sao? Tiêu Thành Phong xách theo nó nhìn một hồi. Phát hiện nó không ngừng không giống như là động vật tứ chi, còn giống thực vật, đặc biệt là trong đó kia sợi thanh hương vị, liền cùng tiêu quá cây trúc giống nhau. Thần thú bản thể cùng mặt khác 20 tiểu thần đều giống nhau. Đồ vật truyền tới vượn ngăn trong tay, hắn cẩn thận quan sát một hồi, mới do dự mở miệng. Không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Tiêu thành phong phỏng đoán, chẳng lẽ áp đảo vạn vật phía trên thần thú, bản thể là thực vật không thành. Nó là từ trong đất trường ra tới, nhưng là có thể giống động vật giống nhau sinh hoạt. Vượn ngăn gật đầu lại lắc đầu, đem ký lục chung thần thú lai lịch cập đặc thủ, hướng bọn họ nhất nhất nói tới. Nguyên lai, thần thú vốn dĩ bộ dáng chính là một gốc cây thụ, dựng linh quả thụ. Nó dựng dục toàn bộ thế giới, cũng dựng dục 20 tiểu thần. Chỉ là nó tồn tại yêu cầu động vật đại lượng huyết tế mới có thể duy trì. Mà này đối với sở hữu động vật tới nói đều là không công bằng. Cũng bởi vậy 20 tiểu thần mới phản kháng nó. Đáng tiếc chính là, thần thú so với bọn hắn lợi hại quá nhiều. Bọn họ khuynh tẫn toàn lực cũng chỉ có thể áp chế nó, cùng đem dựng linh quả đổi cấp 20 bộ là dùng. Mà hiện tại, trải qua ngàn vạn năm, 20 tiểu thần năng lực đã kể bên tán loạn. Có lẽ cái này là nó can. Tiêu Thành Phong nhìn chầm chằm thấy không rõ sân gốc như suy tư gì. Vui đùa cái gì vậy? Thực vật căn có thể chạy có thể nhảy. Còn sẽ hút huyết. Hồ hoan loát khởi ông quần, chỉ vào vừa mới bị quân lấy địa phương nghi hoặc nói. Hút huyết. Tiêu thành phong lập tức đi đến hắn bên người, nhéo hắn chân liền thấu tiến lên đi. Chân của ngươi, còn có chi rất sao? Nhìn lưu thanh, rõ ràng héo rút cẳng chân. Tiêu thành phong trộm tăng lớn tay kính, bất động thanh sắc dò hỏi. ân Cảm giác. Không có gì, ta chân có phải hay không hỏng rồi. Vốn đang không chút để ý người. Nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Sắc mặt trắng bệnh, không hề trước mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thành Phong. Khả năng, tình huống không tốt lắm. Cụ thể vẫn là làm cho bọn họ tới cấp ngươi xem một chút đi. Tiêu Thành Phong nhẹ nhàng đem hắn chân bông, không có đem tình hình thực tế nói cho hắn. Nhưng là Tiêu Thành Phong trong lòng minh bạch, này chân sợ là hảo không được. Ta, này xem như cho đại gia thăm cái đế. Có thể tính thai nạn lao động đi. Trong bộ lạc sẽ phụ trách ta về sau sinh hoạt đi. Tiêu Thành Phong Nguyện chuyển nói hàm chứa ý tứ, hổ hoan ở hắn nói ra thời điểm liền minh bạch. Hắn trầm mặc một hồi, nết miệng cười cười, làm bộ dương như không có việc gì nói. Chỉ là kêu cười so với khóc còn khó coi hơn bộ dáng, xem những người khác càng chua sót. Tính, như thế nào không tính? Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không biết bên trong có cái gì. Chờ đi trở về, ngươi chính là chúng ta đại công thần. Tiêu Thành Phong cũng kéo kéo khoe miệng, vỗ bờ vai của hắn hướng hắn hứa hẹn. Vậy là tốt rồi, đại gia không cần vì ta khổ sở. Vẫn là thảo luận một chút chúng ta giải quyết như thế nào rất vấn đề này đi, bằng không chúng ta liền huyết tế địa phương đều đến không được. Hồ Hoan biết cái gì là nhẹ cấp quan trọng, cho dù hắn lại như thế nào vì chính mình tao ngộ khổ sở, cũng không nghĩ bởi vì việc này chậm trễ đại gia. Cho nên tự giác đem đề tài kéo ra. Hổ hoan nói làm đại gia rời đi chú ý, đem tâm tư thả lại bọn họ gặp được đồ vật thượng. Nếu là thần thú can, còn sẽ di động nói? Vì cái gì nó không trực tiếp đi không ra đâu. Gió mạnh nhớ tới hổ hoan nói qua, ở hắn sắp đi lên thời điểm, nhiều vài căn đồ vật ở truy nó, chỉ là ở hắn bỏ lên tới sau liền dừng lại. Là hai mươi tiểu thần. Hai mươi tiểu thần. Vẫn ngăn cùng tố dương đồng thời nói. Hai mươi tiểu thần áp chế. Làm thần thú hoạt động phạm vi có hạn chế. Lúc này mới đem nó về ở bên trong. Chúng ta nếu là không đi vào, liền sẽ không có nguy hiểm. Hai người liếc nhau sau, từ vượn ngăn tiến lên đi giải thích. Nhưng chúng ta cần thiết muốn bảo đi. Tiêu Thành Phong đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, đem tầm mắt lại một lần phóng tới bị hổ hoan chặt bỏ tới căn thượng. Thứ này thực cứng rắn, chúng ta không có cách nào ở trước tiên chém rất nói liền sẽ bị hút huyết. Mà chúng nó số lượng. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm còn có bao nhiêu. Đối mặt như vậy mạnh mẽ, không biết đối thủ. Bọn họ phải làm sao bây giờ đâu. Ở đây người đều lâm vào chầm tư. Lão đại, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chúng ta khi nào ăn cơm? Liên ở không khí dần dần động lại thời điểm, đi chuẩn bị đồ ăn người đã trở lại. Bọn họ có trong tay sách theo vừa mới xử lý tốt con ngồi, có đã bắt đầu ở bên ngoài phát lên hỏa tới. có còn lại là ở con đại bó đại bó tuổi lửa. Tuổi lửa, hỏa. Thực vật khắc tinh còn không phải là hỏa sao. Ta có biện pháp. Hồ hoan nhìn chằm chằm thiêu bùn bùn rung động đống lửa, kích động tún chặt tiêu thành phong tay, chúng ta có thể dùng lửa đốt nó. Chúng ta có thể trực tiếp phóng hỏa thiêu nó. Tưởng tượng đến kia căn hại chính mình mất đi chân đồ vật, sẽ ở hỏa chung giống tuổi gỗ giống nhau bị thiêu bùm bùn Hồ hoan liền cảm thấy từng đợt hưng phấn. nếu là kia đồ vật có thể nói thanh âm kia khẳng định rất mỹ diệu hồ hoan trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười chúng ta minh bạch chờ thảo luận qua đi nếu là thích hợp nói chúng ta liền đi làm người trước đừng kích động gió mạnh ôn nhu ổn định hắn cảm xúc một bên ôn nhu đem hắn tay từ tiêu thành phong trên người lôi ra tới toàn bộ quá trình làm được là đã ẩn ấp lại đứng đắn chỉ có tiêu thành phong nhìn ngồi xổm xuống người cười khẽ một tiếng khu Không tồi, mặc kệ là động vật cũng hảo, thực vật cũng hảo. Chỉ cần chúng ta hòa đủ đại, cái gì đều có thể thiêu sạch sẽ. Tiêu thành phong thu hồi tầm mắt, lấy tay để môi ho nhẹ một tiếng, tán đồng nói. Có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Gió mạnh nhân lại mày đẹp, lo lắng nhìn cách đó không xa đỉnh núi. Nơi nào là huyết tế địa phương, là dựng linh quả thụ sinh trưởng địa phương. Đừng lo lắng, không làm như vậy chúng ta cũng không có biện pháp khác không phải. xem phía dưới động tĩnh phỏng chừng chúng ta cái gì đều không làm nếu không bao lâu nơi này cũng không chế không ngừng nó tiêu thành phong đi lên trước thế hắn đem mi vớt phẳng nhìn phía dưới mây khói sương mù tha sơn cốc khuyên hắn ầm ầm ầm hoa anh phảng phất là vì xác minh tiêu thành phong nói ở hắn vừa dứt lời mặt đất lại một lần chấn động lên thiếu thiếu ra đã xảy ra chuyện tiêu thành phong bên này còn là một chút tiểu chấn động mà thôi Xa ở trăm dặm ở ngoài Hoàng Minh đắng người, tao ngộ liền thảm hại hơn. Xảy ra chuyện gì? Hoang mang rối loạn. Gần nhất địa chấn càng ngày càng thường xuyên. Ở chỗ này đãi lâu rồi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu có ý kiến. Hoàng Minh đang nghĩ ngợi tới nên làm cái gì bây giờ đâu, liền nghe thấy thủ hạ người ở hoảng hoảng loạn loạn kêu to. Tam đội người đều đã chết, bị hút khô rồi huyết chết. Tới người không rảnh lo lễ nghi. Cả người cùng điên rồi giống nhau quỷ gối Hoàng Minh trước mặt, cơ chân múa tay khoa tay múa chân bọn họ thảm trạng. Đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự, thoạt nhìn liền cùng mất hồn giống nhau. Mang ta qua đi nhìn xem, đem tin tức phong tỏa trụ. Hoàng Minh nhìn thoáng qua còn ở không ngừng khoa tay múa chân người, bị một chút mắt, phất phất tay. Hoàng Một lập tức từ chỗ tối ra tới, đem người mang đi. Nhìn thanh tịnh không ít hoàn cảnh, Hoàng Minh mới tùng tùng nhăn chặt mày. Tại thủ hạ cùng đi xuống dưới đến vừa mới người nọ nói địa phương. năm 150 Đó là một cái nô lệ trụ địa phương, so với Hoàng Minh tiểu một phòng, nơi này chính là mấy cây đầu gỗ cùng nhánh cây đắp lên liều tranh. Miễn cưỡng có thể che đậy mưa gió mà thôi. Hoàng Minh ngừng ở cửa, thủ hạ người cơ linh đi vào đi, chuẩn bị đem người kéo ra tới làm hắn xem kiểm tra. Chỉ là vừa vào cửa, hắn cũng bị trước mắt thảm trạng cấp dọa tới rồi. Mười cái người tứ tung ngang dọc nằm ở lâm thời dựng giường ván gỗ thượng, lỏa lộ bên ngoài làn da tất cả đều là khô cằn, hai cái đôi mắt cùng bộ xương khô giống nhau, thật sâu lom xuống đi. Hoàng Minh sốc lên chiếu, phía dưới lại là từng khối da bọc xương thấy khô, một chút cũng nhìn không ra nguyên lai like bộ dạng. Đại phu có tra ra cái gì sao? Chiếu đựng ghê tởm, Hoàng Minh từ đầu tới đôi đều cẩn thận nhìn một lần. Càng xem tâm liền càng đi châm xuống. Không có. Bọn họ như là ở trong nháy mắt đã bị hút khô rồi. Đại phu lắc đầu, chỉ vào bọn họ trên eo một cái khẩu tử nói, ngài xem, cái này hẳn là chính là miệng vết thương. Hơn nữa, xem trong phòng dấu vết, bọn họ hẳn là trong lúc ngủ mơ bị hút khô. Đem bọn họ tiêu. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức lui lại. Hoàng Minh ôm tay che đứng ở tại chỗ. Ninh Mi nghe xong đại phu nói, sau đó lập tức hạ như vậy một cái mệnh lệnh. Hoang thiếu, không thể a. Chúng ta đều đi đến nơi này. Nếu là cứ như vậy đi trở về, chẳng phải là kiếm củi ba năm tiêu một giờ. Chân Đức vẻ mặt mờ mịt, không biết như thế nào đột nhiên đã kêu lui lại. Hắn bắt lấy Hoàng Minh ống tay háo, lần đầu tiên kiên quyết không đồng ý Hoàng Minh ý kiến. Không đi, không đi xuống một cái khả năng chính là ngươi, chính là ta. Chính là nơi này ở đây bất luận cái gì một người. Hoàng Minh nhíu mày. Chỉ vào người chung quanh, cắn răng cùng Trần Đức nói, người đều không có, chúng ta còn có khả năng bắt được Thánh Dược Sao. Hùng chi trong tay đều có, còn như vậy liệu mạng làm gì? Ta. Trần Đức đã ba bốn mươi tuổi, rõ ràng là Trần Gia Đích trưởng tử, lại làm quản gia sự. Vì khôi phục hắn này một mạch địa vị, lúc này đây nhiệm vụ quyết không thể lui về phía sau. Hoàng thiếu, ngài đi thôi. Ta cảm tạ ngài ơn chi ngộ. Nhưng là... Lúc này đây ta thật sự không thể cùng ngài cùng nhau. Trần Đức một bên lau nước mắt, một bên lôi kéo Hoàng Minh tay. Đem chính mình bất đắc dĩ cùng ý tưởng nhất nhất hướng hắn thuyết minh. Trần Thúc, ngài nói ta đều minh bạch. Ta nếu là có năm chắc cũng sẽ không cứ như vậy rời đi à, chính là, chúng ta liền địch nhân cũng không biết. Cứ như vậy bạch bạch bồi tánh mạng cần gì phải đâu. Hoàng Minh nhìn cái này từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên lão nhân ở trước mặt hắn khóc. Trong lòng cũng thập phần hụt hẫng. Chỉ là nhìn thoáng qua bị chết không minh bạch người, Hoàng Minh thật sự là không nghĩ ở đánh cuộc đi xuống. Thử lại đi, Ta thử lại đi. Cho dù chết ở chỗ này cũng tốt hơn hai tay trống chân trở về. Ngẫm lại chính mình này một mạch người, ngẫm lại phụ thân Lâm Trung trước nói, chân Đức trừ bỏ được ăn cả ngã về không, liền không còn có mặt khác lựa chọn. Hoàng một trầm mặc một hồi. Hoàng Minh đem vừa mới làm xong sống Hoàng Một kêu lên. Hắn không biết thế hệ trước cân đoán, thấy Trần Đức như vậy kiên quyết cũng không có biện pháp thay đổi. Đành phải làm người đem hắn đánh hôn mê mang đi. Cũng may bọn họ hai nhà người vẫn luôn là tuy hai mà một. Trần gia người liền tính là nghi hoặc như thế nào không thấy nhà mình chủ tử, cũng sẽ không đi nghi ngờ Hoàng Minh cách làm. Hùng chi bọn họ ở chỗ này đãi lâu rồi, nghe được Hoàng Minh nói phải đi về. Tự nhiên là so với ai khác đều vui, liên quan, đem nghi hoặc cung cấp vứt đến sau đầu ngưỡng. Bọn họ là làm sao vậy? Như thế nào trở về đi? Bạch mục cùng hổ nhiên vẫn luôn ở giám thị bọn họ. Đột nhiên, nhìn thấy bọn họ nhổ chạy liền rất là nghi hoặc. Muốn chạy đi? Chính là, tới cũng tới rồi. Ai lại đi rất đâu? Hổ nhiên gần là nhìn thoáng qua bận rộn người, liền rời đi tầm mắt. Nhưng mà, hắn nói lại là như vậy kỳ quái. Hình như là hắn biết cái gì người khác không biết sự giống nhau. Tới rồi ngày thứ ba, bạch mục rốt cuộc minh bạch hổ nhiên nói là có ý tứ gì. Đương nhiên, dùng chính mình tới nghiệm chứng hổ nhiên nói Hoàng Minh, sắc mặt liền không tốt lắm. Thiếu ra, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đứng ở lúc ban đầu gặp được thú triều địa phương, Hoàng Minh làm người thử một lần lại một lần. Nhưng phát hiện bọn họ tựa như tiến vào như vậy, bị một đổ nhìn không thấy tưởng cấp ngăn trở, ra không được. Lui không thể lui, vậy tiến đi. Hoàng Minh nhắm mắt hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn bên ngoài thế giới, sớm biết rằng chính mình liền không cần như vậy lòng tham. Hoàng thiếu cũng đừng lo lắng, trừ ra phía trước kia một lần. Mặt sau không phải cũng là hảo hảo sao. Nói không chừng đó chính là một lần ngoài ý muốn. chân Đức nói lời này chính mình đều không tin, càng đừng nói là Hoàng Minh. Chỉ là ra không được, không có biện pháp mà thôi. Đi thôi. Tới rồi hiện tại tình trạng này, chúng ta là không đi cũng đến đi. Hướng bọn họ nói hiến tế địa phương đi. Dựng linh quả thụ ở kia tòa Sơn Đỉnh là như vậy rõ ràng. Mà ở Hoàng Minh muốn khuynh tấn toàn lực làm một chuyện thời điểm, ai cũng không có khả năng ngăn trở hắn. Cho nên, chẳng sợ bạch Mục cùng hổ nhiên có biết rõ nơi này ưu thế, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Cũng không thể ngăn cản bọn họ. Giáo quản, ngươi xem. Nhiều như vậy tuổi lửa đủ rồi đi. Sơn Cốc bên cạnh, hổ hoan kéo một cái tàn chân cùng những người khác giống nhau, tới tới lui lui nhặt tuổi lửa. Ở đêm cuối cùng một phen tuổi lửa ném tới trong Sơn Cốc sau, chờ mong nhìn Tiêu Thành Phong. Này Sơn Cốc có bao nhiêu lại Trên cây tuyết chính là tầng tầng lớp lớp, ngươi cảm thấy có thể đem chúng nó đều tiêu Tiêu Thành Phong tà hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh, lại nhiều tìm điểm. Có thể tìm nhiều ít là nhiều ít. Là. Hồ Hoan lập tức liền suy sụp mặt. Nhưng nên làm vẫn là muốn đi làm. Nay phụ cận tuổi lửa cũng dọn không sai biệt lắm. Ở không động thủ, chỉ sợ bạch mục liền phải ngăn không được bọn họ. Gió mạnh ở một bên chờ bọn họ nói xong lời nói, mới đem vừa mới thu được tin đưa cho Tiêu Thành Phong. Vậy ngày mai đi. Tiêu Thành Phong xem xong đem tin xé cái dập nát, quay đầu nhìn chầm chầm hắn. Gió mạnh, thực xin lỗi. Ta làm việc vẫn luôn không có vì ngươi suy xét. Chỉ là đem ý nghĩ của ta áp đặt cho ngươi. Ngươi nói rất đúng, ngươi là một cái bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi có ngươi muốn suy xét địa phương, ta không nên tự tiện thế ngươi làm quyết định. Càng không nên bởi vậy mà đến trách cứ ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Đừng nói này đó, ta biết. Ta cũng không có trách quá ngươi. Gió mạnh che lại hắn miệng, trong mắt tràn đầy đều là hắn, có thể gặp được, có thể có hôm nay, có một đoạn này nhật tử ta thực vui vẻ. Nhưng thực xin lỗi, tựa như ngươi nói, ta cũng có chính mình sứ mệnh. Nếu lúc này đây chúng ta đều hảo hảo, về sau hết thể đều nghe ngươi. Ngươi! Như vậy cùng loại với Di Ngôn nói, làm Tiêu Thành Phong khủng hoảng không thôi. Vận mệnh chú định, tựa hồ có cái gì ở cách hắn mà đi. Tiêu Thành Phong bắt lấy hắn tay, đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Chỉ là cùng thường lui tới không giống nhau, gió mạnh ở cùng hắn ôm nhau sau khi, liền buông hắn ra. xoay người đầu nhập công tác chung lại qua ba ngày ở đem sơn cốc có thể ném địa phương đều ném mãn mặt trên cũng chất đầy tuổi lửa sau hiến tế bắt đầu rồi chương 151 trăm tế ta thần thú ban ta ơn trạch ủy ta thần minh bàn ta kéo giải. Thế ta thần thú ban ta ơn trạch ủy ta thần minh bàn ta kéo giải. quen thuộc tiếng ca quen thuộc lưu trình năm đó người trong cuộc hiện giờ bên ngoài người Tiêu Thành Phong nhìn này đó túc mục gương mặt, nhớ tới trước kia gió mạnh hiến tế khi bộ dáng Đốt lửa. Một ngày một đêm qua đi, đối hiến tế chưa hề nhúng tay vào Tiêu Thành Phong, ở vượn ngăn nhận được hiến tế kết thúc tín hiệu sau. Lập tức làm đã sơm chuẩn bị tốt người đốt lửa. Vânh. Vânh. Cây bước từ hổ hoan trong tay rơi xuống đến xài đối thượng, sớm đã xối thượng dầu chân tủi lửa ở trong nháy mắt, liền lấy duệ không thể đương thế thái bốc cháy lên. từ một cái điểm đến nhất trình thiến, ở bọn họ mắt thường có thể thấy được phạm vi này một mảnh sơn cốc bắt đầu biến đỏ lên độ ấm cũng là dần dần lên cao thiếu ra ta cảm giác không tốt lắm nô hoàng nhất nhất tay vòng hoàng minh một tay che lại ngực thống khổ nói có người ở khống chế chúng ta muốn tự mình hại mình hoàng một quyển tới là giấu ở chỗ tối bảo hộ hoàng minh an toàn nhưng ở phát sinh hút huyết sự kiện sau liền chuyển vì chỗ sáng từ hắn nhăn lại mày Hoàng Minh có thể biết hắn có bao nhiêu thống khổ. Thế nào? Còn chịu đựng được sao? Là chuyện như thế nào? Hoàng Minh có chút lo lắng, Hoàng Một như thế nào lợi hại người cũng cảm thấy không khỏe, kia những người khác đâu. Hắn vì cái gì không có phản ứng? Chẳng lẽ chỉ có Hoàng Một có như vậy dấu hiệu sao? Hoàng Thiếu! Ngươi xem phía trước yên. Không chịu ảnh hưởng, trừ bỏ Hoàng Minh còn có chân Đức. Hắn chỉ vào cách đó không xa quần cuộn khói đặc đối hoàng minh kinh hô. Có người bắt đầu tự mình hại mình. Hoàng vừa thấy liếc mắt một cái Trần đức nói khói đặc, lại cực nhanh đem chú ý chuyển rời đến bên người người thượng. Quả nhiên, có mấy cái năng lực tương đối kém người, đã bắt đầu cầm đao cắt chính mình. Huyết một chút, từng sợi từ bọn họ trên đùi, trên tay chảy ra. Mà bọn họ như là bị khống chế giống nhau, không cảm giác được đau đớn, vẫn luôn ở không ngừng ra tăng miệng vết thương. Vì cái gì chính mình không có như vậy cảm giác? chân thúc cũng không có. Hoàng Minh nhìn càng ngày càng thống khổ hoàn một, càng ngày càng nhiều tự mình hại mình bộ hạ. Trong đầu bay nhanh tự hỏi bọn họ khác nhau. Khác nhau, khác nhau. trừ bỏ ăn qua thánh dược bọn họ còn có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ nói là cái kia đồ vật? Hoàng Minh cảm thấy chính mình đã biết chân tướng. Chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu? Thánh dược đã sớm đã không có. Bọn họ đang làm gì? Bạch mục khó hiểu nhìn cách đó không xa hoàng minh bọn họ, ba bốn trăm người đội ngũ, thế nhưng đỉnh chỉ đi tới nệm bước, ở giết hại lẫn nhau. Bọn họ, giống không giống chúng ta hiến tế khi bộ dáng Hồ nhiên nhìn cùng kẻ điên giống nhau người, mị mắt, ngao bang, bang, thanh. lãnh cách tủi lửa thiêu đốt thanh, hỏa thanh, tiếng gió, tuyết hỏa tan thanh. Ở cái kia đồ vật điên cuồng lắc lư sau. đều không tính là cái gì. Đây là cái gì? Thần thu trưởng cái này quỷ bộ dáng. Gió thu nhìn ở không trung ném tới ném đi mười mấy căn đồ vật, tưởng tượng một chút chính mình bị quân lấy bộ dáng, hung hăng run lập cập, như vậy thô đồ vật, lập một chút chính mình đều đến tắt thở. Frank! Như là biết bọn họ ở cái gì vị trí giống nhau, những cái đó xúc tua mỗi lần đều hướng sơn cốc bên cạnh đánh tới, bất quá cũng may có vô hình cái chắn ở chống đỡ bọn họ. bằng không khả năng liền phải bị trừ bay. Biện lửa, truy nguyên một bên múa may chính mình dễ chính hệ, một bên làm một ít căn cần đi bổ sung năng lượng. Đồng thời chính yếu cảnh khô ở cùng hắn địch thủ rằng co. Chờ hắn đi ra ngoài thế nào cũng phải đem này bang ra hỏa hút khô không thể, cũng dám phóng hỏa thiêu hắn. Nay đàn xấu mau cũng là, đều như vậy nhiều năm, cho rằng chính mình còn có thể hắn. Truy nguyên nghĩ chính mình những năm gần đây chịu qua tra tấn, tức khắc khí huyết dâng lên. Đỏ mắt muốn lấy máu, dễ chính ném muốn chặt đứt giống nhau. Sao lại thế này, như thế nào càng ngày càng phát cuồng? Chẳng lẽ hỏa đối hắn vô dụng? Tất cả mọi người lo lắng nhìn biển lửa, bên trong xúc tua tựa như tiêu thành phong gặp qua bạch tuộc ở hỏa nướng giống nhau, không căm lòng, dãy ruộng. Từ từ xem đi. Tuổi lửa đừng chặt đứt. Chẳng lẽ thật sự phải đi đến nào một bước sao? Gió mạnh tiếp nối nhìn thoáng qua tiêu thành phong. Tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm biển lửa. Đừng động bọn họ. Chạy nhanh theo ta đi, hiến tới nơi nào yêu cầu chúng ta. Càng ngày càng người nổi điên, huyết lưu đầy đất đều là. Nhưng là quỷ dị chính là, bọn họ huyết một khi chạy vào trong đất liền hoàn toàn biến mất. Sạch sẽ mặt đất liền cùng cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Hồ nhiên không màng bạch mục nghi hoặc cùng chính mình có thể hay không bại lộ. Bỏ xuống vẫn luôn theo dõi hoàng minh đám người. Mang theo chính mình người liền từ bọn họ trước mắt nên ngang đi qua. Mà trừ bỏ Hoàng Minh, Trần Đức, Hoàng Một cũng không có người chú ý tới bọn họ. Ngươi thử xem xem ta huyết đi. Hoàng Minh giá Hoàng Một, nhìn hắn càng ngày càng khống chế không được chính mình động tác, do dự một chút. Đem chính mình tay cấp cắt ra, đưa tới hắn bên miệng. Hắn không biết cái này có hay không dùng, nhưng chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ người chết coi như ngựa sống chạy chữa, hoàn toàn không có biện pháp. Nô! No. Hoàng cả kinh nhạc nhìn hắn, không kịp nói cái gì, đã bị Hoàng Minh tay cấp ngăn chặn miệng. Trong miệng tràn ngập mùi máu tươi rất là không dễ chịu, nhưng Hoàng một thần kỳ cảm thấy, vừa mới cái loại này không chịu không chế thật sự biến mất. Này! Hoàng vừa nhấc đầu, kinh ngạc nhìn chính mình chủ nhân. hữu dụng liên hảo! Tìm mấy cái cơ linh lại đây! Đừng bạch bạch lãng phí! Hoàng Minh làm lơ do hỏi, xoay người đi tìm cái chén tới đối trần Đức nói. Trần Thúc, nếu là không nghĩ toàn quân bị diệt liền cho bọn hắn phóng điểm huyết đi. A Nga, Nga Nga Nga, tốt. Trần Đức xem hắn này liên tiếp động tác còn có điểm đốc, nhưng là vừa thấy đến tung tăng nhảy nhót hoàng một liền minh bạch, khẳng định là bọn họ huyết có cái gì rượu có. Thả hơn phân nửa chén huyết hoàng minh môi sắc mắt thường có thể thấy được biến trắng. Hắn nhìn hoàng nhất nhất mỗi người cho người ta rót chính minh huyết, hữu khí vô lực phân phó, đừng động như vậy nhiều. cứu mấy cái cơ linh dư lại đều cấp trói lại sau đó đi theo vừa mới kêu bang nhân đi chúng ta cũng đi hoàng một có điểm do dự ly càng gần bọn họ gặp được trạng huống càng nhiều lại đi phía trước không biết còn sẽ gặp được cái gì không đi không đi cũng không được nhìn chính mình người chết chết tàn tàn hoàng minh tự tin thiếu hơn phân nửa cùng với ngồi ở chỗ này thấp thỏm còn không bằng tìm biết đến người chủ tử quyết định sự Hoàng Một tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Mà thủ hạ đã điên không sai biệt lắm Trần Đức, lúc này càng không thể có thể theo chân bọn họ tách ra. Mang theo khôi phục thần trí hai ba mươi người, Hoàng Minh cùng Trần Đức hướng rừng sâu càng sâu trô đi đến. Bất hiếu tử dân. Cũng dám uống này giúp xấu mau huyết. Truy nguyên cảm giác được huyết nguyên ở dần dần giảm bớt, lợi dụng chính mình căn cần nhìn trộm một chút, thế nhưng phát hiện chính mình hậu đại ở uống đối thủ huyết, do đó bài xích chính mình. tức khắc phẫn nộ rồi. Frank đại gia kiên trì trụ ngàn vạn đừng làm cho nó đánh vợ giới vây một cái châm thấp mang theo vội vàng thanh âm từ cảnh khô chuyển đến truy nguyên chủ cảnh khô lấy thụ đầu vì phân giới mặt trên cảnh khô bị màu đỏ cùng màu trắng quang đoàn chiếm mãn phía dưới hệ dễ còn lại là hắc, màu đỏ bên trong quang đoàn ở không ngừng du tẩu ẩn ẩn có thể thấy được chúng nó ở đánh giá không có năng lượng Này giúp nhãi con lại không huyết tế liền thật sự phải bị nó thực hiện được. Cành khô thượng, có một cái quang đoàn ở dồn dập du tẩu, không ngừng hướng hệ dễ đánh tới. Như vậy cấp tính tình không hổ với hắn nói ra nói. Chuyên tâm đối phó nó đi. Quang mang lớn nhất cái kia mở miệng, cho nên quang đoàn đều như là bị bịt miệng. Bắt đầu không rên một tiếng về phía trước đẩy mạnh. Cảm thụ chính mình trong cơ thể động tĩnh, truy nguyên dễ chính dừng một chút, tiếp theo càng dùng sức ném đánh cái chán. không biết cái gọi là đồ vật. Mau xem. Nó liền phải xông lên. Trong sơn cốc người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước biển lửa, ở xúc tua có một kia không thích hợp thời điểm. Bọn họ liền phát hiện manh mối. Đôi mắt xúc tua càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nhỏ. Bọn họ ở hưng phấn hỏa công hữu dụng đồng thời, cũng lo lắng nó sẽ dẫn đầu đi lên. Vừa ngăn, chuẩn bị thân thế. Mắt thấy thế cục càng ngày càng không tốt. Gió mạnh bất đắc dĩ dùng tới biện pháp này. Gió mạnh thủ lĩnh. Sự tình còn chưa tới cái kia nông nỗi. vượng ngăn có chút do dự. Không đành lòng đừng xem qua. Cái gì là thần tế? Tiêu Thành Phong đột nhiên quay đầu lại xem hắn. Hắn tới nơi này lâu như vậy, gặp qua như vậy nhiều hiến tế còn chưa từng có nghe qua cái này từ. Hơn nữa vượn ngăn phản ứng, trong khoảng thời gian này tới bất an vô hạn phóng đại. thân tế, chính là rút đi thân cách. đem hồn lực còn cấp 20 mươi tiểu thần. Hổ nhiên từ phía sau đi lên, mang theo bạch mộc cùng dư lại bộ dân. Các ngươi như thế nào lại đây? gió mạnh bất đắc dĩ, hắn cho rằng liền chính mình mà thôi, không nghĩ tới hổ nhiên cũng sẽ chạy tới. Chúng ta hổ bộ lạc không phải chỉ biết khi dễ người, kia chỉ là bất đắc dĩ. hồ nhiên quay đầu đi, không nghĩ xem bọn họ kính nể, khiếp sợ đủ loại ánh mắt. Chúng ta đều biết, trong khoảng thời gian này ít nhiều của các ngươi. Gió mạnh tươi sáng cười, nhưng thật ra cam chịu quyết định của hắn. Hai người bí hiểm, tiêu thành phong không rõ. Hắn chính đâm chìm cùng Hồ Nhiên lời nói, chịu rất thần cách, mất đi hồn lực, sẽ có cái gì ảnh hưởng? Cái gì ảnh hưởng? Hồ Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua bọn họ, đều không có thần cách cùng hồn lực, đương nhiên là sẽ biến thành những người đó à. Nga, có thể là các ngươi nói người thường, là không có khép lại năng lực, không thể đi săn thú, bị thương. Có lẽ còn sẽ chết ảnh hưởng. Hồ nhiên nói đủ làm Tiêu Thành Phong chấn kinh rồi, không nghĩ tới vượn ngăn bổ sung càng nghiêm trọng. Có thể hay không? Không cần làm như vậy. Tiêu Thành Phong hồng con mắt, ách thanh âm nơi nơi xem, cũng không biết đang hỏi ai. Hảo, lại không động thủ liền tới không kịp. Hiến tế đã qua đi một ngày. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi. Gió mạnh trở về hắn một cái mỉm cười, sau đó tránh đi hắn đôi mắt. Ngược lại cùng vượn ngăn nói lên lời nói tới. Vượn ngăn nhìn bọn họ một hồi, cái gì đều không có nói. Chạy chậm đi làm chuẩn bị. Trên mặt đất xài ở chậm rãi giảm bớt, trong sơn cốc hỏa ở dần dần biến yếu. Cùng nay bất đồng chính là, kia mười mấy căn xúc tua trở nên so với trước vui sướng nhiều. Ừ, xấu mau nhóm, vẫn là không cần giấy rủa Ngươi xem, các ngươi người còn có bao nhiêu. truy nguyên đắc ý mà múa may dễ chính. Đem bên ngoài cảnh tượng thông qua dễ chính chuyển quay lại cánh khô. Cánh khô, quang đoàn chỉ là nhìn một chút. liền lại khôi phục đẩy mạnh trạng thái. mươi 152 Tạ thần minh ban ân niệm thần minh nhân đức. Nô đến thần lực, nay tới trợ chi. Phía trước nghe tới là thần thánh không thể xâm phạm tế tử. Hiện tại ở tiêu thành phong nghe tới là tràn ngập thống khổ. hắn chơ mắt nhìn, bọn họ ở một câu một câu niệm. Sau đó ngực dần dần tụ tập khởi một đoàn bạch sắc quang mang. Theo quang mang càng ngày càng nồng đậm, bọn họ sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Quá thông khổ. Giống như là có người ở cầm đao quát chính mình xương cốt giống nhau. Một chút một chút, không có cuối. Gió mạnh trống ở trên mặt đất tay nhịn không được nắm chặt. Gián đất thảo căn bị rút cái sạch sẽ. Hắn nhịn đau ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình nhớ mong người, phát hiện hắn chính lo lắng nhìn chính mình. khỏe miệng không khỏi xả một chút. Ngược lại, lại tiến vào tân một vòng tra tấn. Tiêu Thành Phong không biết bọn họ chịu cái dạng gì thống khổ. Chỉ là nhìn cái này đối mặt sinh tử đều mặt vô biểu tình người, chính diện mục dữ thợn, cả người ướt đẫm ở dễ rửa thời điểm, hắn cảm giác chính mình tâm đều ở nắm. Frank, hiến tế thời gian rằng có ba cái giờ tả hưu. Ở bạch quang gom lại cực hạn thời điểm, bắt đầu từ bọn họ trên người thoát ly ra tới. Ở bạch quang hoàn toàn rời đi thời điểm, gió mạnh cùng hổ nhiên đồng thời quỷ dạm xuống đất. Gió mạnh, thời khắc chú ý bọn họ Tiêu Thành Phong, trước tiên đi lên đem hắn tiếp được. Người đầu tóc, Tiêu Thành Phong nhìn hắn tái nhợt, không hề sinh cơ khuôn mặt, run rẩy xuống tay, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào. Đầy đầu tóc đen, ở thật lâu phía trước tựa như hắn giống nhau lưu trữ tóc ngắn, giống mặc giống nhau đùng, giống sắp giống nhau ánh sáng. Hắn cũng không biết chính mình em thầm ghen ghét nhiều ít hồi. Nhưng mà, lúc này, lại ở trong nháy mắt rút đi nhan sắc, thành bạc phơ đầu bạc. vỡ ngăn thần cách, có hay không đưa đến. Nam ở ái nhân trong lòng ngực gió mạnh, không dám cũng không có cơ hội đi tế từ hắn vì cái gì thống khổ. Hơi hoán một hơi, ở có thể nói lời nói thời điểm, trước tiên hỏi thần tế tiến trình. Đến lúc này, cũng gần chỉ là đem thần cách từ bọn họ trên người rút ra. muốn như thế nào đưa đến 20 tiểu thần nơi đó còn muốn xem vượn ngăn kế tiếp hiến tế dư lại đồ vật vượn ngăn đã sớm chuẩn bị tốt ở bọn họ thần cách rút ra kia một khắc liền đem thần cách bảo vệ sau đó nhanh chóng cùng tuyển ra tới người tiến hành bước tiếp theo ta cảm nhận được ta thân cách thân cây có một cái quang đoàn dừng đi tới nệm bước khó có thể tin nói ta cũng cảm giác được ở hắn sau khi nói xong một cái khác quang đoàn cũng kinh ngạc nói Cái gì? Chẳng lẽ còn có thủ lĩnh tới nơi này? Bọn họ không muốn sống nữa? Vẫn là bên ngoài tình huống nghiêm túc tới rồi loại trình độ này. Lớn nhất kia một cái quang đoàn nghi vấn. Từ hắn trong lời nói, mọi người đều không hẹn mà cùng tưởng tượng đến hắn trước kia nói chuyện bộ dáng. Nghĩ đến, nếu là còn có thân thể nói, hắn khẳng định là cao mày xem bọn họ. Khả năng còn sẽ toát ra ghét bỏ bộ dáng. Còn có ai cảm giác được sao? Xà thần không cần xem cũng biết bọn họ suy nghĩ cái gì, rốt cuộc đều là lâu như vậy đồng bạn. Chỉ là lười đến theo chân bọn họ so đo. Đã không có. Khả năng tới liền như vậy mấy cái đi. Mặt khác quang đoàn tả hữu cơ cơ, giống như là ở lắc đầu giống nhau. Rất là linh động. Thật là hồ nháo. Thần tế là như vậy dùng tốt. Có biết hay không thần cách chịu lúc sau có cái gì hậu quả. Sa thân luôn luôn đã có người ở thần tế liền nhịn không được táo bạo, ở hắn xem ra, những người trẻ tuổi này chính là xúc động. Dễ dàng liền dùng như vậy cấm thuật. Chạy nhanh đem nó giải quyết, bằng không kia hai cái chịu thần cách Giá hỏa liền thật sự không cứu. xa thân âm thầm đã phát một chút bực tức sau, vội vàng làm cho bọn họ trở lại chính mình cương vị thượng, đặc biệt là được thần cách con báo cùng hổ tử. Các ngươi hai cái hướng dễ chính đi, ít nhất cũng muốn lại chiếm bốn căn dễ chính. Những người khác lưu một nửa xuống dưới cùng ta cùng nhau, dư lại đi đem chúng ta chiếm kia mấy cây dễ chính dẫn tới. Là, tiếng nói vừa dứt, quang đoàn nhóm liền hướng các phương hướng bơi đi. Trong bóng đêm, một đoàn đoàn bạch quang giống một đuôi đuôi cá giống nhau bơi lội. Ngẫu nhiên gian, còn có thể thấy từng sợi hồng quang quấn quanh ở trong đó. Rất xa nhìn qua, giống như là sao trời giống nhau. Đẹp không sao tả xiết. Kia mấy cây đồ vật như thế nào chính mình đánh nhau rồi. Sơn Cốc Thượng, vượn ngăn còn ở gian nan tiến hành hiến tế. Vốn dĩ liền dư lại đem thần cách đưa đến tiểu thần trên người mà thôi, nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị ngăn trở. Thậm chí ẩn ẩn còn có loại muốn cắn nuốt nó cảm giác. Nay sợ tới mức vượn ngăn lập tức đình chỉ nghi thức. Nghi thức mới vừa dừng lại hạ, hắn liền nghe được có người ở kinh hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, nguyên bản thống nhất hướng nơi này ném đánh đồ vật, bắt đầu chính mình đánh nhau lên. Cùng lúc đó, Hắn cũng cảm giác được có người ở triệu hoàn hắn. Chạy nhanh, lại gọi người tiếp tục vừa mới hiến tế. Không phải chính mình đánh lên tới, nhìn kỹ, bọn họ nhan sắc không giống nhau. Mắt thấy người nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng nó khác nhau. thạch thần chờ thần khống chế được sớm đã chiếm lĩnh dễ chính, cùng truy nguyên đánh lên. Báo thần cùng hổ thần còn lại là thừa dịp nó phân thân thiếu phương pháp, cùng chính mình thần cách tiến hành dung hợp. Thiếu ra. phía trước giống như đánh nhau rồi. Chúng ta vẫn là trước tiên ở nơi này từ từ đi. Sơn Cốc Hạ, hoang một ngửa đầu, thấy một đoàn bạch quang đột nhiên phóng lên cao. Sau đó, chính là thường thường toát ra tới, hồng, bạch, hát đồ vật ở giữa không trùng vật đánh. Cách như vậy xa, hắn còn có thể xem như vậy thanh, thật sự là khó có thể đánh giá cái kia đồ vật có bao nhiêu đại. Ly đến gần, khó tránh khỏi có nguy hiểm. Đi thôi, nếu là bọn họ đã chết. Chúng ta cũng khó tránh khỏi. Nếu là bọn họ bất tử, chúng ta ở nơi nào đều giống nhau. Đến lúc này, Hoàng Minh ngược lại có điểm muốn đi xem. Khó gặp, coi như là chết phía trước mở rộng tầm mắt. Hoàng hoàn toàn không có lại, chịu thương chịu khó che chở hắn đi phía trước đi. Chỉ là hắn phía sau Trần Đức liền không có như vậy hảo. Nửa lão người, ở hai cái nô lệ nâng hạ, từng bước một theo sát bọn họ. Có phải hay không còn muốn lo lắng để phòng nhìn xem chung quanh? sợ có cái gì kỳ quái đồ vật ra tới đáng chết một đám xấu mao cũng dám chịu thần cách đều điên rồi đều điên rồi nguyên bản còn chiếm cứ thượng phong truy nguyên ở báo thần cùng hổ thần lấy về thần cách sau liền dần dần có điểm lực bất thòng tâm đặc biệt là bọn họ còn vận dụng phía trước chiếm cứ dễ chính này đối với truy nguyên tới nói thật sự là dậu đổ bìm leo các ngươi là muốn mất đi sao cũng dám làm như vậy Nếu là ta đã chết, các ngươi truyền thừa, dựng linh quả cũng đừng nghĩ lại có. Căn nhiều thế chúng, ở cảm giác được chính mình bị áp chế thời điểm. Truy nguyên chỉ có thể dùng chính mình đi uy hiếp bọn họ. Lại thế nào, cũng tốt hơn cho ngươi đường đồ ăn. Hai mươi tiểu thần trầm mặc một hồi, vượng thần nói. Vốn dĩ chính là ta sáng tạo bọn họ, bọn họ hồi quỹ ta một chút làm sao vậy? Không biết tốt xấu đồ vật, vong ân phụ nghĩa có phải hay không thật quá đáng? nói đến đồ ăn, Truy Nguyên liền rất thực phẫn nộ. Bọn họ không phải từ ngươi sáng tạo, càng không phải từ chúng ta sáng tạo. Bọn họ không phải không có tư tưởng đồ vật, ngươi không thể dùng tiền sử cách làm đi đối đãi bọn họ. Bạch Quang càng trầm mặc. nhớ tới bọn họ chi gian chiến tranh, đại gia suy nghĩ đều không khỏi phiêu xa. thật lâu thật lâu, lâu đến không có người thời điểm. bọn họ từ có ý thức tới nay, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Truy Nguyên. khi đó. Trên thế giới đều là đại hình manh thú. Chúng nó sẽ không nói, sẽ không kiến tạo, sẽ không nhóm lửa. Sở hữu đồ vật, trừ bỏ lớn lên ở trong đất, sẽ không động ở ngoài. Sở hữu sẽ động, đều là giết hại lẫn nhau, an chính mình đồng bạn động vật. Khi đó truy nguyên cũng thường xuyên uống chung nó huyết. Chính là ở bọn họ xem ra, này cũng không có cái gì. kia là cái gì làm cho bọn họ thay đổi ý tưởng đâu. Đại khái là không biết từ khi nào bắt đầu, ở đại hình động vật xuất hiện một loại gọi người đồ vật đi. Bọn họ có thể nói, sẽ làm tốt ăn, sẽ học tập, sẽ khóc sẽ cười, sẽ ái, có cảm tình. Ở được đến bọn họ trợ giúp sau, còn sẽ cảm tạ bọn họ. Cái này làm cho bọn họ cảm giác được một loại cảm giác thành tiểu. Cảm giác được thế giới này là như vậy đáng yêu. Cho nên, mới có thể ở truy nguyên đem bọn họ đương manh thu giống nhau ăn luôn thời điểm. Như vậy phản cảm đi. Mặc kệ các ngươi nói như thế nào. Bọn họ cùng vài thứ kia đều là không có khác nhau. Từ hồi ước trở về, truy nguyên cũng không có từ bỏ chính mình lập trường. Đã lâu như vậy, chúng ta có lẽ cũng nên làm một cái chấm dứt. Không tốt. Ở truy nguyên nói lạc, bạch quang kinh hô khi. Màu đen dễ chính đột nhiên bạo trướng lên. Trên mặt đất, bắt đầu rậm rạp xuất hiện nâu đen sắc, giống tóc ti giống nhau căn cẩn Huyết tế. Huyết tế. Lập tức đứng ở cùng nhau, hiến tế người lấy máu. Lập tức. Bạo trướng dễ chính ở trong nháy mắt liền đem vô hình cái chắn đánh nát. Mắt thường có thể thấy được thực vật, lấy sơn cốc vì trung tâm, trình phóng xạ hình khô héo, sau đó dập nát. Thiếu ra. Vừa vặn đi lên sơn cốc hoàng một, vừa lúc liền thấy truy nguyên đánh bại cái chắn trong nháy mắt kia. Hán trường lớn trong ánh mắt, tràn ngập không thể tin tưởng, cùng với sợ hãi. Bọn họ hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn không tiến bảo, ở bên ngoài chờ chết sao? Ở vừa ngăn hoảng sợ sau khi nói xong, vừa mới kết thúc thần tế người thực mau liền đem huyết tế chuẩn bị cho tốt. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tiến huyết tế vòng hổ hoan, chính quay đầu lại xem xét có hay không tụt lại phía sau đồng bạn đâu, liền thấy cái kia bọn họ đuổi theo đã lâu người chính ngây ngốc đứng ở bên ngoài. Mà thực vật khô héo thế thái đang theo bọn họ đánh úp lại, Doa tới cực điểm hổ hoan đem bọn họ ân oán đều vứt tới rồi sau đầu ngưỡng, kéo một cái tàn chân đem người cấp kéo vào trong vòng. Xong rồi. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều dâng lên như vậy điểm xấu ý niệm. Tiêu thành phong ôm ở ngắn ngủn hơn 10 phút nội liền ra cả hai nhân, nhìn trong sơn gốc tâm dâng lên cùng bom nguyên tử có liều mạng mây nấm, cùng với so nó còn lợi hại lực sát thương. Nội tâm là ngăn không được bi thương, chẳng lẽ gió mạnh trả giá sinh mệnh đại giới. Đổi lấy chính là như vậy kết quả sao? Hắn không cam lòng. Ta xem ngươi điên rồi. Xà thần run rẩy nhìn truy nguyên động tác, lập tức xoay người gầm rú. Các ngươi nhanh lên, đừng động mặt khác. Đem mặt khác dễ chính đều cho ta cắt đứt, không tiếc hết thể đại giới. Nói xong, chính mình dẫn đầu hướng lớn nhất kia căn dễ chính đi. hắc bạch chạm vào nhau. Bọn họ chưa bao giờ biết một thân cây có thể mỹ thành cái dạng này. Chuy nguyên tử trong đất hoàn toàn thoát ly ra tới, chậm rãi lên tới giữa không trung. Trong suốt nhánh cây thượng, lưu động bạch sắc quang mang. Bên ngoài là cây, lưu động huyết giống nhau hường quang. Nó bộ dễ giống vong giống nhau, hướng bốn phía khuếch tán. Dâm dạng, mặt trên phân bố hắc bạch hai sắc quang mang. Chương 153. Rực rỡ lung linh. Như vậy thoạt nhìn tuyệt mỹ đồ vật, trên thực tế đang ở trải qua các loại ngươi tranh ta đoạt tiết mục. Vì mấy thứ này Các ngươi thế nhưng cùng ta đồng quy vô tận. Thiêu đốt chính mình thần cách. Nhìn đến chính mình bản thể trôi nổi đi lên thời điểm. Truy nguyên liền biết chính mình đã không có phần thắng. Màu đen quang mang dần dần giảm bớt, bạch quang cùng hồng quang dần dần chiếm lĩnh trình cây. Nhìn hoàn toàn thay đổi bộ dáng lá cây, cành khô, bộ rễ Truy nguyên đến chết cũng không rõ, vì cái gì hắn sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Bọn họ mới là từ thiên địa sinh ra thời điểm liền ở bên nhau người A. Nếu như vậy, như vậy tùy các ngươi nguyện. Truy nguyên phát động chính mình cuối cùng một chút năng lượng, đem thu thần sơn sinh mệnh đều chịu cái sạch sẽ. Sau đó liền lập tức buông tay, đem chúng nó thu về đến cùng nhau, không hề theo chân bọn họ tranh đoạt bản thể quyền khống chế. Hán! Chúng ta đây là có chuyện gì? Hổ thần cảm giác được chính mình thao túng dễ chính, biến hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Chính hỏi xong đâu, liền phát hiện tân vấn đề, chúng ta giống như ở thu nhỏ. Về sơ. Hắn muốn trở lại về chỗ trạng thái. Xa thần trưởng nắm thần thụ quyền khống chế, thực mau liền phát hiện bọn họ không thích hợp. Nguyên bản ở chậm rãi mở rộng thần thụ, hiện tại thế nhưng ở trở về thu. Liên quan bọn họ năng lượng cũng bị áp xúc đến cùng nhau. Đây là cái gì? Nghe thấy cái này từ, còn lại thần đều rất tò mò. Bọn họ đều không có nghe qua. Chính là trở lại hạt giống trạng thái. Chờ đến về sau thích hợp thời cơ liền sẽ một lần nữa sinh trưởng. Sa thần thanh âm dần dần thấp đi xuống, mà chúng ta, vừa mới động hiến tế sẽ hôi phi yên diệt. Không đúng sự thật, cũng sẽ bị nhốt ở hạt giống. Bị hắn chậm rãi như tầm ăn lên. Này! Chúng ta đây không có cách nào sao. Vài vị hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đến lúc này còn bị truy nguyên bảy một đạo. Càng làm cho bọn họ lo lắng chính là, một khi bọn họ biến mất. Về sau truy nguyên ai còn đối phó. Ta nhưng thật ra nghe qua một cái biện pháp. Lang thần là bọn họ bên trong niên cấp nhỏ nhất. Đột nhiên nghe được hắn ra tiếng. Mọi người đều cảm thấy rất tò mò. Ai, đều lúc này, ngươi liền nhanh lên nói đi. Đừng rong rong dài dài. Thính nôn nóng hổ thần nhịn không được thúc giục hắn. Chúng ta bộ lạc gần nhất buông xuống hai cái ta một phần ba thần cách ngái con. Nghe nói bọn họ chính là một cái hạt giống phân ra tới. Ta tưởng, chúng ta có phải hay không cũng có thể đem truy nguyên hạt giống tách ra tới. Chính hắn một cái, chính chúng ta một cái. Bao nhiêu năm sau, chúng ta khả năng cũng có thể giống truy nguyên giống nhau. Khoảng thời gian trước đem thần cách phóng tới thần nữ trong bụng dưỡng dưỡng sự, hổ thần không dám theo chân bọn họ tiến. Nhưng là ở nơi đó hắn nghe được thần nữ nói rất nhiều thú sự, mà cái này chính là một trong số đó. Nghe nói, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một chút ta. thu ở trầm rãi thu nhỏ lại truy nguyên phía trước điên cuồng rút ra cũng ở hắn thu tay lại lúc sau rừng cho nên bọn họ còn xem như có điểm thời gian đi thảo luận kế tiếp ứng đối chi sách vậy các ngươi tưởng một cái tốt biện pháp a ta này không phải nghe nói tới sao hổ thần cảm thấy chính mình cũng thật oan uổng hắn vốn dĩ liền không có nói cái này là được không a ngươi nói nhãi con không phải là thần nữ sinh nào hai cái đi thạch thần đột nhiên hỏi Đó là đương nhiên. Lang thần đắc ý lắc lắc quan đoàn, có thần nữ nhãi con, hắn cho dù chết, hắn thần cách cũng có thể làm lang bộ lạc truyền thừa không ngừng. Người cư nhiên dám đem thần cách phóng tới thần nữ nhãi con thượng, thật là quá vô sỉ. Cũng không sợ nàng biết. Những người khác sôi nổi chỉ trích hắn lý kỷ, nhưng là chính mình trong lòng biết, bọn họ đó là ghen ghét. Nay cũng không nên trách ta, bọn họ trên người vốn dĩ liền có ta truyền thừa. Ta chỉ là đem bọn họ trở nên càng nhiều một chút. Lang thần không phục nói, hủng hồ ta cũng không phải ở bọn họ trên người gởi nuôi A. Ta là đưa cho bọn họ. Thần cách cứ như vậy đưa ra đi, ngươi điên rồi. Nghe vậy, những người khác càng là khiếp sợ. Lang thần nói cũng không phải là giống bọn họ để lại cho bộ lạc thủ lĩnh cái loại này thần cách, cái loại này bọn họ là có thể thu hồi. Chính là lang thần cái này xác thật hoàn hoàn toàn toàn cấp. Về sau vô luận thế nào đều lấy không trở lại. Liên tính là hiến tế cũng là không được. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thảo luận một chút, như thế nào ứng đối truy nguyên về sơ đi. Lang thần chỉ chỉ bọn họ tại bên người, phát hiện không gian lại thu nhỏ rất nhiều. trừ bỏ lang thần nói biện pháp, các ngươi còn có hay không cái gì ý tưởng. Nhìn càng ngày càng nhỏ không gian, mọi người đều trầm mặc. Thử xem đi. Chúng ta không có biện pháp khác. Bọn họ đều là không có gặp qua thần nữ người, nhưng là ở thần nữ buông xuống thời điểm bọn họ liền có cảm giác. Truy nguyên cũng không ngoại lệ, hoặc là nói truy nguyên chính là bị thần nữ cấp trước tiên đánh thức. Mà lần đầu tiên phong ấn truy nguyên thời điểm. Cũng là thần nữ ra biện pháp, cái này nói không chừng cũng là được không. Không có cách nào chiếm cứ toàn bộ hạt giống bọn họ, chỉ có thể nếm thử một phân thành hai biện pháp. Chưa từng có đã làm sự. Lần đầu tiên nếm thử tự nhiên cũng không có gì kinh nghiệm lời tuyên bố. Bọn họ chỉ có thể học truy nguyên cách làm, đem chính mình năng lượng hướng một phương hướng bước đi. Hết thể đều kết thúc. Dương rậm, mọi người tại đây một khắc đều ngừng tay công tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía thu thần sơn phương hướng. Bọn họ thấy ngày xưa sương mù che lấp đỉnh núi, đang tản phát ra quan mang. Mỗi người trong lòng đều có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Bọn họ có cái gì quan trọng đồ vật đang ở trôi đi? Bọn họ đang làm cái gì? Sơn Cốc thành cấm địa, thần chiến tranh không phải bọn họ có thể đề cập. Đứng ở bên ngoài ngửa đầu xem người, đều rất tò mò vì cái gì phá hư sẽ đình chỉ, dựng linh quả thụ sẽ thu nhỏ lại, nhưng cái đó nhan sắc cũng bắt đầu ranh giới rõ ràng. Bọn họ như thế nào vào được? Chân Đức bọn họ đang cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại càng đâu? Không nghĩ tới có người hội thoại đề vừa chuyển, chú ý tới bọn họ. Bị nói đến người đều nhịn không được lui về phía sau một bước, liền sợ chính mình bị bọn họ ngay tại chỗ giải quyết. Tim người nhìn, liền thừa như vậy mấy cái. Về sau khả năng còn có đại tác dụng. Chủ sự bị thương hai cái, một cái cũng không có gì tâm tư. Luôn luôn trầm mặc bạch một không thể không đứng ra chủ trì đại cục. Bất quá tới rồi hiện tại tình trạng này. Bọn họ cũng chính là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Sơn cốc vào không được, hiến tế cũng kết thúc. Hết thể chỉ có thể mặc cho số phận. Truy nguyên bản thể, chính hắn từ mở ra về sơ sau, liền lâm vào ngủ say. 20 tiểu thần chính mình tranh luận một phen, mới miễn cưỡng tìm được cái gọi là một phân thành hai phương pháp. Lấy sinh khí vị giới, bọn họ cùng truy nguyên phân biệt chiếm cứ thần thụ một bên. Ở truy nguyên dưới tác dụng. Thần thụ dần dần thu nhỏ lại thành một quả cùng dựng linh quả không sai biệt lắm hạt giống. Mà cái này hạt giống, lấy màu đỏ chưa giới, hai đoan vị hát bạch. Hưu. Hạt giống từ không trung rơi xuống kia một khắc, hai lũ bạch quang từ bên trong bay ra, sau đó tiến vào hổ nhiên cùng gió mạnh ngực. Gió mạnh. Tiêu Thành Phong nhìn trong lòng lực người, từ vừa mới tuổi xế chiều lão nhân biến trở về đang lúc trắng niên. Nhẹ nhàng hôn một chút tóc của hắn, này tóc. sợ là biến không quay về gió thu xa lập các ngươi hai cái cùng ta đi xuống xem xét tình huống hết thể quy về bình tĩnh bạch mục nhìn rơi xuống đi xuống đồ vật mang theo người bước vào vừa mới đã xảy ra đại chiến sơn cốc sơn cốc ở bọn họ thượng một lần tới thời điểm cũng là cái dạng này an tĩnh chỉ là khi đó sơn cốc bị cỏ cây cấp bao trùm ở mà hiện tại còn lại là một mảnh đất khô càn ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít linh tinh đống lửa Phóng nhãn nhìn lại, khắp sơn cốc đều bị san thành bình điện. Chỉ có cái kia sáng lên quăng mang đồ vật tại đây phiên phế tích trùng, phá lệ lóa mắt. Một phân thành hai. Một phân thành hai. Một phân thành hai. Cái gì một phân thành hai? Bạch mục cầm lấy cái kia đồ vật sau, trong đầu liền chui vào như vậy một câu. Nhưng chờ hắn hỏi khi, hết thể lại phảng phất không có xuất hiện quá. Bạch mục như thế nào tới? Như thế nào phát khởi ngốc tới? chúng ta lấy thứ này có ích lợi gì xa lập kiên kỵ nhìn trong tay hắn cái này giống dựng linh quả giống nhau đồ vật hắn nhưng không có quên vừa mới trường hợp nó kêu chúng ta một phân thành hai bạch mục cầm nó có điểm mờ mịt lại có điểm ngốc ngốc nhìn về phía đại gia cái gì một phân thành hai hai người nghi hoặc nhìn hắn đây là có ý tứ gì đi về trước đi làm đại gia cùng nhau ngẫm lại bạch mục phục hồi tinh thần lại thật cẩn thận đem đồ vật thu hồi. Sau đó mang theo người ở dưới đi dạo một vòng. Ở không có phát hiện cái gì dị thường sau, liền đi trở về. Các ngươi cảm giác có khỏe không? Bạch mục trở lại sơn cốc bên cạnh, nhìn không sai biệt lắm khôi phục nguyên dạng hai người, lo lắng nói. So vừa vặn tốt nhiều. Gió mạnh cười cười, ngược lại hỏi, đi xuống có cái gì phát hiện sao? Cái này là ở dưới tìm được, mới vừa bắt được tay thời điểm. bên trong truyền đến một câu têu một phân thành hai bạch một cũng là thực nghĩ hoặc hắn đem đồ vật đưa cho bọn họ muốn nhìn một chút bọn họ có ý kiến gì không chẳng lẽ làm chúng ta đem nó cắt ra đồ vật ở bọn họ trong tay truyền cái luân hồi hổ nhiên nhìn cái này xinh đẹp đồ vật như mày nói này còn thật có khả năng ba người hai mặt nhìn nhau suy nghĩ một chút do dự nói cái này ta đảo không phải rất muốn biết ta muốn hỏi một chút Chúng ta hiện tại còn muốn hay không đi huyết tế dựng linh quả thụ. Lúc này đây dựng linh quả còn không có lấy đâu. Vẫn ngăn ở một bên nhìn một hồi, ngượng ngùng đứng ra đánh gây bọn họ. Dựng linh quả thụ không phải cái này sao? Chúng ta còn có thể tìm đến dựng linh quả. tiêu Thành Phong ôm người, nhìn bọn họ trong tay kia viên đổ vật hỏi. Này chúng ta đảo không xác định có phải hay không, vẫn là lại đi nhìn xem tương đối ổn thỏa đi. Bạch Mục đem đồ vật phóng hảo. Nhìn thoáng qua mới khôi phục hai người thông cảm nói, ta mang theo người lại đi nhìn xem đi. Các ngươi đi về trước. Trong núi hiện tại là một chút sinh khí cũng đã không có, đi ra ngoài cũng hảo tiếp ứng chúng ta. Kia cũng hảo, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi Ba người thương lượng một hồi, cảm thấy bạch mục nói có đạo lý. liền mang theo dư lại ba mươi người cùng với bị bắt giữ hoàng minh đám người, trở về đi. Kinh này một trận chiến. Thú thần sơn là một chút cỏ cây trùng thú đều không có Bọn họ dựa vào phía trước đánh hạ tới thích hồ Thịt đông mới miễn cưỡng chống được thú thần sơn ngoại Vì tiếp ứng bên trong bạch mục Tới rồi thú thần sơn ngoại Bọn họ trước tiên đó là săn thú, tìm thức ăn Mà Hoàng Minh đám người, tự nhiên cũng là không tránh được đương cu ly Từ nhìn đến truy nguyên bùng nổ cảnh tượng sau Hoàng Minh liền biết lưu tại bên ngoài người là một cái cũng trốn không thoát Chỉ là đang xem đến một mảnh cho tàn thời điểm, vẫn là không tránh được cảm đạm, xem ra tù nhân là thoát khỏi không được. mươi 154, dưỡng linh quả thụ, biến mất. Nửa tháng sau, đã tặng hai lần tiếp viện đi vào tiêu thành phong đám người. Rốt cuộc chờ đến bạch mục bọn họ ra tới, chỉ là bọn hắn mang về tới tin tức làm đại gia tâm đều đi xuống trầm trầm. Xem ra chỉ có thể rửa kia viên đồ vật. Đại gia trầm mặc một hồi, Tiêu Thành Phong đứng lên vô vô quần tiếp đón, nếu như vậy, chúng ta cũng nên đi trở về. Gần một năm chiến tranh, bọn họ rời xa bộ lạc thân nhân. Đột nhiên nghe được Tiêu Thành Phong nói như vậy, mọi người đều thực kích động. Chúng ta là phải về bộ lạc sao? Có người kích động hỏi. Hồi! Hiện tại liền sửa sang lại đồ vật. Chuyện tới hiện giờ, nên làm cũng làm. Dựng linh quả lấy không được cũng không có biện pháp, nhưng còn hảo. Thần thú xem như bị hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này đây mục đích cũng coi như là đạt thành. Áp tù binh, mang theo kia viên thần kỳ đồ vật. Mấy chục cá nhân phong trần mệt mỏi trở về đuổi. Tới khi 137 cá nhân, trở về chỉ có 91 cái. Nói đến có gần một phần ba người đều lưu tại này tòa thú thần sơn. Rốt cuộc đã trở lại. Đi khi là hoanh phi thảo trường, hồi khi cảnh là tốt tươi, Nhìn quen thuộc cảnh tượng. Không ai là không kích động. Có chút cảm tính người, càng là chảy xuống nước mắt. Hiện tại các vị thủ lĩnh cùng trí giả đều ở lang bộ lạc, chư vị có phải hay không tới trước bên kia đi xem. Hết thể đều kết thúc, nhưng là lúc sau kết thúc công tác mới vừa bắt đầu. Ở Tiêu Thành Phong đề nghị hạ, tất cả mọi người ở hướng lang bộ lạc làm. Mà đã sớm nhận được phi ương truyền tin dịp cẩn, sớm liền bọn họ làm tốt chuẩn bị. Các ngươi nhiều chuẩn bị điểm ăn, bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy. Màn trời chiếu đất, khẳng định ăn không tốt. Còn có quần áo cũng nhiều chuẩn bị chút, phải dùng vừa mới ra tới vài đông. Ai ra, ta tiểu tổ tông các ngươi hai cái như thế nào lại chính mình chạy ra. Mong lâu như vậy, từ sinh sản đến hải tử sẽ bỏ, sẽ đi, có thể nói. Diệp cần mới mong đến trận chiến tranh này kết thúc. Từ trước một ngày khởi liền vội xoay quanh nàng, nhìn bên chân hai cái tiểu đoàn tử, nhìn không được không lưng nhéo một phen bọn họ mặt. Mụn Ăn cơm. Ăn cơm. Hai cái tiểu đoàn tử lớn lên giống nhau như lúc, bạch bạch nộn nộn như là hai cái bánh trôi. Phác Linh phác Linh chấp mắt to ngửa đầu xem Diệp Cẩn, trong miệng còn ở nãi mãi kêu nàng trở về ăn cơm. Ba ba đâu? Diệp Cẩn một tay dắt một cái, phân phó mặt sau người một câu. liền mang theo nhi tử đi trở về. Ba ba nói cứu cứu. Cứu cứu chuẩn bị đã trở lại, phải cho bọn họ làm tốt ăn. Chúng ta cũng muốn ăn. Ăn ngon. Mới một tuổi nhiều điểm hài tử, nói chuyện lại là mồm miệng lanh lợi. Nói đến làm tốt an hai huynh đệ liền cuốn lấy Diệp Cẩn hỏi là cái gì, chính mình có thể ăn. Sau đó lại cùng Diệp Cẩn lên án một chút ba ba không cho bọn họ ăn thì tắc hành. Hảo, các ngươi lại ăn xong đi liền thật sự thành tiểu mập mạp. Diệp Cẩn chỉ hạ bọn họ béo đô đô tay, không có hảo ý nói, các ngươi muốn gỗ đặc nói các ngươi là mập mạp sao. Gỗ đặc là đoàn cái thứ ba hải tử, so diệp cẩn ra hai cái tiểu tự đỉnh còn nhỏ một chút. Vừa nghe đến chính mình thân là ca ca tôn nghiêm đã chịu đả kích, hai cái tiểu đoàn tử đồng thời lắc đầu, mặt ủ mày hễ do dự, Kia, chúng ta liền ít đi ăn một chút hảo. Phút. diệp cẩn nhìn này hai cái copy và tờ dường như biểu tình bao, nhịn không được cười lên tiếng, đi thôi. Đã trở lại, đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Sớm liền hy vọng người, ở tiêu thành phong bọn họ tiến vào lang bộ lạc lãnh địa thời điểm, liền có người nhìn đến cũng trở về báo tin. Hai mươi mấy tuổi hắn tử, kích động cùng cái lãnh đến đường hải tử giống nhau. Vừa chạy vừa lớn tiếng tuyên truyền. Từ hắn ngẩng cao âm điệu thượng, liền có thể nghe ra hắn là cơ nào kích động. Rốt cuộc tới rồi. Ai u, chúng ta đồ ăn còn không có chuẩn bị tốt đâu. Nghe vậy, không một không mừng miệng cười khai, sôi nổi nhanh hơn trong tay động tác. Tranh thủ làm cho bọn họ anh hùng ăn thượng nhiệt cơm, mặc vào bộ đồ mới. Trước đem đồ vật đưa cho vượn thông thủ lĩnh đi. Trong tay cầm cái phỏng tay khoai lang, Tiêu Thành Phong lại muốn đi xem chính mình cháu trai, cũng không có tâm tình. Huống chi, hắn còn muốn hỏi một chút vượn thông, gió mạnh tình huống như vậy còn có biện pháp nào không? Lao đại muốn đi phục mệnh, tiểu nhân liền không có như vậy nhiều chuyện. Ở Tiêu Thành Phong bọn họ đi mở họp thời điểm, liền có thể tự do hoạt động. sau đó liền ở lang bộ lạc nhiệt tình khoản gái hạ sôi nổi thay bộ đồ mới vất vả các ngươi ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng chờ một lát đồ ăn hảo lại ăn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn mới vừa thành niên như mang theo mới vừa nấu ra tới khoai lang tới một cái cái phân cho bọn họ tố một năm đều không có gặp qua giống cái các dũng sĩ sôi nổi ngượng ngùng từ mặt đỏ đến cổ mới chân tay luống cuống tiếp nhận nàng đệ đồ vật cảm cảm ơn ngươi a như con môi cười, đưa cho hạ một người. Nếu đều có dặn dò nói muốn một phân thành hai, đó chính là muốn một phân thành hai. Vượn thông viên biến bộ lạc sách sử, như suy tư gì, các ngươi cũng bị lo lắng, có hạt giống ở dựng linh quả về sau cũng sẽ có. huống chi, chúng ta vốn dĩ liền có thể như vậy thần lực, ít nhiều hai mươi tiểu thần thương hại. Hiện giờ muốn còn cho bọn hắn cũng là hạt là. Trong khoảng thời gian này, Vượn thông là đem sở hữu bộ lạc tàng thư đều cấp phiên cái biến. Ẩn ẩn đem năm đó chân tướng cấp khâu ra tới. Cho nên, đối tạm thời mất đi dựng linh quả không có gì bao lớn phản ứng. Kia cái này nên như thế nào cùng bộ dân nói. Cái này mới là đại gia lo lắng địa phương, không có dựng linh quả. Bọn họ năng lực, mang thai tỷ lệ khả năng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Này đó bọn họ có thể tiếp thu sao. Phía trước tỉnh điểm dùng đi. Ma Thành tới. Có thể dùng lâu một chút. Thời gian lâu rồi, đại gia liền sẽ chậm rãi quên đi. Nay đó, vậy từ trí giả ngài tới an bài đi. Hạt giống chính là, nên làm như thế nào? Vấn đề giải quyết một cái, cái này còn hành ở bọn họ trước mặt. liền tính là bọn họ biết dục sinh cái này hạt giống phương pháp, ở không có một phân thành hai thời điểm. Cũng không dám dùng, mà không cần. Liên ý nghĩa, bọn họ dựng linh quả sẽ đến muộn. Các ngươi thảo luận thế nào? Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật lại đến. Cơm chiều chuẩn bị tốt. Diệp cần biết bọn họ trở về thời điểm, đã là buổi chiều. vừa lúc bọn họ lại đều đi vào mở họ, liền đi phụ trách cơm chiều sự, không có tới quấy dày bọn họ. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, Diệp cần liền lại đây kêu người. Ăn cơm, ăn cơm. Có cái gì ăn cơm lại nói? Không nói không biết, vừa nói đại gia bụng liền đều không hẹn mà cùng kêu lên. Nghĩ đến bọn họ là vừa trở về, mọi người đều không ngăn trở. sôi nổi đứng dậy đi ăn cơm. Đã trở lại. Đều hảo hảo liền hảo. Diệp cần lạc hậu một bước, tỉ mỉ đem hai người nhìn một lần. Phát hiện gió mạnh mũ tràng đầu bạc khi ngây cả người, không xin hỏi. ta cháu trai đâu? Như thế nào không có thấy bọn họ? Bọn họ nên sẽ nói cứu cứu đi. Từ gió mạnh xảy ra chuyện sau, tiêu thành phong liền rất khẩn trương hắn. Thời thời khắc khắc đều nắm hắn tay, hắn tự nhiên cũng là nhìn đến Diệp Cẩn lăng kia một chút. Chỉ là nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi tỷ phu mang theo đâu, ở bên ngoài xem bọn họ làm chuẩn bị. Nhìn so trước kia muốn thân mật hai người, Diệp Cẩn âm thầm lắc đầu, thành phong trào nhưng thật ra hiểu được khẩn trương người, chỉ là không biết gió mạnh làm sao vậy. Một hồi A, liền chúng ta mấy cái một bàn. Hảo cùng ta nói nói các ngươi này một năm là như thế nào quá. đặc biệt là gió mạnh, nhìn gầy nhiều như vậy, đều là chính mình tán thành thân nhân, Diệp Cẩn không có không lo lắng đạo lý, nàng quan tâm thân thiết ngữ khí, làm gió mạnh nhớ tới bọn họ kia một lần đối thoại, không khỏi đối Diệp Cẩn cười một chút, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, chúng ta đều khá tốt, chính là ăn không có tỷ phu làm hảo, hành, một hồi khiến cho ngươi tỷ phu cho các ngươi đơn độc làm gọi món ăn, Diệp Cẩn thấy bọn họ không có gì đại sự, cũng đi theo han cười. đáng thương còn ở mang Hoa thanh mục lại muốn vội đi lên lang bộ lạc trên quảng trường lớn ở trải qua phía trước xây dựng thêm cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc này đã phong thượng 4 năm chục chương cái bàn đều là dư giả mà một sửa ngày xưa quặng cũ é bộ dáng hiện tại trên quảng trường tất cả đều là một bàn ai một bàn mỹ vị đi ra ngoài trinh chiến dũng sĩ ở nhà chờ đợi giống cái đều sôi nổi gom lại cùng nhau thực hiện ly biệt một năm đại đoàn viên cứu cứu Cứu, cứu ăn thịt thịt, ai u, ta tiểu cháu trai thật đáng yêu. Gió mạnh cùng tiêu thành phong một người một cái, ôm tiểu đoàn tử yêu thích không buông tay. Cẩn, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Thật vất vả có người mang hài tử, thanh một nhạc chính mình cùng Diệp Cẩn hai người ở chung. Cho nàng gấp một khối thịt kho tàu, mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Như nhau lúc trước, đựng đầy ôn nu cùng thâm tình. Ở phía trên, Diệp Cẩn cùng thanh một một người ôm một cái tiểu đoàn tử. Cùng gió mạnh, tiêu thành phong cùng với săn sinh bọn họ tam khẩu ngồi vào cùng nhau. Cũng thực hiện bọn họ khó được đại đoàn viên. Lửa khói sáng ngời, ăn uống linh đình, Nhìn chính mình thân nhân đều đồng thời làm được cùng nhau. Diệp cẩn càng thêm minh bạch ra cảm giác. Nàng tưởng, chính mình ở hiện đại không có được đến. Ở chỗ này đều nhất nhất thỏa mãn. Cảm tạ trời cao, đem nàng đưa đến nơi này. mươi 155 phiên ngoại một. Gió mạnh lần đầu tiên thấy tiêu thành phong thời điểm, là ở bọn họ báo bộ lạc trên lãnh địa. Hắn một người đối thượng rừng rậm lợi hại nhất vương thú. Hắn ở một bên nhìn một hồi lâu, ở hắn không địch lại thời điểm đang muốn muốn tiến lên đi hỗ trợ. Lại không nghĩ nhân ra chỉ là hư hoàng nhất chiêu, xoay người liền đem vương thú cấp khai tràng phá bụng. Vị này dung sĩ thật là lợi hại, không biết là cái nào bộ lạc người. Lúc đó, Gió mạnh đối hắn để phòng cùng thưởng thức đạt tới cực điểm. Đã bội phục năng lực của hắn lại lo lắng hắn đối bộ lạc làm ra cái gì không chuyện tốt, đành phải rất xa hỏi thượng một câu. Các ngươi, là người nào? Tiêu thành phong xoay người nhìn về phía bọn họ, chưa kịp nói xong một câu liền thẳng tắp na xuống. Ngươi làm sao vậy? Gió mạnh tâm căng thẳng, cái gì đều quên mất. Lập tức xông lên đi đem người tiếp được. Mà cái kia giống mũi tên giống nhau sắc bén ánh mắt, còn lại là thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Chiếm cứ hắn tuổi già. Chờ hắn tiếp được người, mới phát hiện người này trên người không có một khối hoàn hảo địa phương. Hắn bất thời giờ bắt tay lấy ra tới vừa thấy, mặt trên tất cả đều là huyết. Đi! Trước đêm hắn mang về cấp trí giả xem một chút. Gió mạnh xem không được người cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Lực bài chúng nghị đem người mang về bộ lạc, cũng kêu trí giả tới cứu hắn. Chết là không chết được, nhưng là nhặt như vậy một cái phiền thoái trở về. ngươi đến chính mình giải quyết. chí giả chỉ là nhìn chằm chằm tiêu thành phong kia trương nhìn không ra dung mạo mặt nhìn nửa ngày liền nói như vậy một câu liền đi cấp tiêu thành phong trị liệu dứt khoát đến gió mạnh đều có điểm không quá tin tưởng chí giả ngươi yên tâm ta nhất định sẽ phụ trách gió mạnh nhìn rửa sạch sẽ sau người lời thề son sắt bảo đảm chút nào không biết chính mình này một câu phụ trách chính là cả đời từ đem tiêu thành phong bối trở về đến hầu hạ hắn dưỡng thương dạy hắn nói chuyện làm hắn dần dần dung nhập cái này địa phương. Gió mạnh không biết trả giá nhiều ít thời gian tinh lực, ngay cả tâm cũng không biết ở cái gì treo ở hắn trên người. Đi trích dựng linh quả chuyện này, ngươi vẫn là đường đi đi. Gió mạnh nhìn thoáng qua cùng bọn họ không hợp nhau người, không biết là thiệt tình vẫn là khách sáo khuyên nhủ. Trong bộ lạc trừ bỏ ngươi ta, còn có ai có năng lực này? Tiêu Thành Phong nhướng mày, hắn tới nơi này hai năm đều là dựa vào hắn sinh hoạt xuống dưới. Tự nhiên sẽ không ở như vậy chuyện quan trọng thượng, làm chính hắn đi. Huống chi, chính mình còn ở phía trước hai ngày bị người ăn sạch sẽ đâu? Cũng hảo. Dù sao huyết tế chỉ có thể là chính mình, hắn đi cũng không có gì. Ngược lại là không đi nói, chính mình còn muốn lo lắng hắn có thể hay không nhân cơ hội rời khỏi. Gió mạnh không chút nào ngoài ý muốn hắn sẽ nói như vậy. Chỉ là hắn không biết, này vừa đi thế nhưng làm hắn tìm được cùng hắn cùng cái bộ lạc người. Ngươi, nếu có cơ hội, có phải hay không phải rời khỏi nơi này, rời đi ta, trở về. Tiêu thành phong tâm không ở báo bộ lạc, hắn là biết đến, so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là mấy năm nay tới, hắn vẫn luôn bồi hắn tìm về đi lộ, nhìn đến hắn tìm không thấy là đã vui sướng lại khổ sở. Vui sướng chính là, hắn còn ở chính mình bên người. Khổ sở chính là, hắn trong mắt thất vọng. Hiện tại, thấy được hắn đồng bạn. Hắn có phải hay không cũng nên tìm được trở về lộ. Chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Ly biệt diệp cẩn gió mạnh, không khỏi suy đoán tiêu thành phong cách làm. Ta ở bên cạnh ngươi. Nào cũng không đi. Liền ở bên cạnh ngươi. Lang trong bộ lạc, tiêu thành phong ôm thân thể từ từ biến kém gió mạnh. Ôn nhu lại trịnh trọng đem năm đó thiếu trả lời nhất nhất bổ thượng. Đừng một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng đem cái này uống lên là được. nạp mục mang theo dược tiến vào thấy bọn họ một bộ công đạo di ngôn bộ dáng liền cảm thấy không nỡ nhìn thẳng nhiều lắm chính là cùng ngươi giống nhau biến thành người thường tóc biến không trở lại còn lại thọ mệnh năng lực đều không có ảnh hưởng nạp mục trí giả nói chính là thật sự tiêu thành phong như là ôm phù mục chết đối người không dám buông tay không dám xác nhận uống lên chẳng phải sẽ biết nạp mục mắt chợt trắng Thật là hưởng phí chính mình đem cuối cùng một viên dựng linh quả lấy ra tới. Thế nhưng còn dám hoài nghi hắn. Một hồi thế nào cũng phải làm cho bọn họ hai bồi chính mình dựng linh quả không thể. Nạc một ngữ khi tuy rằng không tốt, nhưng là hắn dược hiệu quả khá tốt. Uống xong đi lúc sau, gió mạnh một sửa phía trước ốm yếu bộ dáng, cả người trở nên tinh thần không ít. Cùng là thần thế, như thế nào ngươi ảnh hưởng lớn như vậy. Hồ nhiên chuyện gì đều không có a. Thấy Gió Mạnh tốt không sai biệt lắm, Tiêu Thành Phong cũng nhịn không được cùng hắn đoán giận khởi chuyện này tới. Từ ở thú thần Sơn Sơn Cốc khi khởi, Tiêu Thành Phong liền muốn hỏi. Nhưng là bận tâm đến Gió Mạnh, không dám nói mà thôi. Hiện tại thấy hắn hảo, liền không chê không được, dựa vào cái gì chính mình người muốn chịu như vậy nhiều khổ. Gió Mạnh chỉ cười không nói. Chính hắn nhưng thật ra có chút suy đoán, chỉ là sợ Tiêu Thành Phong biết sau tự trách, mới không dám cùng hắn nói. Thuống chi, ngắm liếc mắt một cái đem chính mình đương trong mắt che chở người. Gió mạnh tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng. Trước 156 phiên ngoại nhị. Hiện tại đại gia đối cái này một phân thành hai có cái gì ý tưởng. Trải qua mấy năm nay xây dựng thêm, lang bộ lạc chuyên môn làm phòng nghị sự có thể cất chứa hạ gần trăm cá nhân. Mà lúc này, lại là ngồi mãn đương đương. Nhìn ban dài thượng cái kia nho nhỏ đồ vật, 20 bộ lạc thủ lĩnh trí giả nhóm. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chính là không ra tiếng. Nhìn cung dựng linh quả là một cái dạng, không biết có thể hay không tưởng dựng linh quả giống nhau tách ra. Dựng linh quả có điểm đặc thù, yêu cầu dùng bọn họ huyết khai có thể đem này hòa tan. Mà thứ này, nhìn bó tay không biện pháp trí giả cùng thủ linh nhóm, bạch mục thử hỏi. Cái này nhưng thật ra có thể thử một lần, chính là cái này nếu là cũng hòa tan rất làm sao bây giờ. Mấy cái tóc trắng xóa trí giả lo lắng nói. Cái này nhưng thật ra không lo lắng, chúng ta chỉ cần đem huyết mặt đến màu đỏ này bộ phận không phải hảo. Như vậy cũng vừa lúc có thể làm được một phân thành hai yêu cầu. Bạch Mục suy nghĩ một hồi châm trước nói. Vậy thử một lần đi. Các ngươi ai tới? Lớn tuổi nhất vài vị trí giả thương lượng sau khi, liền đồng ý Bạch Mục cái này đề nghị. Ở đây, trừ bỏ bị thương gió mạnh. còn lại người đều là so với bọn hắn lớn hơn một vòng lao nhân trẻ tuổi tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ đi lên cho nên bạch mục cùng hổ nhiên thực tự giác đi ra lấy đồ vật dính đến đây đi cẩn thận một chút đừng nhiễm quá nhiều hai người đem huyết phóng tới một cái chén thượng sau đó từ xà bộ lạc trí giả đem này miêu tả đi lên đỏ tươi huyết một người một đêm Sa bộ lạc trí giả đầu tiên là cầm lông chim dính một chút bạch một huyết hướng lên trên đi mạng, đồ không đi lên. Ngược lại thử một chút hổ nhiên, cũng là đồ không đi lên. Cuối cùng đêm này hỗn hợp lên, vẫn là không thể. Như là bị bài xích giống nhau, ở huyết sắp dính lên hạt giống thời điểm, đã bị chặt chẽ ngăn trở, một phân cũng vào không được. Này đó huyết bài xích. Sa bộ lạc trí giả nhìn đại gia chờ đợi ánh mắt, khóc cười nói. ta cảm giác chúng ta cái này phương hướng là đúng. Chính là vì cái gì chúng ta huyết bị bài xích đâu. Nếu phương hướng là đúng, chúng ta đây liền nhiều đổi vài người tới. Mỗi cái bộ lạc đều thử một chút. Bạch mục nhìn xếp hàng lấy máu người, lâm vào trầm tư. Hắn nhớ rõ thứ này là thần thụ sau khi biến mất xuất hiện. Lúc ấy thần thụ cũng xuất hiện này ba loại nhan sắc quang, hơn nữa lẫn nhau không liên quan. nay đại biểu cho cái gì đâu. Có thể hay không cùng như thế nào tách ra thứ này có quan hệ. Gió mạnh không thể động thủ, nhưng là hắn cùng bạch Mục lại là nghĩ tới cùng cái địa phương. Ta cảm thấy chúng ta có thể cho mấy người kia cũng tới thử một lần. Gió mạnh dựa vào tiêu thành phong, chống lỗ thai hắn lặng lẽ nói. A ra ngữ khí làm cho tiêu thành phong lô thai ngứa bảo trì lâu rồi thậm chí còn cảm giác được khô nóng. Ta gọi người đi đem bọn họ làm ra. Tiêu thành phong ngây ra một lúc. Không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới những người đó. Nhưng là thói quen tính, trước tiên đáp ứng rồi hắn nói. Nói đến liền làm, Tiêu Thành Phong tiếp đón vẫn luôn ở bên ngoài thủ người, làm hắn đi cấp Hoàng Minh đám người lấy máu. Một người một đêm, làm tốt đánh dấu ở đưa lại đây. Thí xong nói, xa bàn trí giả thử lại cái này đi. Đợi thật lâu, chờ đến Tiêu Thành Phong bắt được Hoàng Minh bọn họ huyết nửa giờ sau sau. 20 bộ lạc huyết mới bị thí xong. Mà kết cục cũng như bọn họ ngay từ đầu đoán trước như vậy, cái kia bộ lạc huyết đều không có dùng. Cái này là cái kia bộ lạc. Vượn thông khó hiểu nhìn tiêu thành phong trong tay mấy chén huyết. Bọn họ này đó bộ lạc đều thí xong rồi, tiêu thành phong này đó lại là từ nơi nào lấy tới. Là những cái đó ngoại lai người, ta xem bọn họ có thể tránh thoát thần thụ công kích. Nghĩ đến bọn họ cũng là chính mình bất đồng chỗ, liền chuẩn bị thử xem xem. tiêu thành phong làm người đem huyết trình lên đi kia một khắc bạch mục cùng hổ nhiên liền minh bạch dù sao người một nhà đều dùng qua trừ bỏ những người đó còn có cái gì biện pháp đâu tại đây vài vị dụng sĩ lược quyền dưới vài vị trí giả đều đồng ý làm cho bọn họ thử một lần sa ban cầm không biết nơi phát ra huyết tuy rằng có chút tò mò nhưng là trải qua quá như vậy nhiều lần thất bại cũng không có gì đặc biệt cảm giác giống phía trước giống nhau đem lông chim dính lên huyết Sau đó chậm rãi tới gần bọn họ sớm đã họa ra tới trung tuyến. Nó, nó, nó, cái này huyết có thể sử dụng. Không có trong dự đoán ngăn cản, Sa bàn tay run lên, thiếu chút nữa đem mang huyết lông chim hoa đến địa phương khác. xa bàn trí giả cẩn thận. Thời khắc chú ý hắn bạch mục, trước tiên đi lên đem lông chim tiếp được, xem ra bọn họ huyết là có thể dùng, chúng ta muốn hiện tại liền đem nó tách ra sao. Tách ra, sớm phân sớm mất việc. Cách gia có thể sớm một chút đào tạo tân dựng linh quả thụ. Hành. Sa ban sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, làm lại cầm lấy huyết tới phân cách. Lấy huyết đại đao. Lúc này đây hắn tay phi thường ổn, theo đã sớm hỏa tốt phân cách tuyến, dùng lông chim dính máu một chút miêu tả đi lên là được. Hạt giống hút huyết lúc sau, thứ trung gian một chút hỏa tăng khai. Sau đó ở năm sáu mươi người nhìn chăm chú hạ, loảng xoảng một tiếng, chia làm hai nửa. Như vậy xem như một phân thành hai đi. Cầm tách ra hạt giống, sa bàn cùng bạch Mục bọn họ đều rất tò mò, không biết cái này có tính không là đạt tới yêu cầu. Đúng không? Cũng không có thấy có cái gì hậu quả. Liên tính không phải chúng ta cũng không có gì biện pháp. Vượng thông tiếp nhận nhìn một hồi, đem nó đưa cho những người khác. Sự tình đến nơi đây cũng hoàn thành không sai biệt lắm, thần thú sự giải quyết không sai biệt lắm. Lại có thần nữ giáo biện pháp, Về sau chúng ta chính là không có này đó năng lực cũng sẽ quá đến so trước kia hảo. Đại gia không cần lo lắng. Không hổ là truyền thừa nhiều nhất nhất lâu bộ lạc, vượn thông ở thật lâu phía trước liền tính đến thần thú thức tỉnh sự. Vẫn luôn lo lắng sốt ruột hắn, ở biết chuyện này giải quyết lúc sau, cả người đều thả lỏng. Liên quan, đối với dựng linh quả hay không thật sự còn có thể trọng sinh, đều không phải như vậy coi trọng. Trên thực tế, Vượn thông cho rằng lúc này đây là kết thúc thần thời điểm, liên quan dựng linh quả loại này không nên xuất hiện đồ vật, cũng sẽ thu hồi. Còn sẽ lưu lại hạt giống, đây mới là làm hắn kinh ngạc địa phương. Dựng linh quả gieo hạt thời gian cùng địa điểm, cái này đến chờ chúng ta trở về lại cùng đại gia nói. Vượn thông ở trong đầu cướp đoạt một lần, đều không có tìm được thích hợp thời gian cùng phương thức, liền tạm thời đem nó buông xuống. Đến nỗi các ngươi mang về tới người, các ngươi chính mình nhìn giải quyết đi. Chúng ta này đó lao ra hỏa cũng không hiểu lắm các ngươi an bài. Chỉ cần đừng lưu lại hậu hoạn liền hảo. Quay đầu lại đối tiêu thành phong nói lên Hoàng minh bọn họ an trí. Yên tâm, cái này tự nhiên là sẽ không. Bốn cái gia tộc người có gần một ngàn cái, hiện tại tắc có ba trăm nhiều người thành tù binh. Tiêu thành phong tính toán làm cho bọn họ làm cu ly, cấp hai mươi bộ lạc xây dựng tốt đẹp sinh hoạt. Cũng không tính toán đem người cấp thả chạy. Bất quá. Đối với giờ thân hắn lại là có khác tính toán. Các ngươi chính mình nắm chắc liền hảo, ra tới đã lâu như vậy. Chúng ta này đó lao ra hỏa tính toán ngày mai liền đi trở về. Giữ lại, các ngươi người trẻ tuổi chính mình thương lượng làm đi. Nếu không phải thần thú cùng 20 tiểu thần chi gian chiến tranh, thật nhiều bộ lạc trí giả khả năng đều đã quy thiên. Mà chống được hiện tại cũng coi như là cực hạ, khác là cung quản không được. Lời nói là nói như thế nào? Nhưng là rốt cuộc là khó được tề tụ. Bọn họ vẫn là đem tại đây một lần trong chiến tranh tổn thất thảm trọng thảo bộ lạc cùng Dương bộ lạc cấp giàn xếp hảo, mới rời đi. Xét thấy chiến tranh trước diệp cần nói qua nói, cùng với các bộ lạc thực lực đối lập. Này hai cái bộ lạc phân biệt trở thành Lang bộ lạc cùng Báo bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, ở bọn họ lánh địa trong phạm vi sinh hoạt. Chương 157 phiên ngoại tam. Diệp Lao sư, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện diệp cần trong nhà tân khó được ngượng ngùng lên xoắn góc áo túi đầu không dám diệp cần đôi mắt liền lời nói cũng giống môi giống nhau nhỏ giọng làm sao vậy đều là một cái bộ lạc người có thể giải quyết khẳng định cho người giải quyết diệp cần lần đầu tiên thấy nàng dáng vẻ này lời vừa ra khỏi miệng liền đoán được nàng nói có thể là cái gì lý do khó nói liền đem hải tử cấp đuổi rồi chỉ để lại các nàng hai người có chuyện gì có thể làm được Ta nhất định giúp ngươi. Gió mạnh thủ lĩnh bọn họ trảo giờ thân, là ta đệ đệ. Ta tưởng cầu ngươi hỗ trợ lưu hắn một cái mệnh. Về sau hắn ở bên này sự, từ ta đảm bảo, tựa như bạch một cấp săn một bọn họ đảm bảo như vậy. Tân khẩn cầu ánh mắt, bất an động tác nhỏ. Đều làm Diệp cần nhìn ra nàng là thật sự để ý, giờ thân xử trí. Chỉ là, bọn họ lại là tỷ đệ. Diệp cần nhớ tới phía trước kia đem tiểu mạch hạt giống, bừng tỉnh đại ngộ. Giờ thân, nghe thành phong trào bọn họ tính toán. Nên là muốn thả lại đi, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ thế nào. Diệp cần bật cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ sẽ có liên hệ. Chỉ là vô luận là ai, ở 20 bộ lạc nghiêm trọng thiếu người dưới tình huống, đều sẽ không tùy ý giết người. Tân này xem như lo lắng vô ích. a không phải nói phải cho đại gia một công đạo sao. Tân có điểm nốc nàng cho rằng công đạo là một mạng thường một mạng đâu. Cũng đúng rồi, nơi này là 20 bộ lạc. Không phải thân gia địa phương, không có như vậy cách nói. Tân bỗng nhiên tới mát. Đúng vậy, quá mấy ngày phòng trừng thành phong trào bọn họ liền đem chuyện này nói cho đại gia. Ngươi nếu là không yên tâm cũng có thể đi hỏi một chút bạch mục, chuyện này hắn hẳn là cũng là biết đến. Nói đến, ngươi không có cùng bạch mục nói sao? Diệp Cẩn đột nhiên nghi hoặc nói. Nếu là nói cho bạch mục, Tân cũng không đến mức tới tìm chính mình đi. Hắn này mỗi ngày vẫn luôn vội vàng khắc sự, ta kia không biết xấu hổ đi quấy rầy hắn. Nếu là hắn không có gì trở ngại thì tốt rồi, chỉ là làm Diệp lao sư chê cười. Thân không tốt cười cười, cũng biết là chính mình náo loạn chê cười. Nếu là sớm một chút cùng bạch Mục nói thì tốt rồi, bất quá hiện tại cũng coi như là đem tâm buông xuống. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Diệp cần có điểm tò mò bọn họ chi gian sự. Nhưng là đây là nhân gia riêng tư cũng không hảo đi qua hỏi. Đành phải đem chính mình tò mò đều nghẹn đến trong bụng. Quả nhiên, Tân mới đến tìm xong Diệp Cẩn ngày hôm sau, Bạch Mục cùng Tiêu Thành Phong bọn họ liền xuống tay xử lý này đó tù binh sự. Dựa theo bộ lạc yêu cầu cùng năng lực, Tiêu Thành Phong cùng hổ nhiên bọn họ đem mấy trăm cái tù binh chia làm bao nhiêu phần, làm những cái đó bộ lạc mang về làm cu li. Đến nỗi giờ thân nói, còn lại là may mắn bảo vệ 20 cái thủ hạ. mang theo tiêu thành phong hợp đồng hiệp nghị ở hồ bộ lạc hộ tống hạ đi vào vịnh chuẩn bị khởi hành trở về cùng hắn đồng hành cư nhiên còn có hoàng minh này vài người cũng không biết hoàng minh là dùng điều kiện gì đổi lấy đương nhiên rời đi phía trước bọn họ đều bị răng nanh dùng bộ lạc bí thuật cấp kiềm chế giờ thân cùng hoàng minh mang theo kia mấy chục cá nhân trở về cũng không biết hắn là như thế nào cùng trong tộc nói tóm lại ở năm thứ hai thời điểm liền đem rất nhiều kỹ thuật Hạt giống, vật tư mang lại đây. Mà trong bộ lạc tuy rằng mất đi một ít dũng sĩ, nhưng là bởi vì có những cái đó nô lệ hỗ trợ. Bọn họ cũng thực mau đem bộ lạc xây dựng càng tốt. Trừ ra một ít giống lang bộ lạc như vậy có được được trời ưu ái địa vị ngoại, còn lại ở trong núi, trên sa mạc bộ lạc đều sôi nổi dọn đến đại bộ lạc chung quanh. Bọn họ ở lang bộ lạc, báo bộ lạc cùng hổ bộ lạc dẫn đường hạ, sôi nổi tìm được thích hợp chính mình bộ lạc phát triển con đường. Mà bởi vì bộ lạc rời, bọn họ khoảng cách cũng giúp nhỏ, giao lưu biến nhiều. Dần dần mà, trong bộ lạc bù đắp nhau cũng càng nhiều. chậm rãi bày biện ra một loại thương nghiệp văn minh. Mà quan trọng nhất dựng linh quả, ở năm đó mùa lạnh. Vượn thông đám người liền đem thời gian địa điểm cùng gieo trồng phương pháp viết ra tới. Bởi vì thú thần sơn bị hủy, bọn họ vẫn luôn quyết định đem dựng linh quả loại ở bọn họ sinh hoạt này tòa rừng rậm chỗ sâu trong. Mỗi năm mùa mưa liền từ 20 bộ lạc người đi huyết tế. Như vậy liên tục nhiều năm sau, dựng linh quả liền có thể tái hiện. Đáng tiếc, này đó lao một đám trí giả, liên quan nạp mục ở bên trong cũng đều ở kia một năm mùa lạnh qua đời. Diệp Cẩn cũng ở đại gia ủng hộ hạ, lên làm lang bộ lạc trí giả. Lên làm trí giả Diệp Cẩn càng vội, vội vàng xử lý bộ lạc chi gian giao lưu, vội vàng giáo hội bọn họ càng nhiều tri thức. Vội vàng đem bọn họ đại gia tiểu gia chiếu cố hảo. Rốt cuộc, ở nàng hai cái tiểu đoàn tử nên đi học thời điểm. Nàng mới kinh ngạc phát hiện trong bộ lạc khuyết thiếu cái gì. Hiện giờ trong bộ lạc nhân sinh sống giàu có an nhàn, thời gian nhiều, khó tránh khỏi sẽ còn nọ ấm tư ý tưởng. Ở cùng thanh mục thương lượng qua đi. Diệp cần bàn tay vung lên, tính toán tổ chức trường học. Làm hai mươi bộ lạc hải tử đều có thể tới học tập. Thứ nay về sau. hai bộ lạc nâng cao một bước